Thanh Dữ còn chưa nói lời nói, lộ tử tích liền trước giật mình. Mau đi tới là hiện tại nhất hỏa một đại hình cạnh kỹ bên ngoài game show, thường chú mấy cái khách quý tất cả đều là đương hồng minh tinh. Mỗi một kỳ sẽ mời vừa đến hai vị phi hành khách quý, những người này không phải có nhân khí chính là có giả vị, lấy hắn giả vị cùng nhân khí tự nhiên là không tư cách tham gia. Nô đạo thế nhưng còn có loại này tài nguyên. Khó trách trong giới rất nhiều người đều tưởng cùng nô đạo đáp thượng quan hệ giao hảo, gần nhất sau lưng đối nhà hắn người đại diện hâm mộ toan lợi hại. thanh diễu cũng biết này đương tổng nghệ cười nói nô đạo ngươi cứ việc đi an bài lộ tử tích nửa tháng lúc sau nhân khí liền lên rồi còn có thể bạo một đợt lưu lượng đâu nô đạo vừa nghe liền minh bạch xem ra ngươi đã giúp hắn an bài thượng ta đây quá mấy ngày liền đi tìm lão bằng hưu uống uống trà. hắn nói lao bằng hưu chính là kia đương tổng nghệ tổng đạo diễn thanh diễu gật đầu cười nói vậy đa tạng nô đạo ta trên tay có một cái dưỡng sinh hoàn phương thuốc gần nhất đang ở thu thập hảo dược liệu tới chế tác Chờ làm ra tới sau cho ngươi cùng Nhiếp tỷ cũng đưa một lọ. Dùng lúc sau, có thể dưỡng tinh, dưỡng khí, dưỡng thần, cường thân kiện thể ích thọ duyên nhiên. Nàng phát hiện muốn mở ra này, đó đại đạo diễn chiêu số, trừ bỏ sau lưng có tiểu Tinh Tinh cung cấp đại tư bản bảo đảm ngoại, còn phải lại làm điểm có thể lấy đến ra tay đồ vật. Tranh thủ tài nguyên, tự nhiên là như thế nào có thể thuận lợi bắt lấy như thế nào tới. Nô đạo xem thanh Dữu bộ dáng, liền biết nàng trong miệng dưỡng sinh hoàn là thứ tốt. Hắn loại này thượng tuổi người Đối tiền cùng quyền theo đuổi đã không có như vậy chấp nhất, ngược lại đối thân thể càng coi trọng. Vì thế sung sướng cười ra tiếng tới, ta đây liền chờ ngươi dưỡng sinh hoàn. Đúng rồi, ngươi phía trước kiến nghị ta được không kia sự kiện, ta đã quyết định đi làm, đến lúc đó cấp Sư Ngọc Hủ lưu một cái nhân vật. Nếu phải hồi báo Thanh hữu, đều giúp lộ tử tích cùng thời anh, kia cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ngay cả Sư Ngọc Hủ cùng nhau tính tốt nhất. Hảo, đa tạng lô đạo. Thanh hữu ánh mắt sáng lên. Nô Đạo cùng nàng để qua kia bộ khoa học viên tưởng tàng lớn, cốt chuyện gì đó cũng không cũ kỹ, chỉ cần đầu tư đúng chỗ, đặc hiệu xuất sắc, phòng bán vẽ tuyệt đối sẽ bạo, lấy cái quốc tế giải thưởng lớn cũng thỏa thỏa. Sương Ngọc Hủ có thể được đến một cái nhân vật, tự nhiên không thể tốt hơn. Cấm nước xong sau, Thanh Diễu cùng Lộ Tử Tích ngồi xe rời đi nhà ăn. Thanh Diễu phát hiện Lộ Tử Tích vẫn luôn đều ở trộm ngắm chính mình, giờ khóc giở cười nói, ngươi vẫn luôn xem ta làm gì. Lộ Tử Tích không nhịn xuống nói, Ta hiện tại rất muốn đối với ngươi kêu, giữ tỷ 666. Nhà hắn người đại diện liền ra tới giao tế nửa ngày, thế nhưng liền vì bọn họ ba người đều tranh thủ tới rồi tốt như vậy tài nguyên, quả thực quá châu bò. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. chương 266 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 37. chương 266 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 37. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Dữu sẽ chịu thời gian nhìn lên anh phát sóng trực tiếp. Đem hai mẹ con thú vị hô động hàng ngày, cùng thời anh nỗ lực vẽ ra tới, đặt ở gầy bồ thượng còn tiếp. Nô đạo bên kia cũng cùng hồ đạo nói tốt, cái kia nữ tam nhân vật làm thời anh thử kính, nếu quá quan nhân vật này chính là nàng. Hồ đạo đối này bộ diễn chờ mong giá trị cùng đầu nhập phi thường cao, cho nên cho dù có nô đạo quan hệ, cũng gặp thời anh chính mình tranh đua mới có thể bắt được nhân vật. Đối này thanh dữu tỏ vẻ tán đồng, cũng tin tưởng thời anh có thể làm được. Thời anh lui vòng trước kỹ thuật diễn là cùng cấp bậc tiểu hoa tốt nhất. quyết định hồi vòng lúc sau lén không thiếu luyện kỹ thuật diễn tinh thần ngu nhạc vẫn luôn đều cho mời điện ảnh giới lao tiền bối làm kiêm chức đương lao sư thanh diệu giúp thời anh ba người liên hệ chỉ cần bọn họ có kỹ thuật diễn phương diện vấn đề đều có thể đi thỉnh giáo công ty trả phí thời anh là ba người chung lén thỉnh giáo lao sư nhiều nhất một cái rốt cuộc nàng lui vòng lúc sau cả ngày đều là quay chung quanh gia đình cùng hài tử kỹ thuật diễn gì đó xác thật mới lạ mỗi ngày buổi tối hài tử ngủ sau nàng đều phải chính mình nhìn gần nhất hỏa bạo kịch Nghiền ngẫm nhân vật, thử mang nhập đi vào đối với gương diễn. Có không hiểu địa phương liền thỉnh giáo lao sư. Nàng vốn dĩ liền có thiên phú, trở về lúc sau như vậy nỗ lực. Hơn nữa mấy năm nay trải qua cùng tâm cảnh thành thục biến hóa, kỹ thuật diễn ngược lại so đã từng có rất lớn tăng lên. Thanh dữ tương đối thích thời anh cũng là điểm này, không có nghị sống bằng tiền danh dụng, ngược lại so tân nhân càng nỗ lực. Cơ hội phần lớn đều là để lại cho co chuẩn bị người, lời này thực chân thật. Như là ngải hiểu tô ba người Ở nguyên thân thủ hạ khi, còn tính nghe lời, liền tính phạm lười nhưng cũng bị bắt đi học tập cùng tăng lên kỹ thuật diễn. Nhưng tới rồi chữ lan mân trong tay, liền hoàn toàn thả bay tự mình, chỉ nghĩ như thế nào hồng, đem tăng lên tự mình ném tới rồi một bên. Loại này tuy rằng dùng thủ đoạn cùng hoạt động đỏ, nhưng thế tất sẽ chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Thời anh mẹ con ở phía sau mấy ngày, đại gia tập thể hành động biểu hiện cũng thực hảo. Thời anh không yêu so đo, đối mấy cái các bạn nhỏ đều rất có kiên nhẫn. Tháng được khách quý cùng rất nhiều người xem hào cảm, thích. Thời anh mỗi ngày ở hải tử ngủ hạ lúc sau, đều sẽ đối với gương luyện tập. Tuy rằng gặp tới rồi không ít người trào phúng cho rằng nàng là trang làm tú, nhưng càng nhiều người xem lại cảm thấy thực thưởng thức nàng nỗ lực. Thanh Duy được đến ngô đạo đích xác định, tại đây thiên phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, cấp thời anh gọi điện thoại. Thời anh các nàng phát sóng trực tiếp là không hạn chế dùng di động. Thanh du nói, hồ đạo đang ở chụp kia bộ cung đấu kịch, người biết đến đi. Phía trước bởi vì không có xác định, cho nên nàng liền không có trước tiên nói cho thời anh. Thời anh trả lời, biết, đội hình rất cường đại, hồ đạo chuẩn bị thời gian còn khá dài, nghe nói trang phục đạo cụ đều thực hoàn mỹ, rất có bạo khả năng. Nàng phía trước liền nghe một cái nhận thức nhị tuyến nữ tinh nói, đi thử kính nữ tam giác sắc đều bị soát một chút tới, hồ đạo yêu cầu thực nghiêm. Nay bộ kịch ở trong giới thực bị xem trọng, cho nên liền tính là cái nữ số năm đoạt người đều không ít. Thanh dữ cười nói, Chờ ngươi này một kỳ phát sóng trực tiếp kết thúc, liền đi thử kính nữ tam giác sắp đi. Đúng rồi, ở phát sóng trực tiếp ngươi trước đường lộ ra, chờ xác định lúc sau lại nói. Nếu không ai biết có thể hay không có cái gì biến số, tỉ như bị người khác tiệt hồ. Thời anh nghe được lời này, cả người đều ngây ngẩn cả người, ta đi thử kính nữ tam giác sắc. Nàng nhưng thật ra nghe nói nữ số 3 bởi vì bị thương bị bắt rời khỏi, không ít nữ tinh đều đi tranh thủ nhân vật này, nhưng lại trước nay không nghĩ tới chính mình có thể đi. Tuy rằng còn không có lui vòng trước, nàng là đỉnh lưu tiểu hoa, đều là diễn nữ một cùng nữ nhị, nhưng xưa đâu bằng nay, lấy nàng hiện tại loại này thanh danh, có thể diễn loại này đại chế tắc kịch nữ năm đều cơ hồ không có khả năng, đừng nói nữ tam. Ai tưởng tưởng chính mình người đại diện, thế nhưng như vậy cường bắt được loại này nhân vật thử kính. Thanh dữ bật cười, ngươi phải đối chính mình tự tin điểm. Hồ đạo đáp ứng cho chúng ta cơ hội, chỉ cần ngươi thử kính làm hắn vừa lòng, nhân vật này chính là chúng ta. Ta một hồi đem kịch bản chia ngươi, ngươi bất thời giờ nhiều nhìn xem, hảo hảo nghiền ngấm hạ nhân vật. Thời anh nhịn không được kích động lên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực bắt lấy cơ hội này. Này nếu như bị trong giới nhận thức những cái đó đồng dạng muốn tranh thủ này bộ kịch nhân vật người biết, phỏng trừng lại sẽ đối nàng toan. Nàng mới hồi vòng thời điểm, những người đó nhưng không thiếu sau lưng trầm trọng, càng cho rằng nàng tái nhậm chức không được, nghĩ những người đó biết chuyện này sau bộ dáng, giống như rất sảng. tiếp theo nàng phát ra từ nội tâm cảm kích thanh dữu cảm ơn ngươi liền tính đổi thành nàng lui vòng trước cái kia người đại diện cũng làm không đến đối chính mình như vậy dụng tâm cùng với có thể nhanh như vậy vì hiện tại thanh danh như vậy không tốt chính mình tìm được loại này hảo tài nguyên thuyết minh thanh dữu chẳng những đối nàng thực đệ bụng sau lưng cũng khẳng định trả giá không ít nàng sẽ đem này phân tình nghĩa nhớ kỹ thanh dữu cười cười ngươi bắt lấy nhân vật chính là đối ta tốt nhất cảm tạng cố lên đi thời anh cười khẽ ra tiếng hảo Quải xong điện thoại sau, Thanh Diễu đem hồ đạo trợ lý phát lại đây kịch bản, chuyển phát cho thời anh. Sau đó lên trò chơi đi đương buổi luyện. Ca khúc chủ đề sự tình xác định sau, Thanh Diễu mỗi ngày buổi tối đều sẽ rút ra thời gian cấp kia chi đội ngũ đương buổi luyện. Ngay từ đầu trừ bỏ tên kia giã vương ngoại mấy người, đối nàng bồi luyện cũng chưa như thế nào để ở trong lòng. Nhưng vẫn luôn bị ngược sau, bọn họ rốt cuộc nhìn thẳng vào Thanh Diễu. Đồng thời phía trước vẫn luôn thắng mà nhịn không được bay lên đắc ý, cũng một chút không có. Rốt cuộc một người nghiệp dư người chơi nữ là có thể như vậy ngược bọn họ Đi thi đấu trong sân bọn họ nếu là thiếu cảnh giác Kia rất có thể liền sẽ cùng quán quân cúp sai thân mà qua Bọn họ bị ngược lúc sau Trạng thái ngược lại càng ngày càng tốt Cũng làm câu lạc bộ giám đốc cảm thấy thỉnh Thanh Duy Tới bồi luyện quá đáng giá Bồi luyện đánh mấy ngày Chờ cùng Thanh Duy Quen thuộc lúc sau Đội ngũ nói ra một hồi phát sóng trực tiếp Thanh Duy Phía trước liền đáp ứng quá Cho nên không có cự tuyệt Nàng cũng khai phát sóng trực tiếp còn đem phát sóng trực tiếp liên tiếp phóng tới vẩy bộ thượng nàng lần này kêu lên lộ tử tích cùng nhau đối phương cũng khai phát sóng trực tiếp đồng dạng đem liên tiếp phóng tới vẩy bộ thượng đây cũng là nàng đáp ứng đối phương có thể phát sóng trực tiếp bồi luyện một nguyên nhân đồng thời còn có thể giúp lộ tử tích tăng lên nhân khí thuộc về song thắng ở nhà phát sóng trực tiếp thanh dữ liền mặc một cái đơn giản đoạn t tóc chất lên không có hóa trang bởi vì nhan giá trị cùng làn da không có gì góc chết cho nên nàng liền lự kính đều không có khai Trải qua hai cái tổng nghệ, hơn nữa phía trước đối ba cái bạch nhãn lang như vậy mới vừa, cùng với siêu cao nhan giá trị, nàng thu hoạch một số lớn fans. Một ném phát sóng trực tiếp liên tiếp, thực mau phòng phát sóng trực tiếp nhân số liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, không nhiều sẽ đã đột phá trăm vạn. Thanh Diễu ở trước màn ảnh đối đại gia cười tiếp đón, chào mọi người, ta là Thanh Diễu, hôm nay bị mời bồi hoa hoa đội đường bồi luyện, cho nên khai phát sóng trực tiếp. Hoa hoa đội là các fan đối chi đội ngũ này lấy hai sưng. Tiến phòng phát sóng trực tiếp fans lập tức xoát nổi lên làn đạn. Lão bà hảo? Người bảo hảo? Lão bà của ta tố nhan bộ dáng vẫn là như vậy Mỹ. A a a, lại bị lão bà nhan giá trị bạo kích. Các ngươi là hướng về phía lao bà nhan giá trị tới, ta còn lại là hướng về phía lao bà thực lực tới. Lão bà của ta rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm, nhưng nàng lại càng muốn rửa tài hoa, ta hảo bất đắc gì a. Một chúng kêu lão bà fans, đại đa số kỳ thật đều là nữ phấn. Trong giới người cũng biết thanh dữ khai phát sóng trực tiếp, một ít người không nhìn xuống điểm tiến vào quan khán, muốn nhìn xem hiệu quả, người đại diện chiếm đa số. chương 267 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 38. chương 267 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 38. Nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp không ngừng bò lên số người online, cùng với làn đạn không ngừng thổi qua, tới quan khán trong vòng người đều nhìn không được hâm mộ cộng thêm toan Thật không nghĩ tới một cái người đại diện fans, thế nhưng nhiều như vậy. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên thấy. Hơn nữa loại này thao tác, cũng là trong giới chưa bao giờ gặp qua. Hoa hoa đội vài tên đồng đội phòng phát sóng trực tiếp, tại tuyến quan khán nhân số đã vượt qua ngàn vạn, bọn họ fans thực khổng lồ. Thanh dữ phòng phát sóng trực tiếp cũng phá 300 vạn. Lộ tử tích ngược lại mới mấy chục vạn. Liên tuyến lúc sau, hoa hoa đội các fan, cũng nhịn không được ở làn đạn thượng kêu Thanh dữ đại mỹ nữ. Tiếp theo phát sóng trực tiếp liền phóng tới trò chơi giao diện. Nhàn các fan đều khóc theo tưởng tiếp tục xem Thanh Dũ mặt, bất quá nàng không có rời đi cả mạ dạng, như cũ đem màn ảnh đặt ở trò chơi giao diện. Thực mau, trò chơi bắt đầu. Hoa hoa đội năm tên chủ lực là địch quân đội ngũ, Thanh Dũ cùng lộ tử tích cùng với hoa hoa đội 3 gã thay thế bổ sung vì một đội. Thanh Dũ lấy phong tao đi vị, cường hãn thực lực, mang phi trong đội ngũ 4 người, đem đối diện ngược khóc. Đương nhiên, cũng không phải mỗi chàng đều thắng. Đối phương dù sao cũng là có thể lấy quán quân đội ngũ. Bọn họ bên này tổng thể thực lực còn hơi kém hơn một bậc, nhưng lại thua thiếu thắng nhiều. Này đã là rất lợi hại. Đồng thời, Hoa Hoa đội rất nhiều các fan, bởi vì Thanh Diễu thao tác quá tú, không nhìn xuống phấn thượng nhan giá trị cùng thực lực tập nhất thể Thanh Diễu. Nàng phong phát sóng trực tiếp nhân số thực mau phá 500 vạn. Vậy bù fans số lượng càng là bạo trướng một đại sóng. Liên quan lộ tử tích cũng trướng mấy chục vạn fans, Sư Ngọc Hủ cùng thời anh ấy bộ fans cũng đi theo chướng một đợt. Dựa theo này đó fans ý tứ. Lão bà mang người, bọn họ đương nhiên cũng muốn hỗ trợ thúc đẩy hạ nhân khí. Quan khán phát sóng trực tiếp trong vòng người, nhìn đến lộ tử tích ba người đẩy bổ phèn dư lượng không ngừng trướng, một đầu hát tuyến, này cũng đúng. Không thể không nói, thanh dữ thật là không đi tầm thường lộ. Lần này tới nhìn lén người, còn có mục tiêu vũ ba người cùng chữ Lan Mân. Nhìn đến kết quả này, mấy người trong lòng đều không phải tư vị. Chữ Lan Mân rất khó chịu cùng khó chịu, càng sâu đến cảm thấy có điểm nghẹn quất, phía trước như vậy nhiều chén ép. Như là một quyền đánh tiến đông. Nàng thật sự không nghĩ tới đều đem thanh dữu bước đi rồi, đối phương còn có thể các loại lợi dụng sơ hở lên. Phía trước nàng thực khinh bị đối phương tuyển ba cái phế vật mang, nhưng hiện tại lại sinh ra một loại nói không nên lời không hảo dự cảm. Nếu là thanh Dữu đem này ba cái phế vật mang lên đi, kia nàng chẳng phải là phải bị vào mặt. Nhưng thanh dữu đi tinh thần ngu nhạc, nàng bằng hữu bị sát thải, hoặc tinh thần một lần nữa tiếp quản, tay nàng hoàn toàn rôi không đi vào. Muốn lại đoạt tài nguyên cùng tiệt hồ. trở nên khó lên. Nàng đều có chút hối hận, phía trước không nên đem Thanh Duy bước đi, hẳn là làm công ty người đừng phóng đối phương rời đi, như vậy còn có thể tại nàng trong không chế. Mục tiêu vũ ba người này sẽ trong lòng chua lòm, đồng thời còn thực tức giận. Trước kia Thanh Duy dẫn bọn hắn thời điểm, nhưng không như vậy ra sức, liền trò chơi bồi luyện đều đi làm. Vì cấp lộ tử tích hồi vòng trải chăn, nàng thật đúng là đủ nghiêm túc phụ trách. Mục tiêu vũ trong lòng khó chịu đặc biệt thầm. Bởi vì đã từng thanh dữ trọng tâm tất cả đều là quay chung quanh hắn một cái, hiện tại lại vì nam nhân khác, dùng mặt khai phát sóng trực tiếp vòng phấn, quá mức. Hắn vẫn luôn đều biết thanh dữ xinh đẹp, nhưng bởi vì mấy năm nay nàng trang điểm đều thực một mạc không chấp mắt, cho nên hắn đều không có phát hiện, nguyên lai nàng như vậy Mỹ. Hắn biết nàng vì bồi hắn nhập vòng ngăn không ít đau khổ, học rất nhiều đồ vật, lại không biết nguyên lai nàng còn có nhiều như vậy tài hoa. Càng muốn trong lòng càng hụt hẫng muốn cấp thanh dữ gọi điện thoại nhưng đối phương lại đã sớm đem hắn kéo đen vì thế không nhìn xuống làm tân trợ lý đưa điện thoại di động mượn cho hắn sau đó bắt thông thanh giữ điện thoại thanh giữ này sẽ đã hạ phát sóng trực tiếp nhìn đến xa lạ điện báo nàng không có nghĩ nhiều tiếp lên thân là người đại diện thường xuyên nhận được xa lạ điện thoại thực bình thường có khả năng là tài nguyên chủ động tìm tới môn phía trước liền có người chủ động gọi điện thoại muốn tìm sư ngọc hủ chụp quảng cáo bất quá bởi vì đều không phải chất lượng tốt quảng cáo cho nên bị thanh giữ cự tuyệt Nàng tiếp khởi điện thoại, ngươi hảo. Đối diện đầu tiên là trầm mặc một lát, lúc này mới như là gian nan mở miệng, thanh Dữu là ta. Thanh Dữu vừa nghe liền biết là mục tiêu vũ, rốt cuộc thanh âm này ở nguyên thân trong trí nhớ quá khắc sâu. Nàng thanh âm lạnh mấy cái độ, có việc. Mục tiêu vũ nghe được nàng lãnh đạm thanh âm, trong lòng càng hụt hẫng. Hắn hít sâu một hơi nói, gần nhất chữ Lan Mân vì ta tiếp một bộ chiến tranh kịch nam một, này bộ kịch chẳng những là danh đạo, đầu tư còn rất lớn. ta thực mau liền phải tiến tổ. thanh diễu cười nhạo, ngươi gọi điện thoại tới, chính là vì hướng ta khoe khoang khoe ra, chữ lan mân vì ngươi tiếp bộ hảo kịch. nàng biết này bộ kịch, đồng kỳ bởi vì không có cùng loại kịch, cộng thêm các diễn viên danh khí đều không nhỏ, kịch bản cũng còn hành, cho nên bảo một đợt. đã từng nguyên thân cũng vì mục tiêu vũ tranh thủ tới rồi này bộ kịch năm một, hắn còn không phải rất vui lòng, cảm thấy loại này đề tài không dễ dàng xuất sắc, còn thực vất vả. nguyên thân đối hắn phân tích này bộ kịch đội hình, kịch bản cùng tiền cảnh. hớ một đoạn thời gian hắn mới đồng ý đi thử kính nhưng hắn lại trước nay không hỏi nguyên thân vì cái này nam một nhân vật thử kính trả giá bao lớn nỗ lực cùng vất vả tên kia đạo diễn nguyên bản cũng không vừa ý mục tiêu vũ nguyên thân đi tìm đối phương rất nhiều lần cuối cùng một lần đối phương làm nàng đứng ở cửa chờ nguyên bản là tưởng khuyên lui nhưng nàng lại ở cửa đứng năm cái nhiều giờ trong lúc còn hạ một hồi mưa to đem nàng cả người đều xối thành gà rớt vào nồi canh nhưng nàng đều không có rời đi lúc này mới đả động đạo diễn cho mục tiêu vũ thử kính cơ hội mục tiêu vũ đồng ý đi thử kính nguyên thân lại nhất biến biến hống hắn xem kịch bản nghiền ngẫm nhân vật bồi hán luyện lúc này mới thành công bắt lấy nhân vật mục tiêu vũ cũng bởi vì nhân vật này từ lưu lượng tiểu thị tươi thần tượng hướng tới thực lực phái diễn viên thành công truyền hình chữ lan mân bởi vì nằm mơ biết cái này kịch sẽ bạo cho nên vận dụng tư bản lực lượng thỉnh nàng cô cô đương đầu tư người đem mục tiêu vũ tắt đi vào đương năm một tuy rằng kịch cũng đỏ nhưng thanh diệu từ nguyên thân trong trí nhớ biết hắn tại đây bộ diễn kỹ thuật diễn so với nguyên thân bồi hắn không ngừng nghiền ngẫm luyện đi thử kính lần đó muốn kém rất nhiều cũng bởi vậy mục tiêu vũ bởi vì này bộ kịch đi theo hồng đồng thời cũng không thiếu bị phun tảo kỹ thuật diễn không như thế nào thanh diệu không nghĩ tới người này sẽ như vậy mặt dày vô sỉ phía trước chẳng những phản bội nguyên thân hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi cố ý gọi điện thoại tới khoe ra nguyên thân những cái đó năm trả giá thật là huy cầu đây là cái gì tuyệt thế đại nhân cha nghe được thanh dữu châm chọc ngữ khí mục tiêu vũ nhịn không được phát hỏa ta chỉ là tưởng nói cho ngươi đừng làm vô dụng công cùng chữ lan mân đấu. lộ tử tích cùng xương ngọc hủ đỡ không đứng dậy ngươi hà tất vì bọn họ lấy chính mình mặt đi giúp bọn hắn vòng phấn hắn nhìn đến phía trước phát sóng trực tiếp những cái đó kêu lão bà làn đạn trong lòng đặc biệt khó chịu cảm thấy thanh dữu đây là đắm mình truy lạc thanh dữu vừa nghe liền biết hắn ý tứ mắt trợn trắng quan người đánh rắm ta có nhan giá trị có thể vòng phấn các ngươi đây là ghen ghét hâm mộ hận đáng tiếc toan cũng vô dụng lại nói bọn họ có thể hay không nâng dậy tới cũng không phải là ngươi định đoạt nàng hư lệnh ngươi vẫn là quản hảo tự mình đi nếu không đến lúc đó bị ta người cướp đi nổi bật cùng nhiệt độ nhưng đừng cùng chữ lan mân ôm đầu khóc giống nàng còn liền phải đỡ lộ tử tích xương ngọc hủ cùng này nhân tra đấu võ đài kia bộ dân quốc phim điệp viên định đương thời gian hẳn là có thể cùng mục tiêu vũ này bộ kịch đồng bộ Nàng lại giúp Sư Ngọc Hủ tìm một bộ nam một quân sự để tài kịch, vây sát cái này cản bã, cho hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Lười đến cùng này nhân tra vô nghĩa, thanh dữ sau khi nói xong không đợi đối phương nói chuyện, liền đem điện thoại treo, đồng thời còn thuận tay kéo hát. Tức chết này cản bã. Quả nhiên, mục tiêu vũ vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền nghe được bên thai truyền đến bộ âm, thanh dữ cư nhiên đem hắn điện thoại treo, hắn tức giận đến không nhẹ. Không nhìn xuống trong cơn giận giữ lại lần nữa bắt qua đi, lại bị kéo đen. Mục tiêu vũ. Thật là tức chết hắn, hắn nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân này, như thế nào đem kia hai cái phế vật đỡ lên đi đoạt lấy hắn nhiệt độ cùng nổi bật. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 268 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 39. Chương 268 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 39. Thanh dữ treo mục tiêu vũ điện thoại, mở ra máy tính hắc vào mục tiêu vũ cùng chữ Lan Mân di động cùng máy tính. Tiếp theo liền nhìn đến chữ Lan Mân cùng thủy quân liên hệ, làm người hắc nàng cùng lộ tử tích, sư Ngọc Hủ quan hệ ái muội, Còn làm đối phương phóng tin tức, nói nàng thích tiểu thịt tươi, trước kia mục tiêu vũ cùng Ngụy Phương hoài chính là chịu không nổi nàng quấy rầy, lúc này mới muốn đổi người đại diện. Nguyên thân cũng không có như vậy hăng mê, nhưng thật ra thường xuyên sẽ phát quan tâm săn sóc tin tức cấp mục tiêu vũ, này liền biến thành bọn họ chứng cứ. Hơn nữa chữ Lan Mân còn làm người tờ ép nàng cùng hai người ái muội chiếu. nhìn qua đều là nàng chủ động muốn đi quay dối hai người bộ dáng rốt cuộc mang tiết tấu liền tính chứng minh đây là tờ ảnh chụp kia cũng có thể làm không ít người tin tưởng hoặc là ồn ào mang nàng đến lúc đó đều nói nàng quáy dày hai cái tiểu thị tươi bọn họ mới bị bách đi ăn mang khác chẳng những có thể tẩy rất bạch nhãn lang thanh danh còn có thể làm nàng gần nhất xây dựng hảo thanh danh sổ xuống như thế một cái bắt nước bẩn biện pháp nguyên bản thanh giữ kế hoạch là lại quá đoạn thời gian làm động tác hiện tại đối phương một hai phải tới tìm tồn tại cảm. kia nàng liền cho bọn hắn tìm điểm sự. Tiếp theo nàng còn thấy được chữ Lan Mân cùng mục tiêu vũ phát ái bộ tin nhắn, còn có hai người hôn môi chiếu. Thanh dữ đem này đó ảnh chụp biên tập lúc sau, đem một cái bình thường chuyên môn nắm thời anh không bỏ thủy quân tài khoản, đem hai người ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Thiệp tiên gọi kinh, đỉnh lưu đi ăn máng khác nguyên nhân, thế nhưng là, tiếp theo Thanh dữ còn đem thiệp nhiệt độ nhanh chóng trên đỉnh đi. như vậy đề mục không có điểm danh đỉnh lưu là ai không có nói nguyên nhân ngược lại càng có thể hấp dẫn người trong mắt tò mò người đều tưởng điểm vào xem bởi vậy thanh diễu không có đem thiệp đỉnh đến hot xệ ớt liền tự nhiên thượng hot xệ ớt đệ nhất trừ cái này ra thanh diễu còn đem chữ lan mân cùng ngụy phương hoài ảnh Chủ, dùng một loại số liệu trình tự dung hợp ra mấy chương ái mỗi chiếu chữ lan mân nhìn về phía ngụy phương hoài ánh mắt lớn mật lại khát vọng còn chủ động đi sờ tay gì đó chuẩn bị thứ bậc một cái hot sệ ở bạo Chữ Lan Mân cùng mục tiêu vũ thừa nhận luyến ái quan hệ, đem Ngụy Phương Hoài bắt được hảo tài nguyên thời điểm, nàng lại ném cái thứ hai thiệp đi lên. Chữ Lan Mân muốn đối nàng bắt nước bẩn, đã từng cũng dùng này đó ghê tởm phương pháp hắc đến nguyên thân lui vòng, nàng liền lấy một thân chi thân quản trị một thân chi đạo. Chữ Lan Mân làm người đối nàng tờ ép chiếu, tùy ý tìm cái kỹ thuật đế ra tới đều có thể phân rõ. Nhưng nàng dùng số liệu trình tự dung hợp ra tới hái mội chiếu, chính là thế giới này đứng đầu hacker ra tới. Đều tìm không ra tới về quá dấu vết. Bảo tôn ảnh chụp Thanh Duyễu liền đi tắm rửa. hot xệ ợp thực mau liền bạo, điểm đánh lượng thực mau vượt qua ngàn vạn. Không nghĩ tới mục tiêu vũ phản bội Thanh Duyễu đi ăn máng khác nguyên nhân là cái này. nay chữ Lan Mân lớn lên cũng liền giống nhau, so Thanh Duyễu kém xa, mục tiêu vũ như thế nào hạ được khẩu. Nghe nói cái này chữ Lan Mân rất có bối cảnh, có tập đoàn tài chính lớn chống lưng đâu, đóng lại đèn lúc sau là có thể hạ khẩu bái. Phía trước mục tiêu vũ còn nói 30 tuổi phía trước không luyến ái, kia cái này tính cái gì? Nếu không phải yêu đương, kia này quan hệ không phải cùng bao dưỡng giống nhau. Lại bạo cái tin tức, ta là trong giới người, nghe nói mục tiêu vũ mới vừa tiếp nam một nhân vật, chính là chữ Lan Mân làm sao lương tập đoàn tài chính tạp tiền đầu tư mới bắt được, các ngươi phẩm phẩm. Tấm tắc, phía trước còn nói cái gì vì càng tốt tiền đồ mới hợp tác, nói như vậy tiền đồ quả nhiên thực hảo. Ta trước kia còn rất thích mục tiêu vũ. Cảm giác hắn đối fans thực chi kỷ, nhưng từ hắn thay đổi người đại diện lúc sau, trước kia những cái đó chi kỷ các loại hô động liền không có, ta liền suy đoán có thể là trước người đại diện làm, đối hắn ấn tượng có điều thay đổi, hiện tại nhìn đến cái này họ sẽ ớt, ta quyết định phan biến hạn thì Xem vì tiền đồ hai người này hôn môi chiếu, ta sụp phòng. Chẳng những thiệp bình luận thực mau thượng vạn điều, mục tiêu vũ hủy bổ bình luận cũng luôn hãm. Hắn hủy bổ bình luận khu, toàn bộ kêu làm hắn ra tới giải thích Đương nhiên hơn phân nửa fans đều là mắng chữ Lan Mân, cái gì lao bà không biết xấu hổ, đối bọn họ lao công xuống tay gì đó. Con tìm tới rồi chữ Lan Mân hầy bổ phía dưới chửi rủa, như thế nào khó nghe như thế nào tới. Chữ Lan Mân cùng mục tiêu vũ nhận được trợ lý điện thoại sau, đều hoảng sợ. Chữ Lan Mân mở ra hầy bổ nhìn nhìn, tức giận đến mặt đều tái rồi. Đặc biệt là nhìn đến những người đó nói nàng lớn lên so thanh dữ kém xa, năng lực càng là kém cỏi rất nhiều, nếu là không có sau lưng tư bản chống lưng. mục tiêu vũ phỏng chừng đều lười đến liếc nhìn nàng một cái nay hoàn toàn chọc tới rồi nàng chỗ đau bởi vì nàng sau lưng tư bản nguyên bản hẳn là thanh díu bất quá nàng tin tưởng cô cô càng đau bọn họ huynh nguội rốt cuộc mấy năm gần đây đều đã từ bỏ tìm thân sinh nữ nhi nàng tức giận đến không được rất muốn mắng trở về nhưng thượng vạn điều chửi rủa bình luận nàng cũng vô pháp từng điều mắng nàng sau lưng đoàn đội nhìn đến chữ lan mân như vậy một đám đều thực vô ngữ loại này lúc mắng trở về là trọng điểm sao chữ tiểu thư hiện tại mấu chốt là như thế nào đáp lại chuyện này nếu không có bọn họ như vậy đoàn đội chữ lan mân loại này người đại diện thêm cái gì nghệ sĩ phóng tới nàng trong tay đều cảm giác sẽ mang hoàng nghe được bọn họ nói chữ lan mân lúc này mới từ tức giận cảm xúc ra tới các ngươi nói muốn như thế nào đáp lại đoàn đội giám đốc nói chúng ta kiến nghị là các ngươi công khai luyến ái quan hệ nếu không liền sẽ bị chuyển thành ngươi bao dưỡng mục tiên sinh đối với các ngươi hai người, người thanh danh đều bất lợi nếu là công khai luyến ái quan hệ Liền nói các ngươi là thiệt tình thích, cho nên mới vừa xác định quan hệ ở bên nhau. Như vậy còn có thể rửa rửa mục tiên sinh là vì ái đi ăn mắng khác, không phải bạch nhãn lang điểm đen. Đương nhiên, công khai quan hệ đối mục tiên sinh ảnh hưởng khẳng định cũng không nhỏ, nhưng đây là trước mắt tốt nhất giải quyết phương án. Hai người lịch sử trò chuyện cùng ảnh chụp đều là thật sự, bọn họ vô pháp phủ định tới tẩy trắng. Mục tiêu vũ trong lòng bực bội không được, hắn có thể tưởng tượng công khai quan hệ lúc sau. khẳng định sẽ có một số lớn bạn gái phấn lao bà phấn thoát phấn này đó chính là hắn fans trung kiên lực lượng nhưng không công khai quan hệ tình huống sẽ càng không xong thả ra tin tức người khẳng định sẽ mang tiết ấu nói hắn bị chữ lan mân bao dưỡng loại này thanh danh chuyển ra đi đối hắn càng bất lợi hắn nhìn chữ lan mân hỏi kia nếu không liền công khai quan hệ hắn nội tâm là không nghĩ công khai quan hệ đi ăn mang khác trừ bỏ cảm thấy nàng rất có trương dương có cá tính ngoại bị hấp dẫn ngoại hắn nhất coi trọng đương nhiên vẫn là nàng sau lương tư bản Đối thanh diễu hắn không phải không có cảm tình, dù sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, thanh diễu còn vì hắn làm như vậy nhiều chuyện, làm hắn nam nhân hư vinh tâm đắc tới rồi rất lớn thỏa mãn. Hắn nguyên bản cho rằng liền tính đi ăn mắng khác, lấy thanh dịu đối hắn thích cùng trả giá, cũng nên sẽ không cùng hắn trở mặt. Hắn cùng chữ lan mân quan hệ ổn định sau, lại quay đầu hống hống thanh diễu làm nàng giúp hắn đánh đánh tạp liền hảo. Ai tưởng tưởng thanh diễu sẽ như vậy mới vừa phát huy bù, đem mấy năm nay trả giá liệt ra tới công khai làm hắn bị mắng bạch nhã lang. Bởi vì chuyện này, hắn thanh danh liền có tổn hại. Hiện tại hơn nữa cái này họ sẽ, ức, kia thật là dậu đổ bìm leo. Chữ Lan Mân đối mục tiêu vũ thích, càng có rất nhiều đến từ chính đoạt thanh dưu yêu nhất người cái loại này kích thích cùng sảng khoái. Nàng nghĩ nghĩ gật đầu, hành, vậy công bố đi. Nàng cùng mục tiêu vũ công khai quan hệ, lấy thanh dưu đối hắn thích, phỏng trừng sẽ tức giận đến không được, như vậy cũng có thể làm nàng ra một hơi. Chương 269 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 40. Chương 269 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 40. Mục tiêu vũ cùng chữ Lan Mân đều đồng ý công khai quan hệ. Vì thế đoàn đội giám đốc chỉ đạo hai người phân biệt đã phát một cái đáp lại với bộ. Đại khai ý tứ chính là bọn họ bởi vì lẫn nhau thích, đúng là cùng nhau, hy vọng đại gia có thể lý giải cùng duy trì. Hai người thấy bộ một phát đi ra ngoài, người qua đường chỉ là cảm thán hạ hai người không xứng đối. Nhưng mục tiêu vũ fans lại tạng. Hai người phát cái kia vấy bổ phía dưới một mảnh tiếng mắng, đặc biệt là chữ Lan Mân, vệ bổ hoàn toàn bị đổ. Chữ Lan Mân thật sự chịu không nổi bị những người này mắng, vì thế đóng cửa ấy bổ bình luận công năng. Thanh diễu tắm rửa xong ra tới, còn thêm một phen hỏa. Đem hai người tin nhắn hỏa thân mật ảnh trụ biên tập, dùng tiểu hào phát tới rồi nhiệt độ tối cao video ngắn áp. Video ngắn rất nhiều cọ nhiệt độ hảo cũng đi theo lập tức chuyển phát. Cái kia đoàn đội mới vừa tiêu tiền triệt hót xệ ấp dáng xuống đi nhiệt độ, lại lần nữa bò lên lên, chỉ có thể hoa càng nhiều tiền tạp đi vào áp. Chữ Lan Mân bị tức giận đến không nhẹ, nhưng lại lại không thể nơi hà. Công ty thượng tầng còn gọi điện thoại tới nói nàng một hồi, làm cho bọn họ liền tính luyến ái cũng cẩn thận một chút, thế nhưng tuân ra như vậy tin tức. Mặc kệ nói như thế nào, mục tiêu vũ chính là công ty đỉnh lưu vai chính chi nhất, chuyện này ảnh hưởng cũng không nhỏ. Tiếp theo công ty liên hợp chữ Lan Mân sau lưng đoàn đội. Hoa hai ngày thời gian mới đưa cái này nhiệt độ áp xuống đi. Đối mục tiêu vũ ảnh hưởng sắc thật rất lớn, nguyên bản ngàn vạn người bộ fans, hai ngày này liền rất tam thành nhiều. Hắn chung phấn liền ra tới tẩy, nói hắn như vậy đỉnh lưu ở nhiệt độ tối cao thời điểm thừa nhận công khai tình yêu rất có đảm đương phía trước đi ăn máng khác cũng là vì tình yêu. Rốt cuộc thanh Dữu cũng là người đại diện, thường xuyên muốn ở bên nhau ở chung, lớn lên lại như vậy xinh đẹp, mục tiêu vũ cũng là vì không cho chữ lan mân cái này bạn gái ghen chờ mới đi ăn máng khác. Nhân tiện giặt sạch phía trước bạch nhãn lang điểm đen. nay đó tẩy địa trừ bỏ chung phấn ngoại, đầu to tự nhiên là marketing đoàn đội mang tiết tấu. Nay cũng mới giảm bớt chuyện này đối mục tiêu vũ ảnh hưởng. Đương nhiên, ở thanh Dữu tiểu hào mang tiết tấu hạ, không ít người cũng không nhận cái này tẩy địa. Dù sao cũng là marketing tuân ra tới tình yêu, hai người mới bị bách thừa nhận, cũng không phải là chủ động quan tuyên, cùng có hay không đảm đương không quan hệ. Bên kia, Sư Ngọc Hủ Đệ Nhị Kỳ phát sóng trực tiếp tổng nghệ bắt đầu hắn biểu hiện thực hảo, chẳng sợ lại khổ lại mệt đều dùng ánh mặt trời tươi cười đối mặt, làm khán giả thư thích, lại ôm một defense. Ngài hiểu tô biểu hiện liền rất tạm được. Phía trước còn sao nàng vì tham gia này đương tổng nghệ, thỉnh người chuyên môn huấn luyện nàng, sau lưng trả giá rất nhiều mồ hôi. Nhưng nàng biểu hiện, còn không bằng phía trước mặt khác hai gã nữ khách quý, càng sâu đến kém cỏi rất nhiều. Lan đạn một mảnh trào phúng. Cứ như vậy biểu hiện, phía trước còn nói muốn treo lên đánh thanh dữ, ngài hiểu tô là tới đầu bị sao. Cái này kêu sau lương trả giá rất nhiều mồ hôi cùng chua sót. Kia ngải hiểu tô mồ hôi xem ra thực không đáng giá tiền. Nàng đừng nói cùng Thanh dữ đánh đồng, chính là Kim Tuyết Vân cùng Lê Tân Vũ biểu hiện đều vứt ra nàng một cái phố đi. Bạch Nhãn Lang chính là tự mình cảm giác quá tốt đẹp. Mục Tiêu Vũ là vì ái đi ăn mắng khác, kia nàng cùng Ngụy Phương hoài lại là vì cái gì? Vì ái đi ăn mắng khác, ta chỉ nghĩ ha hả, vì cái gì, còn không phải là vì cái kia xấu nữ nhân sau lương tư bản. Kiên trì một ngày khải hiểu tô rốt cuộc chịu không nổi tích cực nỗ lực khổ cùng với huấn luyện viên nghiêm khắc hơn nữa buổi tối xem di động thời điểm phát hiện mắng nàng người rất nhiều lập kiên cường nhân thiết thất bại còn vẫn luôn đều bị trào phúng không bằng thanh diễu cùng mặt khác hai vị nữ khách quý nàng tức giận đến muốn chết nàng rõ ràng cảm giác được kim tuyết vân hai người đối nàng xa lánh ở màn ảnh trước mặt đối nàng thái độ chỉ là có chút lãnh đạo màn ảnh sau lưng càng quá mức hoàn toàn không phản ứng nàng kia hai người ôm đoàn cô lập nàng Còn không phải là muốn đi Phùng thanh dưu số chân. Nàng cũng không nghĩ lại chủ động thấu đi lên kỳ hảo. Vì thế ngải hiểu tô cấp chữ Lan Mân gọi điện thoại nói những việc này. Chữ Lan Mân làm nàng dựa theo cái thứ hai phương án tới, trực tiếp ác hồng. Vì thế ở ngày hôm sau phát sóng trực tiếp thu, nàng liền bắt đầu có lệ ứng đối các loại huấn luyện. Biểu hiện chẳng những là kém cỏi nhất, còn thực dáng vẻ cái cơ cơm, một hồi kêu mệt, một hồi kêu đau. Càng ở phát sóng trực tiếp cố ý đi tìm Kim Tuyết Vân hai người, sau đó Minh sinh khí. chỉ trích hai người ôm đoàn cô lập nàng. Cái này làm cho khán giả đều sợ ngây người. Cái này ngải hiểu tôi là hoàn toàn thả bay tự mình. Ta phía trước liền nói nàng kiên trì không được bao lâu, cũng thật không nghĩ tới này liền mới một ngày. Cũng quá làm đi. Liền nàng này gắng sức, cư nhiên còn chỉ trích Kim Tuyết Vân hai người ôm đoàn cô lập nàng, này mặt thật đại. Hảo hoài niệm người bảo, nàng cùng Kim Tuyết Vân hai người quan hệ nhưng hảo, nhìn ba người giúp đỡ cho nhau hảo có ái, đang xem ngải hiểu tôi, ta thật là muốn mắng người. Đúng vậy, Kim Tuyết Vân các nàng vì cái gì cùng Thanh giữ quan hệ như vậy hảo, lại cùng nàng không hợp, ngải hiểu Tô không chính mình tìm xem nguyên nhân sao? Ta xem Lăng huấn luyện viên mặt càng đen. Mấy ngày kế tiếp, ngải hiểu Tô chẳng những huấn luyện không nghiêm túc, nghĩ biện pháp lười biếng, không hoàn thành huấn luyện liền một cái kính khóc, không phải nói tay đau chính là chân đau. Lăng huấn luyện viên không quen nàng, cho nên làm cho cả đội ngũ người cùng nhau bồi nàng bị phạt. Nhưng ngải hiểu Tô chẳng những không cảm thấy băn khoăn, còn càng làm yêu, làm hại đại gia đặc biệt thảm. Như vậy xem điểm tự nhiên càng nhiều, tiết mục này điểm bá dạ tìm kế tiếp bò lên. Làm người xem càng vô ngữ chính là, ngại hiểu tô mặc kệ là ở huấn luyện thời gian, vẫn là ở nhàn dôi thời gian, đều thích chạy đi tìm sư Ngọc Hủ. Một bộ tiểu nữ nhi tư thái, hy vọng sư Ngọc Hủ có thể giúp nàng. Có đôi khi còn cố ý nói một ít ái mội nói, phải làm một ít ái mội động tác. Sợ tới mức sư Ngọc Hủ sau lại nhìn thấy nàng liền tự động rời xa, liên quan mặt khác hai gã nam khách quý cũng là giống nhau. đem ngải hiểu tô coi như vi rút sợ bị nàng lây dính thượng ngải hiểu tô như vậy làm cấp tiết mục cống hiến rất nhiều cười điểm cùng xem điểm đương nhiên nàng cũng bị mắng thảm không nghĩ tới ngải hiểu tô thế nhưng như vậy làm trước kia nhìn rất bình thường a đúng vậy lần này nhìn nàng làm yêu đều sợ ngây người đặc biệt là cùng sư ngọc hủi ba cái nam khách quý nói chuyện kia đà thanh đà khí bộ dáng ta nghe được nổi da gà đều đi lên nàng đây là muốn làm sao tại đây loại tổng nghệ thượng Chẳng lẽ còn tưởng xào cái CP? Ta xem nàng chính là tưởng quấn lấy sư ngọc hủ xào CP. Ôm đi nhà của chúng ta sư sư, không ước. Khó trách nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ngải hiểu tô phía trước đi theo thanh dữ thời điểm, cảm giác còn giống cái bộ dáng, hiện tại đi theo cái kia xấu nữ nhân, liền cảm giác hảo giả. Trước kia đi theo nhân phẩm hảo có tài hoa thanh dữ, tự nhiên liền áp lực bản tính, hiện tại đi theo hư xấu nữ, bản tính cũng liền đi theo phong thích bại lộ ra tới. Con hảo này đó bạch nhãn lang đi ăn mắng khác, nếu không mới là liên lụy nhà ta bưởi bảo chân sau. Tán đồng, như vậy làm tinh vẫn là để lại cho chữ Lan Mân đi mang đi. Nay một kỳ tổng nghệ, ngải hiểu tô cư nhiên cách thiên là có thể bị mắng lên hót xệ ợp một lần. Đương nhiên, nay trong đó cũng có chữ Lan Mân sau lưng đoàn đội vật tác. Ngải hiểu tô nhìn đến chính mình bị đàn trào cùng chửi rủa tuy rằng thực khó chịu, nhưng lại sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không thèm để ý. nàng liền chờ chữ lan mân cùng sau lưng đoàn đội giúp nàng tẩy trắng nước này sóng nhiệt độ lưu lượng thuận gió mà lên nàng tuy rằng cũng cảm thấy chữ lan mân năng lực sắc thật so ra kém thanh dữu lại tin tưởng chữ lan mân sau lưng tư bản vì thế như cũng làm yêu tưởng cùng sư ngọc hủ xào cp sau đó đi khí thanh dữu còn dùng không ít biện pháp muốn cấp phát sóng trực tiếp trước mặt người xem tạo thành một loại sư ngọc hủ cùng nàng quan hệ không bình thường ảo giác chỉ là sư ngọc hủ lại rất thông minh chẳng những tất cả đều tránh đi Còn đem ngải hiểu tô động tác nhỏ bại lộ ở phát sóng trực tiếp trước mặt, nàng ở đệ nhị kỳ tổng nghệ kết thúc cùng ngày, lại bị mắng thượng hot xệ ớt. Chữ Lan Mân đoàn đội xem xong phát sóng trực tiếp cùng ngải hiểu tô tự nhiên bị mắng lên hot xệ ớt tiệp, bọn họ đều muốn mắng người. Thật sự là ngải hiểu tô kia nữ nhân vì hồng thật là không từ thủ đoạn, làm yêu dùng sức quá độ, vì bọn họ tẩy trắng da tăng rồi rất lớn khó khăn, theo đồng đội A. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 270 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 41. Chương 270 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 41. Sư Ngọc Hủ ở đệ nhị kỳ biểu hiện thực hảo, hơn nữa ngải hiểu tô làm yêu đem nhiệt độ đẩy đi lên, hắn nhân khí cũng tiêu thăng rất nhiều. Hắn phía trước là bởi vì đắc tội tên kia nhà làm phim bị tuyết tàng, cho nên cũng không có tuân ra quá cái gì điểm đen. Bởi vậy đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp kết thúc, thanh dữ liền nhận được không ít chủ động đưa tới cửa tới tài nguyên. nhưng phần lớn đều không phù hợp nàng đối sư ngọc hủ phát triển quy hoạch đều cự tuyệt nhưng thật ra có một bộ quân lưu đề tài điện ảnh đạo diễn chủ động tìm tới môn muốn hợp tác thanh dữu thỉnh đối phương ngày kế đi công ty nói ngày hôm sau hạ đạo mang theo biên kịch cùng kịch bản cùng nhau đến tinh thần ngu nhạc thanh dữu tắc mang theo sư ngọc hủ thấy đối phương hai bên hàn huyên một hồi hạ đạo liền đem kịch bản đưa cho thanh dữu xem thanh dữu đại khái lật xem một lần phát hiện kịch bản là thật sự thực không tồi chuyện xưa tuyến quay trùng quanh chính là lực lượng gìn giữ hòa bình liên hiệp quốc nam chủ toàn bộ hành trình lạnh hạch có khẩn trương kích thích có nhiệt huyết sôi trào có huyết có nước mắt có tình có nghĩa nay bộ kịch ở nguyên thân trong trí nhớ là không có vậy chỉ có hai loại khả năng nếu không không trục thành nếu không liền đánh ra tới không cũng có nổi lên cái gì bằng nước nhưng này kịch bản là thật sự hảo chỉ cần diễn viên đường ra bại lộ xét duyệt phương diện cũng có thể quá không quá khả năng nằm liệt giữa đường cho nên người trước khả năng tính liền rất đại Nàng nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, các ngươi này bộ kịch là tưởng chụp thành điện ảnh. Hạ đạo gật đầu, không tồi, cái này kịch bản ta chính mình là thực xem trọng, chỉ cần diễn viên có thể đem kịch bản nhân vật suy diễn ra tới, ta tin tưởng bộ điện ảnh này thành tích sẽ không kém. Thanh Duy Ú tiếp tục hỏi, vậy ngươi là tưởng mời sư Ngọc Hủ làm nam chủ? Hạ đạo lại gật đầu, không tồi, ta nhìn hắn tham gia tổng nghệ, phát hiện hắn hình tượng thực phù hợp nam chủ, mấu chốt hắn ở tổng nghệ biểu hiện làm ta thực thưởng thức hắn ở tổng nghệ dần dần ma đắp nặn thành một cái con người rắn giỏi hình tượng ta xem hắn cũng không sợ khổ không sợ mệt đối không ít phương thức huấn luyện đều thích ứng hơn nữa kỹ thuật diễn không kém đánh ra tới hẳn là có ta muốn nam chủ cảm giác thanh diễu cũng gật gật đầu sương ngọc hủ xác thật thích hợp cái này nam chủ nhân vật hạ đạo ngươi muốn cho sương ngọc hủ diễn năm một có cái gì phụ ra điều kiện sao nàng cảm thấy hạ đạo tuyển sương ngọc hủ cũng không phải đơn giản như vậy hạ đạo nghe thanh diễu chủ động hỏi cười nói đạo không phải phụ ra điều kiện Chính là muốn hỏi một chút người nhóm Lao Bản có hứng thú đầu tư bộ điện ảnh này. Trên mặt hắn lộ ra vài phần khổ sắc, đúng sự thật lại nói, chúng ta bộ điện ảnh này còn không có đầu tư người. Nếu tới kéo đầu tư, hắn cũng không nghĩ che che giấu giấu chân thành điểm tương đối hảo. Thanh dữ cũng đoán được là loại tình huống này, rốt cuộc xem kịch bản hướng đi, đóng phim chẳng những muốn ra ngoại quốc, yêu cầu không ít thiêu tiền đạo cụ, tưởng đánh ra cái loại này trường hợp hiệu quả, còn phải dùng đặc hiệu, tiêu phí liền không phải giống nhau lớn Nay kịch bản là hảo kịch bản, cần phải chụp được tới, đầu nhập khởi bước liền không khả năng thấp hơn 100 triệu. Muốn hiệu quả hảo, như thế nào đều đến tạp 2-300 triệu. Nàng lại nói, như vậy đại đầu tư, hơn nữa còn không phải đứng đầu đề tài, đối nhà đầu tư tới nói, nguy hiểm rất lớn A. Hạ đạo cười khổ, đúng vậy, nhưng cái này kịch bản là thật sự hảo, chỉ cần tài chính có thể tới vị, đánh ra tới hiệu quả khẳng định sẽ không kém. Cũng nguyên nhân chính là vì đầu tư đại, hồi báo lại là không biết. càng sâu đến khả năng thu không trở lại cho nên hắn kéo đã hơn một năm đầu tư cũng chưa người nguyện ý đầu rốt cuộc hiện tại loại này đề tài điện ảnh xác thật có điểm ít được lưu ý phía trước càng không có bạo quá ví dụ nguyên bản hắn cùng biên kịch đều chuẩn bị tưởng từ bỏ lại trong lúc vô ý nhìn đến kia đương phát sóng trực tiếp phát hiện sư ngọc hủ thực thích hợp diễn nam chủ nhân vật đặc biệt tổng nghệ bá xong lúc sau còn có thể cọ một đợt nhiệt độ sau đó phía trước vừa lúc nghe người ta nói tinh thần ngu nhạc tổng tài thực dung túng sư ngọc hủ người đại diện vì nàng mang nghệ sĩ trực tiếp đầu tư cứu sống một tổng nghệ cho nên lúc này mới tới cửa tới muốn thử xem thanh diễu cười cười không nói chuyện mà là đem kịch bản đưa cho sư ngọc hủ nói ngươi nhìn xem cái này kịch bản có thích hay không sư ngọc hủ nghe xong thanh diễu cùng hạ đạo đối thoại lắp bắp kinh hãi này đầu tư cũng quá lớn đồng thời cũng minh bạch hạ đạo kéo không đến đầu tư chụp này bộ kịch coi trọng hắn đồng thời cũng càng nhìn chúng hắn sau lưng tinh thần ngu nhạc hảo Sư Ngọc Hủ cảm giác nhà mình người đại diện là nghiêm túc, vì thế tiếp nhận kịch bản nhìn lên. Sau khi xem xong, hắn mặt mang vài phần phức tạp. Thanh Duyễu thấy thế cười hỏi, Ngươi chỉ dùng nói thật, thích vẫn là không thích, chính mình có nghĩ chủ, là đủ rồi. Sư Ngọc Hủ đã biết nàng tính tình, vì thế gật đầu ăn ngay nói thật, kịch bản ta thực thích, cũng tưởng chủ. Tiếp theo chuyện vừa chuyển nói, nhưng này đầu tư xác thật quá lớn, nguy hiểm rất lớn, loại này đề tài điện ảnh đã từng nhưng một bộ đều không có bạo quá. Càng sâu đến quốc nội liền không có nhiều ít loại này để tài điện ảnh. Này nếu là đầu tư như vậy nhiều tiền đi vào, phòng bán vẽ phát làm sao bây giờ? Hạ đạo nóng này trước kia không có bạo quá, nếu không phải cốt chuyện không tốt, nếu không liền đầu tư không lớn, không có đem cái loại này nhiệt huyết tạc nước thực châm trường hợp đánh ra tới. Chúng ta cái này kịch bản là đều cụ bị. Hắn là thật muốn đem kịch bản chụp thành điện ảnh, hắn thực xem trọng cái này kịch bản. Chỉ tiếp những người khác đều không xem trọng. hắn này đã hơn một năm quay lại kéo đầu tư mỗi lần đều bị cự tuyệt không nói còn có một ít người còn châm chọc hắn cảm thấy này tiền chính là ném bọt nước đều không nhất định có thể tạp ra cái văn tới hiện tại nghe sư ngọc hủ chính mình thích lại cũng không phải như vậy xem trọng hắn trong lòng đều làm tốt thói quen tính bị cự tuyệt chuẩn bị thanh dữ xem hạ đạo vội vàng bộ dáng mở miệng nói cái này kịch bản ta cũng thực xem trọng nhưng đầu tư vấn đề không phải ta phụ trách ta hiện tại cũng vô pháp cho người hồi đáp nếu không ngươi đem kịch bản lưu lại ta buổi chiều đi tìm hoác tổng xem hắn muốn hay không đầu tư thanh dữ lời này là nguyên bản đã sắp từ bỏ hạ đạo lộ ra kinh hỉ biểu tình không thành vấn đề ta đem kịch bản lưu lại ngươi cùng hoác tổng chậm dại thương lượng ta không đổi. chỉ cần thanh dữ nguyện ý đi tìm hoác tổng nói liền còn có hy vọng thanh dữ cười nói chờ hoác tổng bên này quyết định ta cho ngươi điện thoại hạ đạo gật đầu hảo hảo đa tạ ngươi hai người lại hàn huyên sẽ hạ đạo liền cùng biên kịch cáo tử bọn họ đi rồi Sư Ngọc Hủ không nhịn xuống hỏi, giữ tỷ, ngươi thật muốn đi tìm hoác tổng nói. Ngươi thực xem trọng cái này kịch bản. Thanh giữ gật đầu, đúng vậy, ta thực xem trọng cái này kịch bản. Nàng mang theo vài phần dung túng tươi cười nói, mấu chốt là thích hợp ngươi, chính ngươi cũng thích cùng tưởng diễn, này liền đủ rồi. Sư Ngọc Hủ nghe được lời này, trong lòng nhịn không được sinh ra loại cảm động cùng ấm áp, hắn người đại diện thật sự hảo sùng bọn họ. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là đem lo lắng vấn đề nói ra, nhưng lớn như vậy đầu tư Nếu là cuối cùng phòng bán vẽ không hảo làm sao bây giờ? Thanh Dữ tự tin cười nói, ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt. Hạ đạo chỉ cần đánh ra kịch bản đồ vật, tuyệt đối sẽ không nằm liệt giữa đường. Ít được lưu ý để tài nếu không phiếm không dậy nổi cái gì bọc nước, nhưng nếu bạo, cơ bản đều là đại bạo. Ta cảm thấy cái này kịch bản có đại bạo tiềm chất, ta thực xem trọng. Mấu chốt ngươi hồi vòng đệ nhất bộ tác phẩm chính là cái đại bạo phòng bán vé điện ảnh, có thể trực tiếp đem ngươi giả vị nhảy để đi lên. Sương Ngọc Hủ tuy rằng đã từng hồng quá một đoạn thời gian, nhưng hiện tại lại liền tam tuyến đều không bằng. Nhưng nếu có một bộ phòng bán vé đại bạo điện ảnh, lấy cái có trọng lượng giải thưởng, lại tiếp mấy cái mức độ nổi tiếng cao đại ngôn, hoàn toàn có thể trực tiếp vọt tới một đường. Chương 271 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 42. Chương 271 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 42. Thanh dữ nguyên bản chuẩn bị làm Sư Ngọc Hủ ổn đánh ổn thật. trước mượn dùng tổng nghệ nhân khí chụp một bộ quân lữ đề tài kịch nhưng hiện tại tốt như vậy kịch bản phim đưa tới cửa nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng đối sư ngọc hủ cười nói ngươi hồi vòng có thể hay không một trận chiến tức đỉnh toàn dựa cơ hội này yên tâm đi đầu tư đại tuy rằng nguy hiểm rất lớn nhưng cũng ý nghĩa ngươi chụp bộ điện ảnh này nếu là bạo tiền lời cũng là phiên bội Sương ngọc hủ thấy như vậy nhiều đầu tư ở nhà mình người đại diện trong miệng lại là nhẹ nhàng bâng quơ, hắn phát hiện chính mình cách cục vẫn là nhỏ đến hướng nhà mình người đại diện làm chuẩn cũng không có lại làm ra vẻ hắn cười gật đầu ta nghe dữ tỷ nếu thật có thể chụp bộ điện ảnh này ta nhất định toàn lực ứng phó thanh diễu dôi tay vô vô bờ vai của hắn ta tin tưởng ngươi Sư ngọc hủ trong lòng càng ấm ta nhất định không cô phụ giữ tỷ tín nhiệm đồng thời nhịn không được ở trong lòng cảm thán tốt như vậy người đại diện kêu ba người là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng muốn phản bội sương ngọc hủ rời đi sau thanh diễu cấp hoác tinh thần gọi điện thoại Hoắc tinh thần hẹn nàng cùng nhau ăn cơm trưa, thuận tiện nói chuyện này. Gần nhất hắn tinh lực đều đặt ở hoác thị kỳ hạ kia ra khoa học kỹ thuật công ty thượng, rốt cuộc muốn kế thừa hoác gia, so đấu chính là ai có thể đem phân tới tay hoác gia kỳ hạ chi nhánh công ty kinh doanh càng tốt. Hoác tinh thần chính mình sáng tạo giải trí công ty không tính ở trong đó. Hắn ký ức sống lại lúc sau, chẳng những chính mình tiếp quản giải trí công ty, cũng đem phía trước phụ trách khoa học kỹ thuật công ty hai cái biểu đệ đá đi chính mình quản. cho hai người phía trước quảng chẳng những rối tinh rối mù, còn làm sai lầm quyết sách, nghe người ta xúi dục làm cái có hoa không quả người máy nghiên cứu phát minh hạ ngủ. Tài chính là không ngừng hướng bên trong đầu, nhưng lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Đương nhiên, hai người mượn dùng cái này hạ ngủ, chính mình tiền bao, nhưng thật ra phì lên. Nếu không phải Hoắc Tinh Thần đem hai người khai chính mình tới đón quản công ty, không cần bao lâu nhà này khoa học kỹ thuật công ty phòng trừng liền gặp phải phá sản nguy hiểm. Kia hai người tuy rằng phì chính mình bao bao nhưng công ty tài chính xác thật tạp rất nhiều ở cái này hạng mục thượng mà hoắc tinh thần ở trí năng khoa học kỹ thuật phương diện này thiên phú rất mạnh nghiên cứu cái loại này thời đại cao cấp phục vụ người máy cũng không khó cho nên cũng liền không có sửa hạng mục mà là chính mình mang theo hạng mục đoàn đội nghiên cứu phát minh gần nhất đều ngâm mình ở khoa học kỹ thuật trong công ty giữa trưa hoắc tinh thần lái xe tới công ty tiếp thanh dữu hai người đi một nhà tiệm ăn tại gia, điểm hảo đồ ăn thanh dữu đem kịch bản đưa cho hoắc tinh thần xem Xem xong sau hoắc tinh thần cười nói, cái này kịch bản xác thật không tồi, ta cũng thực xem trọng. Công ty vốn lưu động, không có nhiều như vậy đi đầu tư. Bất quá ta tới nghĩ cách thấu tiền, làm hạ đạo mau chóng khởi động máy, chỉ cần trường hợp hiệu quả hảo, tiêu phi đại điểm không quan hệ. Phía trước hắn biểu mội quản lý giải trí công ty, chẳng những không có kiếm cái gì đồng tiền lớn, ngược lại chi tiêu không nhỏ. Công ty tài khoản vốn lưu động cũng chính là thượng trăm triệu, không có khả năng lấy tới chụp này bộ kịch, bằng không vô pháp vận chuyển. Thanh Du nói, nếu không ta đi kéo điểm đầu tư. Gần nhất ngô đạo phu thê, giới thiệu vài danh phú hào cùng nhà đầu tư cho nàng, làm hỗ trợ xem phong thủy. Nàng đều nhất nhất vì những người này giải quyết vấn đề, kết hạ thiện duyên. hoặc tinh thần cười nói, lần này ta cần phải làm ngươi máy ATM, nơi nào yêu cầu người khác tới chỗ lẫn. Ta có biện pháp giải quyết. Hắn nói xong lấy ra di động, cho hắn ba bắt điện thoại qua đi, còn khai loa. Thức mau, điện thoại bị chuyển được. Đối diện truyền đến một đạo nho nhã lại uy nghiêm thanh âm, như thế nào có dành cho ta gọi điện thoại? Hoắc tinh thần đi thẳng vào vấn đề nói, ba, ta tưởng ngươi tiền bao. Đối diện tạm dừng một lát, lúc này mới mang cười mắng, tiểu tử thúi, ngươi lại muốn làm gì? Hoắc tinh thần nói, ta xem trọng một bộ điện ảnh, yêu cầu 300 triệu đầu tư, nhưng hiện tại tiền bao trống trơn, cho nên liền hy vọng ngài có thể chi viên hạ. Hoắc ba cười lạnh, cút đi, lão tử tiền bao lại không phải nhặt được. Xem ở gần nhất xem nhi tử tương đối thuận mắt phân thượng, hắn lại nói, ngươi cái kia tiểu phá giải trí công ty chạy nhanh đóng cửa đi, đem tâm tư đều dùng ở khoa học kỹ thuật công ty thượng, mới có thể cạnh tranh quá ngươi những cái đó huynh đệ. Trước kia tiểu tử này giống chỉ là ở du hy nhân gian, cái gì đều không bỏ trong lòng, là tự do không chừng tính trạng thái. Bắt được khoa học kỹ thuật công ty cư nhiên ném cho biểu đệ quản, chính mình kiến công ty cũng ném cho biểu muội quản, làm hắn thực vâu ngữ cùng không mừng. đồng thời cũng ở trong lòng đem đứa con trai này kéo vào người thừa kế số đen ai biết gần nhất ra một hồi hai nạn xe cộ cuối cùng là giống dạng chẳng những lá gan phì đến thường xuyên trắng trợn táo bạo đúng lý hợp tình tìm hắn muốn đồ vật còn dám cùng hắn đối miệng trêu chọc đây là mặt khác nhi tử không dám đảo ngược lại làm hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại nói không nên lời phụ tử tình hơn nữa nhi tử đồng thời sấm rền do cuốn chỉnh đốn hai cái công ty có chút giống là hắn tuổi trẻ thời điểm hành sự tác phong Bởi vậy xem tiểu tử này cũng càng ngày càng thuấn mắt, từ sổ đen kéo ra tới. Gần nhất phụ tử hai cảm tình đang ở thang ôn. Phía trước tiểu tử thúi nói muốn mua lâu, ở hắn nơi này mặt dày mày dạn muốn đi thượng trăm triệu, hoàn toàn là bởi vì hắn xem tiểu tử này gần nhất thuấn mắt, làm hắn có chút thích, mới cho. Hiện tại ba trăm triệu với hắn mà nói, không coi là cái gì, nhưng hắn cũng không phải đại hoan loại. Rốt cuộc hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là, nghĩ muốn cái gì đồ vật, chỉ bằng thực lực tới bắt. Hoặc tinh thần biết thân cha tính cách, vì thế tùy tiện lại cường thế nói, này tiểu phá công ty không cần đóng cửa, ta cũng có thể đem khoa học kỹ thuật công ty làm to làm lớn, ngươi liền chờ xem đi. Đến nỗi ta những cái đó phế vật huynh đệ, ta liền đánh tâm nhãn không đưa bọn họ coi như đối thủ cạnh tranh, bởi vì Hoắc ra tương lai khẳng định là của ta. Nếu là đổi thành mặt khác trường bối, nghe thấy loại lời nói khẳng định sẽ nhịn không được mắng, cảm thấy nhi tử rong rạc. Hoắc ba lại liền thích loại này giọng, cảm thấy lúc này mới như là hắn loại. Hắn năm đó liền không đem những cái đó phế vật huynh đệ coi như chân chính đối thủ cạnh tranh, đối hóa gia xưa nay đều coi như vật trong bàn tay. Từ gần nhất thu được tin tức xem, đứa con trai này nghiêm túc lên, sắc thật có năng lực xứng nói như vậy mạnh miệng. Vậy ngươi chính mình đi thu phục 300 triệu. hoắc tinh thần cười nói, đừng a Ta cũng không phải cùng ngươi bạch muốn 300 triệu, ngươi có thể coi như đầu tư, đến lúc đó hồi báo chia hoa hồng tiền, ta phân một nửa cho ngài. hoắc ba giờ khóc dở cười. Lão tử hiếm lạ ngươi chút tiền ấy. Hoác tinh thần cười hì hì nói, đây chính là ngài nhi tử ta, muốn mượn hoa hiến Phật hiếu kính cho ngài, cho nên nhiều có ý nghĩa. Lão nhân, ta lần này nhìn chúng kịch bản thật sự rất có đại kiếm tiềm chất, ngươi đầu tư 300 triệu, lúc sau tuyệt đối thu hoạch phiên bội, yên tâm đi. Hoác ba gần nhất đã thói quen hoác tinh thần không lớn không nhỏ, ngược lại còn cảm thấy thân cận. Hắn nghĩ nghĩ nói, nếu không như vậy, 300 triệu ta có thể cho ngươi, ngươi nếu có thể giống chính mình nói, kiếm lời phiên bội tiền. Ta liền chờ ngươi hiếu kính hồi báo. Nếu là này 300 triệu tạp đi vào, kiếm không được phiên bội tiền, càng sâu đến còn lỗ vốn, ngươi liền đem cái kia tiểu phá công ty đóng, thế nào? Đương nhiên, ngươi nếu là lỗ vốn, ngươi năng lực ở ta nơi này cũng đem đại suy giảm, ngươi còn muốn sao? Hoắc Tinh Thần không chút do dự nói, "Muốn, ta tin tưởng chính mình ánh mắt." Hoắc Ba nghe được lời này cười ra tiếng, hiển nhiên tâm tình không tồi, "Đợi lát nữa ta khiến cho người cho người chuyển qua đi." Hoắc Tinh Thần tự tin 10 phần. đa tạ lão nhân ngươi liền chờ đếm tiền đi hoác ba nói hành hai người cũng không nhiều liêu nói xong liền treo điện thoại sau đó hoác tinh thần đầy mặt ngươi chạy nhanh khen khen ta bộ dáng cười đối thanh dữ lắc lắc di động thu phục chờ hắn đầu tư tổng nghệ cùng khoa học kỹ thuật công ty hạng mục kiếm tiền lúc sau liền dùng không đến hắn lão tử thanh dữ liền thích hoác tinh thần loại này trương dương tùy ý lại thích đôi chính mình yêu sủng bộ dáng nàng thọ lại gần hôn hôn hắn mặt ta tinh bảo làm được xinh đẹp Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 272 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 43. Chương 272 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 43. Hai người cơm nước xong ngồi ở phòng nói chuyện, hoắc tinh thần di động vang lên. Hắn xem ra điện biểu hiện, mày hơi hơi nhịu nhíu, điểm tiếp nghe. Hắn này sẽ ở giúp thanh dữ lột quả quýt, đồng thời còn điểm loa. Xoa xoa tay, tiếp tục lột. Bên kia thực mau truyền đến một đạo mang theo vài phần hỏa khí giọng nữ, ngươi cùng ngươi ba muốn 300 triệu đi đầu tư điện ảnh. Hoác tinh thần lười biếng nói, đúng vậy, ngươi có việc. Hoác mụ mụ hư lạnh một tiếng, ngươi liền làm đi, hảo hảo hoác ra công ty không cần, một hai phải đi làm cái kia tiểu phá giải trí công ty. Hoác tinh thần bĩu môi, ta vui. Đối cái này luyến ái nó mẹ, hắn là hoàn toàn không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn khi còn nhỏ chính là nuôi thả lớn lên, nữ nhân này trừ bỏ đuổi theo hắn lao tử chạy Chính là về nhà mẹ để khoe khoang, hắn là bảo mẫu mang đại. Hắn đều hoài nghi lúc trước hắn lao tử là đột nhiên đầu góc nóng lên, mới đưa mẹ nó cưới vào cửa. Tuy rằng nếu bàn về dung mạo dáng người, mẹ nó xác thật là hắn lao tử một chúng nữ nhân chúng tốt nhất, nhưng chỉ số thông minh cùng e cờ lại vừa lúc thành ngược lại. Cũng có thể là bởi vì mẹ nó nhất xuẩn, cho nên mới cưới. Rốt cuộc quá xuẩn, liền không gây được sóng gió gì hoa tới, hơn nữa luyến ái nào, đắn đo lên dễ như trở bàn tay. Mặt khác mấy cái gì thái thái liền quá mức không khéo, hắn lao tử hiện tại đều không yêu phản ứng. Hoắc mụ mụ tức giận đến không được, ngươi cái này hôn trướng, nhiều như vậy tiền ngươi liền cầm đi đầu tư cái gì điện ảnh, này căn bản chính là hồi nháo. Hoắc tinh thần thả ra đại chiêu, ta ba cũng chưa ý kiến, này đại biểu ta được sủng ái, cho nên ngươi cũng đừng quảng. Hoắc mụ mụ một nghẹn, trưởng phu đều không có ý kiến, nàng xác thật không dám nói cái gì. Hành, chúng ta đây liền nói điểm chuyện khác. ta nghe nói ngươi vì cái nữ nhân đem ngươi biểu mội đuổi ra công ty cái này là nàng không thể chịu được. hoặc tinh thần đem lột tốt quả quýt đút cho thanh dự ăn ta công ty lại làm nàng quản đi xuống quá không được 2 năm phòng trừng liền phải đổi họ ngươi cảm thấy như vậy ta còn có thể lưu trữ nàng cái này nổi nhà hắn dịu dịu nhưng không bối hoặc mụ mụ hừ hừ hoặc ra gia đại nghiệp đại ngươi cái kia tiểu phá công ty liền tính cho ngươi biểu muội, lại có thể thế nào ngươi chẳng những đem nàng đuổi ra công ty Còn đem ngươi mặt khác hai cái biểu để đuổi ra khoa học kỹ thuật công ty, ngươi là muốn làm sao? Nàng cố ý đắn đo nói, ngươi nếu là xem ta không vừa mắt, ngươi cứ việc nói thẳng, hà tất lấy bọn họ xì hơi. Mấy ngày hôm trước nhà mẹ đẻ người tìm nàng khóc lóc kể lệ, nàng cảm thấy thực mất mặt. Hoặc ra gia đại nghiệp đại, còn thiếu như vậy cái tiểu phá công ty sao? Nhi tử cũng quá keo kiệt. Hoặc tinh thần mắt trợn trắng, ngươi nếu là nói như vậy, ta đây cũng không có biện pháp, coi như làm ta xem ngươi không vừa mắt. sau đó làm cho bọn họ cút đi đi. Người khác mẹ là trợ lực, mẹ nó hoàn toàn chính là kéo chân sau heo đồng đội. Ngươi, hoác mụ mụ lại bị ngại lại, tức giận đến không được, ngươi cái này hôn trướng, thật là muốn tức chết ta ngươi mới cao hứng đúng không? Hoác tinh thần không cho là đúng nói, tức chết ngươi có cái gì thật là cao hứng, ngươi là có tiền vẫn là có cái gì sản nghiệp, có thể làm ta kế thừa. Từ nhỏ bọn họ đều không thân cận, nữ nhân này khi còn nhỏ mặc kệ hắn, hiện tại cũng mất đi quản hắn tư cách. Hoắc mụ mụ thanh âm đề cao, hoắc tinh thần, ngươi đừng quá quá mức. Hoắc tinh thần lại đem một mảnh quả quyết đút cho thanh dữ, ta chính là loại tính cách này, ngươi lại không phải không biết. Ta nếu là đổi thanh ngươi, tuyệt đối sẽ không chủ động gọi điện thoại tới bị chèn ép. Hoắc mụ mụ sát thật biết nhà mình nhi tử là cái gì hôn không bị đức hạnh, gần nhất càng sâu, ta xem ngươi là bị cái kia cái gì đuổi hồ ly tinh hôn mê đầu. Ta mặc kệ, ngươi tiếp tục làm ngươi biểu mội trở về đi làm. Nàng lên tiếng nói. hoặc là ngươi đem kia 300 triệu cho ngươi biểu nội đi vừa lúc bọn họ ba người tưởng kết phường khai cái công ty coi như làm ngươi phía trước đuổi bọn hắn đi bồi tội thanh dữ nghe được hoác mụ mụ nói đối hoác tinh thần đầu đi một ánh mắt mẹ ngươi này đầu góc có phải hay không có điểm không thích hợp khẩu khí này thật đúng là đại làm thân nhi tử cấp biểu đệ biểu nội bồi thường 300 triệu xin lỗi hoác tinh thần cho nàng một ánh mắt dùng khẩu hình nói ta cũng cảm thấy nàng đầu góc nước vào Luyến ái não thêm đỡ để ma chịu không nổi Hắn cười lệnh trả lời, ngươi sợ là còn chưa ngủ tình đi, ta không đưa bọn họ đưa ngục giam đều là xem ở ngươi mặt mũi thượng. Lại cảnh cáo, ngươi cùng bọn họ nếu là lại làm yêu, cũng đừng trách ta không khách khí. Hoác mụ mụ vô pháp lý giải nhi tử như thế nào liền như vậy tuyệt tình, ngươi như thế nào như vậy không nói tình cảm. Ta là ngươi thân mụ, bọn họ là ngươi thân biểu mội biểu đệ, giúp đỡ ngươi, chẳng lẽ không thể so hoác ra những cái đó con hoang cường. Hoác tinh thần cười nhạo, cuối cùng lời này. Ngươi dám đi lão nhân trước mặt nói sao? Bọn họ là con hoang, lão nhân kia chính là dã thú. Này hình dung giống như còn rất hình tượng, hôn nào cùng lão nhân nói nói. Hoặc mụ mụ bị nghẹn đến nói không ra lời, ngươi. Ngươi không chuẩn nói như vậy, ngươi ba ba, cũng không chuẩn đi trước mặt hắn nói những lời này. Hoặc tinh thần mới không có nàng, ngươi của ta. Được rồi, ta không có khả năng làm ngươi nhà mẹ đẻ những cái đó trùng hút máu lại dán lên tới, ngươi nếu là có tiền, ngươi liền chính mình trợ cấp nhà mẹ đẻ. Ta cũng không phải là đại hoan loại. Về sau thiếu cho ta gọi điện thoại, ta vội vàng đâu. Hắn nói xong không đợi đối phương tiếp tục, liền trước đem điện thoại treo. Khi còn nhỏ, hắn cho nàng gọi điện thoại, nàng vội vàng trả hồ ly tinh, đi dạo phố hoặc là chơi mặt trược thời điểm, đều là có lệ một câu liền treo. Sau khi lớn lên chủ động tìm hắn cũng không có gì đứng đắn sự, không phải khóc lóc nói bị hồ ly tinh khí tới rồi, làm hắn giúp đỡ đi hắn lao tử trước mặt nói điểm nàng lời hay, hoặc là làm hắn đi chủ động điểm tranh tài sản. nếu không khiến cho hắn giúp đỡ nàng nhà mẹ đẻ người đã từng hắn không có sống lại ký ức cả người đều như là tự do ở thế giới này ở ngoài cho nên cũng không để ý hiện tại lại khẳng định sẽ không lại quán cùng dung túng treo điện thoại hoặc tinh thần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng khẳng định lại là kia mấy cái trùng hút máu chạy đi tìm nàng khóc lóc kể lể mỗi lần như vậy nàng mới có thể tới chủ động tìm ta thanh dữ cũng lột một cái quả quýt vì hắn bọn họ đều đem ngươi đương đại oan loại đâu nàng cười hỏi đúng rồi Mẹ ngươi có thể hay không tới tìm ta? Hoắc Tinh Thần vui sướng hài lòng ăn quả quýt, lấy nàng tính tình, chín phần mười sẽ tìm đến ngươi. Hắn cái kia luyến ái nó mẹ, vẫn luôn đều muốn làm hắn cưới cái môn đăng hộ đối Thiên Kim tiểu thư. Thanh dữ vui lùa hỏi, kia nàng nếu là cho ta ném chi phiếu, ta là tiếp đâu? Vẫn là không tiếp đâu. Đừng nói, nàng còn không có thể hội quá bị người ném chi phiếu. Hoắc Tinh Thần dở khóc dở cười, ngươi tưởng tiếp sao? Nàng tính tình có điểm kỳ ba, ngươi nếu là tiếp Nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau, nàng phỏng trừng sẽ thường xuyên tới cửa dây dưa ngươi. Hơn nữa ta hoài nghi nàng mặt sau có ta cái tiêu biểu mội ở Chi Chiêu, nàng tìm ngươi nói chuyện gì, ngươi tiểu tâm nàng ghi âm. Có loại này kéo chân sau mẹ, hắn cũng là tâm mệt. Hắn lao tử xem diễn, phỏng trừng nhưng thật ra xem rất ăn say. Cũng không biết là cái gì khẩu vị nặng, khó trách có thể thấu thành phu thê, đầu óc đều không quá bình thường. Thanh Duy khẽ cười nói, ân, nàng nếu tới tìm ta, ta liền bồi nàng chơi chơi Không chỉ là hoác tinh thần biểu muội, nàng hoài nghi tiểu tinh tinh mụ mụ sau lưng, còn có chữ Lan Mân bóng dáng. Muốn mượn dùng tiểu tinh tinh mẹ, làm nàng ở tinh thần ngu nhạc hôn không đi xuống, như vậy chữ Lan Mân liền hảo đắn đo nàng. Chương 273 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 44. Chương 273 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 44. Hai người thân thân mật mật ăn xong quả quyết, lại ngồi xe mới rời đi phòng. Hoác tinh thần tiếp tục đi khoa học kỹ thuật công ty. Bên kia nghiên cứu tới rồi thời điểm mấu chốt, gần nhất là có thể ra thành quả. Thanh Diễu tắc trở về tinh thần ngu nhạc. Mới vừa hồi văn phòng một hồi, Hồng Đạo liền gọi điện thoại tới, nói là muốn thấy Thanh Diễu. Thanh Diễu khiến cho hắn trực tiếp tới công ty. Nửa giờ sau, Hồng Đạo tới công ty tìm Thanh Diễu. Bởi vì cũng không có che lấp hành tung, công ty người thực mau sẽ biết việc này. Một đám đều nhịn không được cảm thán, Thanh Diễu cái này người đại diện thật lợi hại, chẳng những cùng ngô đạo phu thê đi được gần. Tự nhiên còn có thể làm hồng đạo tự mình tới công ty gặp mặt. Cũng không biết có phải hay không nàng lại vì mang nghệ sĩ, bắt lấy cái gì nhân vật. Văn phòng. Thanh Diễu vì hồng đạo đổ một ly trà, hồng đạo, ngươi nhi tử sự giải quyết. Hồng đạo tiếp nhận trà, thái độ so lần trước gặp mặt muốn khách khí cùng nhiệt tình không ít, ngươi đã nhìn ra. Thanh Diễu gật đầu, ngày đó ta xem ngươi con cái cung phiếm thanh, ngươi nhi tử đại hùng càng sâu đến sẽ cản phía sau. Hôm nay lại xem đã bình thường. thuyết minh ngươi nhi tử tránh đi cái kia đại kiếp nạn phía trước xem hồng đạo bộ dáng nhi tử sẽ thương rất nghiêm trọng hạ nửa đời đại đa số thời điểm đều phải nằm ở trên giường bệnh vượt qua cái loại này hồng đạo đầy mặt cảm kích nói đúng vậy lần này thật là thật cám ơn ngươi ban đầu hắn không phải như vậy tin tưởng thanh hữu nhưng cảm thấy quan hệ đến nhi tử tương lai vẫn là thà rằng tin này có không thể tin này vô vì thế tìm trình thám lặng lẽ đi nhi tử bạn gái quê còn cha như vậy một cha thật đúng là phát hiện vấn đề như là thanh dữu bấm đốt ngón tay, nhi tử bạn gái xác thật đã kết hôn, hai người còn có một cái hài tử, chồng trước vẫn luôn kéo không ly hôn. Kia nữ nhân chồng trước còn không phải cái thiện cha ở địa phương là có tiếng hung ác lưu manh, càng sâu đến bởi vì đã thương người nhiều lần từng vào ngục giam. Trong đó có ba lần đả thương người chính là bởi vì nam nhân khác nhìn chằm chằm hắn thê tử xem, hoặc là ngôn ngữ miệng ba hoa vài câu, bị hắn thương còn rất lợi hại. Kia nam nhân gần nhất mới từ trong ngục giam thả ra không bao lâu. Căn cứ trinh tham tra được phản hồi tin tức, kia nam nhân đã biết thê tử xuất quỹ, càng sâu phương pháp tối ưu trộm nhị hôn sự. Lén cùng người uống rượu nói, chỉ cần hai người làm hôn lễ, hắn liền đi đại náo hôn lễ hiện trường, đưa cái kia giam đối với cho hắn đội nón xanh nam nhân quy thiên. Hơn nữa không phải nói chơi, này nam nhân còn tra xét đả thương người lúc sau chạy trốn lộ tuyến trở. Hồng Đạo thu được tin tức sau hoảng sợ. Không nghĩ tới nhi tử bạn gái thật kết quá hôn không nói, còn có như vậy cái hung tàn trượng phu. Mấu chốt là thanh Dữu tất cả đều tính tới rồi. Vì thế hắn đem cha được cấp nhi tử xem. Con của hắn cũng bị kinh tới rồi, cầm cha được đồ vật đi chất vấn cái kia nữ. Nữ nhân kia chẳng những không cảm thấy chính mình làm sai, còn trách cứ con của hắn thế nhưng lén cha nàng, xảo một trận chạy về quê quán. Con của hắn bởi vì quá thích, không nhịn xuống còn đuổi theo qua đi. Nếu không phải hắn bởi vì thanh dữu bấm đốt ngón tay, mướn mấy cái thân thủ tốt bảo tiêu đi theo, con của hắn liền thật là phải bị kia nữ nhân trượng phu để đào chém. Nhi tử bạn gái chẳng những không có cảm thấy chính mình làm không đúng, còn vì hai cái nam nhân tranh nàng mà đắc ý. Cũng làm con của hắn thương đến tâm, cùng nữ nhân kia chia tay trở về. Cho nên hắn lần này là cố ý lại đây cảm tạ thanh dư Càng may mắn, ngày đó trong lúc vô ý thấy được thanh dư hỏa họa mâu đơn đổ, thỉnh nàng hỗ trợ họa, mà dẫn ra những việc này. Nếu không thật muốn làm cái hôn lễ, chẳng những muốn ở sở hữu thân thích bằng hưu trước mặt ném đại mặt, con của hắn ở không có phòng bị hạ, khẳng định sẽ bị nam nhân kia thương đến. đặc biệt là thanh Du nói xem hắn tướng mạo nếu là dựa theo phía trước phát triển con của hắn càng sâu đến còn muốn cản phía sau liền cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi nhi tử sự như thanh Du nói hắn cũng bởi vậy làm người đi cha xét cha muốn hợp tác cái kia nam diễn viên không nhìn chằm chằm cẩn thận cha không biết một cha hoảng sợ người nọ thế nhưng sau lưng chạm vào độc này nếu là cho hấp thụ ánh sáng ra tới kia tuyệt đối là phải bị phong sát lạnh lạnh nếu đối phương ở chụp xong hắn kịch lúc sau bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới việc này kia hắn kịch sát thật cũng sẽ đi theo lệnh lệnh cũng bởi vậy hồng đạo tìm cái lấy cớ cùng đối phương náo loạn mâu thuẫn sau đó đối phương chủ động đưa ra không nghĩ hợp tác rồi hắn liền lập tức đồng ý hắn cười đối thanh dữ hỏi cái kia đường nhỏ ở công ty sao đã trải qua phía trước hai việc hắn đối thanh dữu thực coi trọng như vậy lợi hại người đương nhiên muốn giao hảo cho nên hắn chuẩn bị thực hiện hứa hẹn cấp thanh dữu mang cái kia lộ tử tích một cái cơ hội thanh dữ vừa nghe liền biết hồng đạo ý tứ hẳn là ở ta gọi điện thoại làm hắn đi lên một chuyến hồng đạo gật đầu hảo lộ tử tích đúng là công ty nhận được thanh dữ điện thoại liền lập tức đi nàng văn phòng sau đó hồng đạo từ trong bao cầm một cái kịch bản cho hắn cũng câu họa ra một cái cốt truyện làm hắn xem một lần diễn xuất đến xem lộ tử tích tiếp nhận kịch bản thực nghiêm túc nhìn lên hắn gần nhất đều đang xem dân quốc để tải phim truyền hình cùng điện ảnh xem thời điểm còn không dừng nghiền ngẫm trong đó nhân vật Có khó hiểu địa phương, còn đi thỉnh giáo lao sư cùng thanh dư cho nên là có chuẩn bị. Xem xong kịch bản lúc sau, hắn dùng chính mình phương pháp, đem chính mình mang nhập đến kịch bản nhân vật. Sau đó diễn một đoạn, nam chủ mới từ nước ngoài khi trở về cái loại này quý công tử khí phách hăng hái. Hồng đạo xem xong sau thực vừa lòng, lại làm hắn diễn một đoạn nam chủ từ quý công tử chuyển biến cốt truyện. Lộ tử tích đồng dạng thực không tồi hoàn thành. Hồng đạo lại làm hắn diễn hai đoạn lúc sau, đối thanh dư đánh nhịp nói ta kia bộ dân quốc điệp chiến kịch nam chủ chính là hắn thanh dĩu cũng không ngoài ý muốn rốt cuộc lộ tử tích vốn dĩ kỹ thuật diễn liền không tồi gần nhất còn thực dụng công ở bọn họ chỉ đạo hạ lại tăng lên không ít nàng cười cũng không khiêm tốn nói hồng đạo ngươi dùng lộ tử tích đương nam chủ khẳng định sẽ không hối hận này bộ kịch bản tới liền có hồng tiềm chứa có hắn gia nhập kia nói không chừng sẽ bạo nàng tin tưởng chính mình cùng tiểu tinh tinh xem kịch cùng xem người ánh mắt hồng đạo cười ra tiếng tới ha ha kia thật sự là quá tốt Hắn hiện tại đối Thanh Diễu đặc tin tưởng, nàng nếu nói khả năng muốn bảo, vậy có hy vọng. Hông đạo vì kỳ hảo, chủ động đưa ra, nếu không chúng ta hôm nay liền đem hiệp ước ký. Thanh Diễu gật đầu cười nói, hành A. Lộ tử tích nhìn hai người nhanh như vậy liền nói đến ký hợp đồng sự, cả người đều còn có điểm ốc. Hắn liền như vậy bắt lấy nam chủ nhân vật. Ở hắn xuất đạo sau tốt nhất thời kỳ, đều không thể đương loại này đại đạo diễn kịch nam chủ, húng chi hiện tại. Cảm giác hảo không thể tưởng tượng. Nhà hắn người đại diện quả nhân ưu Thức mau Hồng Đạo lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hợp đồng, thanh Dữu làm công ty luật sư lại đây, lộ tử tích cùng Hồng Đạo ký hiệp ước. Thanh Dữu còn cùng Hồng Đạo thương lượng, ngày mai liền đem chuyện này công bố đi ra ngoài. Nàng đồng thời cùng Hồng Đạo nói lộ tử tích thu ca khả năng sẽ Hồng, hơn nữa nàng có biện pháp đem lộ tử tích phía trước những cái đó điểm đen ở gần nhất tẩy trắng lịch chuyển sự. Cũng là vì muốn cho Hồng Đạo an tâm, công bố lộ tử tích trở thành Hồng Đạo dân quốc kịch nam chủ có thể cho lộ tử tích mang đến một đợt rất lớn nhiệt độ. Rốt cuộc hồng đạo là quốc nội danh đạo, đối hắn điện ảnh cùng kịch chú ý người rất nhiều. Định rồi nam chủ, rất nhiều người liền sẽ nghi vấn lộ tử tích là ai, do đó đi theo chú ý. Đương nhiên mới công bố lúc sau, trào phúng cùng phun người khẳng định nhiều nhất. Tiểu tinh tinh biểu mội cùng nàng dưỡng tiểu bạch kiểm, cộng thêm chữ lan mân, khẳng định sẽ đem những cái đó lộ tử tích điểm đen lấy ra tới nói sự trào phúng mang tiết ấu. Đây cũng là thanh dữ yêu cầu, trước bị mắng Sau đó lại tẩy trắng xoay ngược lại, nhân khí một chút liền lên rồi. Nguyên bản nàng muốn mượn trợ kêu bài hát tới như vậy vận tác, hiện tại dùng này bộ kịch càng tốt, kêu bài hát có thể làm chuẩn bị ở sau. Chờ tẩy trắng xoay ngược lại sau, kêu bài hát có thể đem lộ tử tích hoàn toàn đẩy ra đi, biến thành hắn hồi vòng cao quang. Hôm nay còn có một chương chương 274 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 45. chương 274 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 45. thanh diễu cùng hồng đạo đều không có cố tình cất giấu cho nên hồng đạo rời đi sau công ty người liền nghe nói thanh diễu giúp lộ tử tích bắt được hồng đạo kia bộ dân quốc kịch một cái quan trọng nhân vật đại gia nhưng thật ra không có hướng tới nam chủ phương diện suy nghĩ rốt cuộc cái này khả năng tính quá nhỏ bất quá này cũng làm không ít người hâm mộ rốt cuộc hồng đạo kịch lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào hắn là có tiếng tuyệt đối sẽ không làm ẩu đạo diễn chữ lan mân vẫn luôn đều là người nhìn chằm chằm thanh diễu động tĩnh được đến tin tức này sau Nàng đặc biệt khó chịu. Nghĩ đến lộ tử tích điểm đen, nàng chủ động cấp Hoắc tinh thần biểu nội gọi điện thoại. Hoắc tinh thần biểu nội nghe nói việc này sau, trong lòng càng là khó chịu. Phía trước nàng bị Hoắc tinh thần tuyệt tình đuổi ra công ty liền rất mất mặt, hiện tại nàng muốn tuyết tàng người cư nhiên bị phùng đi lên, này liền càng đánh nàng mặt. Hơn nữa nàng nghe nói Hoắc tinh thần sở dĩ đột nhiên tiến tới quản công ty, chính là bởi vì cái kia thanh dữ. Tuy rằng không biết thật giả, nhưng không huyệt không tới phòng. lấy hoác tinh thần dung túng cùng nâng đỡ cái kia thanh dữu mang nghệ sĩ còn thật có khả năng nay cũng làm nàng liên quan đối thanh dữu cùng nhau hận thượng vì thế nàng đồng ý chữ lan mân kiến nghị chỉ cần lộ tử tích cùng hồng đạo công khai chuyện này nàng liền đem đã từng chỉnh lộ tử tích những cái đó hắc liêu lại thả ra đi một lần chữ lan mân tắt sẽ tiêu tiền thỉnh thủy quân mang tiết tấu hắc lộ tử tích xem hồng đạo còn dám không dám dùng hai người thương nghị xong chữ lan mân lại lấy thanh dữu nói sự châm ngòi hoác tinh thần biểu muội một phen hoắc tinh thần biểu mội liền cho nàng cô cô gọi điện thoại lại lần nữa khóc lóc kể lể nghe tới hoắc tinh thần cùng hoắc đồng muốn 300 triệu lại muốn bắt đi đầu tư điện ảnh mà không đồng ý đưa cho bọn họ huynh mội khai công ty nàng liền càng tức giận xúi dục cô cô đi đối phó thanh diễu ngày hôm sau hồng đạo phòng làm việc đã phát một cái thuế bù thanh diễu cùng lộ tử tích tỏ vẻ hợp tác vui sướng cũng tuyên bố đã định ra lộ tử tích diện hắn dân quốc kịch nam chủ còn tỏ vẻ thực xem trọng lộ tử tích Thanh Duy cùng Lộ Tử Tích tiếp theo cũng đã phát một cái hợp tác vui sướng cùng cảm tạ Hồng Đạo Huế bù hắn phòng làm việc. Sau đó hai bên phát Huế bù lại lần nữa tạc vòng. Ai cũng chưa nghĩ đến, Thanh Duy thế nhưng giúp Lộ Tử Tích bắt lấy nam chủ nhân vật. Một đám đều một đầu hát tuyến cùng tất cả đều là nghi vấn, Lộ Tử Tích có tài đứa gì. Vô luận là nhân khí vẫn là giả vị, Lộ Tử Tích diễn cái nam 4 năm 5, 5 đều không nhất định bài được với, hắn dựa vào cái gì diễn nam chủ. Trong giới người càng nhiều còn có một cái nghi vấn Thanh Diễu là như thế nào làm được? Này cũng quá lợi hại. Hơn nữa Hồng Đạo người này thực chính trực, cùng thê tử cảm tình thực hảo, chưa bao giờ thích làm tiềm quy tác sự. Cho nên muốn nói Thanh Diễu dâng ra chính mình bắt được tài nguyên, bọn họ là không tin. Hơn nữa có người cố ý đi tra xét, Hồng Đạo cùng Thanh Diễu giao thoa kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ có thể cho rằng là Ngô Đạo giới thiệu. Nhưng Ngô Đạo tuy rằng cùng Hồng Đạo quan hệ hảo, nhưng Hồng Đạo thật sẽ mua đối phương mặt mũi, đem nam chủ cấp đi ra ngoài sao? Tổng cảm giác không quá khả năng Đương nhiên, chuyện này trong giới người đối thanh dữ năng lực lại lần nữa đổi mới Phát hiện nàng là thật sự rất lợi hại Mặc kệ như thế nào bắt được tài nguyên Này tuyệt đối là danh tác Đem nào đó lưng rửa tư bản người đại diện so đi xuống Rốt cuộc chữ Lan Mân đem thanh giữ người cấp đi Còn không có quá lấy đến ra tay thành tích Vì mục tiêu vũ tìm nam chính tài nguyên Cũng là vì thành đại đầu tư người Hơn nữa mục tiêu vũ là đỉnh lưu Kỹ thuật diễn cũng còn hành Lúc này mới bắt được. cái kia ngải hiểu tô càng là trực tiếp đi hắc hồng lộ tuyến bọn họ cũng không xem trọng ngụy phương hoài còn không có mạo cái gì bằng nước nhưng thanh dữu mang đều là người nào không phải quá khí bị hắc chính là bị tuyết tàng hồi lâu không lộ mặt hiện tại lại liên tiếp bắt đầu ngoi đầu mấu chốt tài nguyên còn đều thực hảo xem sư ngọc hủ cùng thời anh sẽ biết hai người bởi vì thanh dữu tìm tổng nghệ đã có phiên bản xu thế đặc biệt là thời anh bởi vì này đương tổng nghệ danh thanh bắt đầu nghị chuyển phía trước phun nàng hắc nàng người hiện tại rất nhiều đều trái lại khen nàng. Ai tuổi trẻ thời điểm không từng yêu cái cha nam, chỉ cần kịp thời quay đầu lại liền đáng giá làm người thưởng thức. Phía trước thời anh mới hồi vòng thời điểm, này đó người xem cùng fans cũng không phải là nói như vậy, tất cả đều là đối nàng các loại giận này không tranh khắc nghiệt mắng, hiện tại lại xoay ngược lại. xương Ngọc Hủ cũng là, tham gia hai kỳ tổng nghệ, nhân khí một chút liền lên rồi. Tuy rằng còn so ra kém đã từng nhất hồng lúc ấy, nhưng mọi người đều nhìn ra được tới, chỉ cần không ra vấn đề. tiếp có thể lại bắt được điểm hảo tài nguyên, xương ngọc hủ là có thể cắt cánh. Mà lộ tử tích bên này nhưng vẫn đều không có động tác, mọi người đều cho rằng thanh dữ khả năng một chút mang không được ba cái phế vật, đặc biệt là lộ tử tích trên người còn có điểm đen, phỏng trường mang không đứng dậy. Ai biết nhân ra không chơi liền không chơi, một chơi chính là vương tạc. Hâm mộ cùng toan người rất nhiều, không phục người càng nhiều, nhưng cũng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ người đại diện không có thanh dữ cường. Bất quá rất nhiều người đều suy đoán Lộ Tử Tích sẽ không thuận lợi vậy đi diễn hồng đạo kịch nam chủ, rốt cuộc còn có điểm đen đâu, khẳng định có người sẽ lấy cái này làm văn. Quả nhiên, vào lúc ban đêm liền có ác marketing thả ra, đã từng lộ tử tích bị phú bà bao dưỡng điểm đen. Sau đó thủy quân bắt đầu mang tiết tấu, còn có cảm thấy lộ tử tích có uy hiếp người cũng kết cục. Lộ tử tích như vậy thất đến nghệ sĩ cũng có thể diễn nam một, hồng đạo muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Cái này thiệp nháy mắt xông lên hot search Vì thế mặc kệ là thích hồng đạo diễn người vẫn là người qua đường đều thích hợp tử tích sinh ra một loại tò mò sôi nổi đi cha hắn là ai nhìn đến hắn cùng phú bà những cái đó sự Án thì phan cùng người qua đường đem lộ tử tích mắng thượng đệ nhị điều xệ ấp lộ tử tích vậy bổ phía dưới bị đổ một mảnh tiếng mắng liên quan thanh diễu cùng hồng đạo phòng làm việc vậy bổ phía dưới đều có rất nhiều hắc phun cùng mang tiết tấu tới mắng thanh diễu cùng lộ tử tích đều không có đóng cửa bình luận công năng làm cho bọn họ mắng cái đủ hiện tại mắng càng hung lúc sau liền càng vả mặt công ty bên này hoạt động đoàn đội phát hiện việc này trước tiên liền kịp thời liên hệ thanh dữu hỏi nàng muốn hay không xa giao hiện tại hoạt động bộ giám đốc là hoác tinh thần tân thay biết tổng tài đối thanh dữu có bao nhiêu coi trọng cho nên bọn họ không dám chậm trễ thanh dữu lại làm cho bọn họ trước không cần phải xem vào hoạt động bộ người đều có chút khó hiểu mặc kệ nói lộ tử tích liền phải lại lần nữa chứng thực cái này điểm đen rửa không sạch nói hồng đạo nói không chừng sẽ vi ước không cần hắn đương nam chủ về sau càng đừng nghĩ xoay người nhưng thanh dữ làm không cần phải xem bảo, bọn họ cũng không dám động tác sợ ngược lại kéo nàng chân sau rốt cuộc xem thanh dữ từ dẫn đường tử tích ba người tình hôn xem nàng không giống như là sẽ như vậy từ bỏ lộ tử tích vào lúc ban đêm thanh dữ không quản chờ trên mạng dư luận lên men lộ tử tích tên này cũng ở trong một đêm bị chú ý giới giải trí người biết thậm chí liền không ít đối giới giải trí không có hứng thú người qua đường đều đã biết nay nhiệt độ có thể so với đỉnh lưu tuy rằng đều là mắng Tính thời gian không sai biệt lắm, thanh dữ dùng hắc marketing, đem đã sớm chuẩn bị phiên bản chứng cứ đã phát đi lên. Lộ tử tích từ xuất đạo, sau đó bị hoắc tinh thần biểu mội dưỡng tiểu bạch kiểm theo dõi, làm hắn kim chủ như thế nào hắc lộ tử tích quá trình toàn thả đi lên. Trong đó còn thả rất nhiều hoắc tinh thần biểu mội bao dưỡng tiểu thịt tươi nhóm ảnh trụ, tuy rằng không hoàng, nhưng không ít nhìn qua đều thực cay đôi mắt. Trong đó còn có hoắc tinh thần biểu mội tiểu bạch kiểm. cố dùng thủy quân làm tờ ép lộ tử tích cùng phú bà ảnh chụp nói chuyện phiếm cùng chuyển khoản ký lục cái này tiểu bạch kiểm ở hoắc tinh thần biểu nội nhiệt phùng hạ hiện tại đã là nhị tuyến lưu lượng tiểu sinh việc này vừa ra làm ăn dưa quần chúng đều sợ ngây người không nghĩ tới này trong đó chân tướng thế nhưng là cái dạng này đương nhiên thực mau liền có người ra tới tẩy điện sau đó hoắc tinh thần làm hoạt động đoàn đội dùng tinh thần ngu nhạc công ty phía chính phủ thời bồ đã phát một cái thời bồ tỏ vẻ trên mạng lộ tử tích bị tuyết tàng sự là chân thật công ty phát hiện mộ mộ phó tổng loạn dùng chức quyền không hợp lý tạp tài nguyên phụng nàng thích người mà chen ép càng sâu đến tuyết tàng mặt khác có tiềm lực nghệ sĩ bởi vậy ở tháng trước đã bị công ty khai trừ cái này phía chính phủ huế bù vừa ra hung hăng mà đánh hoác tinh thần biểu mội cùng tẩy địa những người đó mặt đồng thời mức độ đáng tin cũng đề cao rất nhiều đại gia một cha quả nhiên phát hiện tinh thần ngu nhạc phía chính phủ huế bù tháng trước liền phát quá một cái giải trừ mộ mộ phó tổng chức vụ huế bù phía dưới còn có một chuỗi người bị khai trừ thông cáo. Chỉ là những người này không phải giới giải trí minh tinh, cho nên cũng không có được đến nhiều ít chú ý. Cũng bởi vậy, trừ bỏ Antifan cùng Thủy quân ngoại, những người khác đều tin chuyện này. Lộ tử tích phía trước bị mắng có bao nhiêu thảm, hiện tại liền có bao nhiêu nhân vi hắn bất bình cùng đồng tình hắn, còn có không ít cùng phong mắng quá hắn ăn dưa quần chúng đi vậy bồ hạ cùng hắn xin lỗi. Sau đó phát hiện cái này tiểu ca ca lớn lên xoái, trước kia xuất đạo diễn kịch cũng rất không tồi. Bởi vậy mặc kệ là ở vào đồng tình vẫn là xin lỗi, lộ tử tích thủy bổ phèn số bắt đầu cùng chướng. Mà hoác tinh thần biểu mội cùng cái kia tiểu bạch kiểm, thưởng thụ phía trước lộ tử tích đãi ngộ, bị mắng thượng hoặc sẽ ấp. Này một loạt thao tác, sợ ngây người trong và người. Đại gia không thể không lại lần nữa cảm thán thanh giữ lợi hại cùng cường hãn, này thật là thực hoàn mỹ tẩy trắng phương án. Nhìn xem lộ tử tích từ một cái 18 tuyến tiểu trong suốt, mức độ nổi tiếng một chút sắp so sánh đỉnh lưu. vậy bù fans càng là cọ cọ cọ không ngừng hướng lên trên trướng này xoay ngược lại thật là tuyệt hôm nay đổi mới xong cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân có người hỏi cái này chuyện xưa còn có bao nhiêu trường kết thúc bởi vì không có tồn cảo cho nên ta cũng không biết viết đến cốt truyện không sai biệt lắm liền kết thúc ta dự tính như thế nào đều phải vượt qua 50 mươi chương đi hiện tại 45 mươi chương chương hai trăm giới giải trí bị phá hôi người đại diện 46. chương hai trăm giới giải trí bị phá hôi người đại diện 46. Lộ tử tích nhìn đến chính mình lấy bù Bofens vẫn luôn ở manh chướng, bình luận khu không hề là một mảnh tiếng mắng, mà là phần lớn đều ở vì hắn bất bình cùng an ủi hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng nói không nên lời là cái gì tư vị. Lúc trước bị vong bạo, hắn tự nhiên là khó chịu, hiện tại nhìn nhiều người như vậy chạy tới an ủi chính mình, hắn cũng là cao hứng. Mặc kệ nói như thế nào, có thể rửa sạch trên người điểm đen là chuyện tốt, hắn cũng không nghĩ vẫn luôn con bị phú bà bao dưỡng nổi. Hắn không nhìn xuống cấp thanh dữ đã phát một cái tin tức, dữ tỷ, cảm ơn ngươi. Hết thể đều đều ở này một câu, hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ nhà mình người đại diện. Thanh dữ nhìn đến tin tức, trở về hắn một cái sở đầu trấn an biểu tình. Nàng bên này cũng không có nghỉ ngơi cùng thả lỏng, sợ hoác tinh thần biểu mội cùng chữ Lan Mân bên kia phản công. Nàng cũng không đoán trước sai. Quả nhiên, thực mau chữ Lan Mân bên kia kết tinh liền đã phát một cái thiệp. Tất cả đều là tơ ép quá thanh diệu các loại khinh bạc mục tiêu vũ cùng ngụy phương hoài đồ liền ngại hiểu tô cũng chưa buông tha chữ Lan Môn làm người hiện tại thả ra này đó đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật trừ bỏ muốn làm hư thanh diệu thanh danh ngoại cũng tưởng rời đi lộ tử tích nhiệt độ Thiệp còn mang thiết tấu, nói thanh diệu sở di thích hợp tử tích ba người như vậy đệ bụng cũng là vì đối ba người có ý tưởng không an phận ba người vì hảo tài nguyên cùng thanh diệu cũng thật không minh bạch loại sự tình này tuy rằng không nhất định sẽ có rất nhiều người tin tưởng. nhưng tổng hội có anh hùng bàn phím cùng phong mắng còn có không thể gặp người khác người tốt kết cục đi theo phun tảo đối thanh dữu cùng nàng mang ba cái nghệ sĩ ảnh hưởng là khẳng định không tốt thanh dữu phía trước liền dùng đặc thù internet chữ số ký hiệu đánh dấu này đó ak marketing bởi vậy đối phương mới vừa phát thiếp nàng bên này liền thu được nhắc nhở vì thế ở đối phương mới vừa dùng thủy quân muốn đem cái này thiệp trên đỉnh đi cũng mua hot sẽ ở khi nàng liền trực tiếp đem thiệp xóa lộ tử tích nhiệt độ còn có thể lại thang một thang Nàng tự nhiên sẽ không làm những người này làm phá hư Hơn nữa loại này bị hắc tẩy trắng kịch bản dùng một lần liền không sai biệt lắm Lại dùng nói mọi người đều khả năng sẽ cảm thấy bị ai Rốt cuộc cả ngày mặc kệ là xem hot show Vẫn là soát video ngắn Không ngừng sẽ xuất hiện nàng cùng lộ tử tích mấy người tên Thực dễ dàng đưa tới người khác phản cảm Cho nên ở trước tiên Thanh dữ liền ngăn lại chữ Lan Mân lần này chủ động công kích Còn phản đen nhà này công ty Act Marketing đã phát hoác tinh thần biểu muội cùng bao dưỡng kia mấy cái tiểu thịt tươi hai ba sự, đồng thời còn cho hấp thụ ánh sáng bọn họ là như thế nào chèn ép công ty mặt khác nghệ sĩ. Thanh dữ còn dùng bọn họ công ty thủy quân, đem thiệp nhiệt độ trên đỉnh đi. Bọn họ mua tới Hắc thanh dữ hót xệ ớt, cũng biến thành cái này thiệp. Rất nhiều người đều là có một viên bắt quái tâm, cho nên thực mau liền có người tới ăn dưa. Hoác tinh thần biểu muội phía trước bởi vì là phó tổng, đồng thời trong lòng đã đem tinh thần ngu nhạc coi như đúng rồi chính mình vật. cho nên không hề cố kỵ làm sự bị tuân ra tới nàng làm như vậy nhiều ghê thẩm sự lại bị mắng thảm đặc biệt là kia vài tên nghệ sĩ fans, càng là nơi nơi tuyên truyền chuyện này đương nhiên mắng hoác tinh thần biểu mỗi đám người đồng thời lộ tử tích cái này người bị hại cũng sẽ bị thỉnh thoảng nhắc tới tuy rằng nhiệt độ bị phân đi rồi một ít nhưng lại không có như vậy đục lỗ các gia giải trí công ty cùng phòng làm việc đều ở nhìn chằm chằm việc này nhìn đến thanh dịu xử lý rất nhiều hoạt động đoàn đội đều nhịn không được khen ngợi Nên ra tay khi liền ra tay, nên thu tay lại khi liền một vừa hai phải thu tay lại, thanh dữu thực sẽ trảo thời cơ. Chữ Lan Mân biết việc này sau bị tức giận đến không được. nay sẽ nàng nếu không phải ở tham gia gia đình tụ hội, đều nhịn không được muốn đem di động cấp tạp. Cái kêu marketing công ty người thật là phế vật, làm cho bọn họ đi hát thanh diễu, bọn họ lại chạy tới hát người một nhà, có bệnh đi. Nàng thỉnh thoảng xem di động biến sắc mặt tức muốn hộp máu bộ dáng, cũng khiến cho những người khác chú ý. Ngồi ở đối diện chữ huệ cầm quan tâm mở miệng hỏi là ai chọc chúng ta mân mân không cao hứng chữ lan mân kinh ngạc hạ sau đó đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười không ai chính là gần nhất công tác không quá thuận lợi vừa rồi gặp được điểm phiền lòng sự nàng tự nhiên sẽ không đối cô cô chủ động để thanh dữu làm đối phương chú ý tới thanh dữu chữ huệ cầm cười nói công tác nếu không hài lòng vậy đổi cái công tác hảo nàng lại hỏi muốn hay không tới ta công ty đi làm Chữ Lan Mân trả lời, ta không nghĩ nhanh như vậy liền từ bỏ. Chữ Lan Mân bà ngoại thấy thế lập tức cười nói, đúng vậy, làm nàng trước chính mình đi ra ngoài sấm sấm đi. Ở trong lòng nàng, nữ nhi công ty là tôn tử, cháu gái vẫn là đừng tới trộn lẫn hảo. Chữ Lan Mân cha mẹ cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, đi theo phụ họa. Chữ Ba sợ nữ nhi không cao hứng, lại nói, gặp được cái gì việc khó, cùng ngươi cô cô nói liền hảo, ngươi cô cô còn có thể nhìn mặc kệ. Chữ Huệ cầm đã từng còn vẫn luôn đều ở tìm nữ nhi, mấy năm gần đây cái này tâm tư lại phai nhạt. Nàng vẫn luôn đều đem đối nữ nhi cảm tình rời đi ở chữ lan mân trên người, này sẽ cũng sùng nói, đúng vậy, gặp được cái gì việc khó liền nói cho ta. Ngươi mang nghệ sĩ, có phải hay không muốn tạp tiền lấy tài nguyên? Ngươi nhìn xem nghĩ muốn cái gì tài nguyên, ta cho ngươi đầu tư. Như thế nào đều không thể làm chất nữ chịu ủy khuất. Chữ lan mân vừa rồi nghe được người trong nhà nói, trong lòng có điểm không thoải mái. Nàng biết bọn họ đều tưởng nàng ca kế thừa cô cô công ty, cho nên nàng ca đại học chính là ra ngoại quốc đọc quản lý loại chuyên nghiệp. Nàng cũng rõ ràng chính mình không năng lực quản hảo như vậy đại công ty, cha mẹ cùng ca ca đáp ứng, về sau cô cô công ty về nàng ca, nhưng mặt khác tài sản liền về nàng, về sau mỗi năm còn sẽ cho nàng một tuyệt bút chia hoa hồng, nàng lúc này mới chủ động rời khỏi cạnh tranh. Bất quá nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, hiện tại nghe được nàng cô cô nói, lộ ra cái tươi cười, ta liền biết cô cô đối ta tốt nhất. Ta bên này thật là có sự, tưởng phiền thoái cô cô hạ. Ta mang một người nghệ sĩ thực không tồi, ta tưởng đầu tư một tổng nghệ, làm hắn đi tham gia. Gần nhất nàng không thiếu xem người trào phúng chính mình đem thanh dữu người đào lại đây, lại không có nổi lên cái gì bằng nước. Thanh dữ có thể đầu tư tổng nghệ tắt người, nàng cũng có thể. Nàng theo dõi cực nhanh đi tới, thường chú khách quý tất cả đều là đương hồng minh tinh, này đương tổng nghệ trong ngộng còn có thể hồng thật lâu. Bất quá này đương tổng nghệ đối phi hành khách quý yêu cầu cũng rất cao. cơ bản đều là sắp tới nhiệt độ cao hoặc là có giả vị nghệ sĩ nàng không quen biết đạo diễn nhưng lại thông qua cái kia đả kích sư ngọc hủ nhà làm phim nhận thức này đương tổng nghệ tổng nhà làm phim nàng muốn đem ngụy phương hoài đường phi hành khách quý nhưng bởi vì người khác khí cùng giả vị vẫn là kém một chút cho nên cứ như vậy tắc không được vì thế nàng liền chuẩn bị tạp tiền làm ngụy phương hoài tiến tên kia tổng nhà làm phim cùng đạo diễn thương lượng sau là đồng ý nhưng nàng lại không nghĩ sở trường tiền đi tạp vậy chỉ có tìm cô cô Chữ huệ cầm ở tiền thượng đối chất nữ là rất hào phóng, không thèm để ý cười nói, không thành vấn đề, ngươi sắp sửa đầu tư kim ngạch báo cho ta, ta làm người cấp đi làm. Chữ lan mân tươi cười thâm thầm, cảm ơn cô cô. Như vậy cô cô, nàng là tuyệt đối sẽ không nhường cho thanh dữ. Chẳng sợ có lẽ cô cô sẽ như cũ sủng ái chính mình, nàng cũng không muốn làm thanh dữ tới phân chút nào. Nàng đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, quan tâm nhìn chữ huệ cầm nói, cô cô. Ngươi gần nhất không phải thường xuyên cảm thấy chóng váng đầu sao? Ta bồi ngươi ra ngoại quốc kiểm tra một chút đi. Chương 276 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện 47. Chương 276 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện 47. Chữ Huệ cầm nghe được chất nữ quan tâm, cảm thấy thực tâm ấm. Nàng cười nói, gần nhất ta khả năng nghỉ ngơi không phải thực hảo, lúc này mới chóng váng đầu. Hơn nữa liền tính muốn kiểm tra, cũng không cần như vậy phiền toái. Ta quá đoạn thời gian làm bí thư cùng đi thị bệnh viện nhìn xem là được. Chữ Lan Mân lại không đồng ý, này cũng không phải là việc nhỏ, ngươi nửa tháng sau không phải muốn xuất ngoại khảo sát sao. Ta liền bồi ngươi cùng đi đi. Nàng cương điệu, nước ngoài chữa bệnh thiết bị càng đầy đủ hết, ta bồi ngươi đi kiểm tra mới càng yên tâm. Dựa theo nàng nằm mơ thời gian điểm, cô cô từ nước ngoài trở về sẽ ở một nhà hàng trên hành lang kẽ rượu, vừa lúc đụng tới thanh dữu đi ngang qua. Sau đó đem cô cô đưa đi bệnh viện. Coco lúc ấy là trọng độ thiếu máu tương đối nguy hiểm, yêu cầu truyền máu trị liệu. Nhưng cô Coco nhóm máu lại là hiếm thấy gấu trúc huyết, bệnh viện kho máu lý chính hảo thiếu loại này huyết. Nguyên bản phải rời khỏi Thanh Dữu nghe bác sĩ nói chuyện này sau, khiến cho dùng nàng huyết, bởi vì nàng cũng là cùng nhóm máu gấu trúc huyết. Bệnh viện làm một cái giao nhau xứng huyết thí nghiệm, không có phát sinh gắn kết, liền dùng Thanh Dữu huyết cứu nàng Coco. Cô cô. Nàng Coco cô ngay từ đầu cũng cho rằng chỉ là vận khí tốt trùng hợp, nhưng nghe nói Thanh Dữu là cô nhi viện sinh ra. Sinh ra thành thị cùng năm đó ném hải tử kia người nhà một chỗ, sinh ra hoài nghi. Vì thế tìm người đi tra xét, phát hiện thời gian địa điểm đều đối được, tiếp theo liền làm xét nghiệm ADN, lúc này mới phát hiện hai người là mẹ con quan hệ. Thanh dữ lớn lên cũng không giống cô cô, cho nên nếu không phải đặc thù dưới tình huống, cô cô liền tính nhìn thấy Thanh dữ cũng sẽ không hướng thân sinh nữ nhi phương diện tưởng. Lần này chữ Lan Mân tự nhiên sẽ không lại làm cô cô bị Thanh dữ đưa đi bệnh viện, sau đó phát hiện các nàng là mẹ con quan hệ sự. ra ngoại quốc kiểm tra trước phát hiện trọng độ thiếu máu tình huống chẳng những có thể làm cô cô nhớ nàng lẫn tình đồng thời tránh đi làm cô cô cùng thanh dữ vô pháp tương nhận một công đôi việc chữ huệ cầm đối chất nữ quan tâm thực hưởng thụ vì thế cười gật đầu hành đi kia đến lúc đó ngươi bồi ta đi một chuyến nước ngoài qua mấy ngày chữ lan mân bởi vì cô cô đầu tư giúp ngụy phương hoài bắt được cực nhanh đi tới hạ tiếp theo kỳ phi hành khách quý danh lệch nàng cũng không có dấu dếm cố ý làm trợ lý ở trong công ty tuyên truyền chuyện này chủ yếu là tưởng mọi người đều biết thanh dưỡng có thể tìm được hảo tài nguyên nàng càng có thể ngụy phương hoài cũng một sửa phía trước nặng nghề ở công ty khí phách hăng hái lên Ngải hiểu tô tắc nhìn đến lộ tử tích từ toàn võng mang đến nhanh như vậy tẩy trắng mà thu hoạch đến cao nhân khí ghen ghét không thôi đồng thời càng kiên định đi hắc hồng lộ tuyến quyết định chỉ cần chữ lan mân đoàn đội có thể vì nàng tẩy trắng nàng tin tưởng chính mình sẽ so lộ tử tích càng hồng bên kia thanh dưỡng cũng biết ngụy phương hoài bắt được phi hành khách quý sự Nàng chờ chính là chữ Lan Mân giúp Ngụy Phương Hoài bắt được hảo tài nguyên. Đây mới là nàng lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo thời cơ. Bất quá nàng không có trước tiên phóng đồ vật đi ra ngoài, mà là tiếp tục chờ. Cũng đem càng nhiều tinh lực đầu nhập đến lộ tử tích tân ca thượng, cũng an bài rất nhiều tuyên truyền. Lại qua mấy ngày, quốc nội trò chơi trận chung kết bắt đầu, mà mở màn ca khúc chủ đề một chút phát hỏa. Nay bài hát nhanh chóng sông lên các đại âm nhạc gáp tân ca bảng, hơn nữa không ngừng hướng lên trên bò mấy ngày thời gian liền vào tiền mười ngay từ đầu chỉ là ca hỏa người không hỏa nhưng ở kế tiếp thanh dự bốn phía tuyên truyền hạng mọi người đều đã biết này bài hát thế nhưng là lộ tử tích sướng bởi vì phía trước bị hát xoay ngược lại sự hiện tại rất nhiều người đều biết lộ tử tích người này nguyên bản chưa từng nghe qua này bài hát người cũng tỏ mò đi nghe nghe như vậy vừa nghe thật đúng là phát hiện này bài hát giai điệu tiết tấu cảm thực hảo lộ tử tích thanh âm cũng dễ nghe cùng này bài hát thực hoàn mỹ phù hợp Cũng bởi vậy ca hỏa, người cũng phát hỏa. Lộ tử tích cái này thình lình sẽ ra hỏa, làm trong vòng người lại lần nữa khiếp sợ. Ai cũng chưa nghĩ đến, thanh Dữu sẽ làm lộ tử tích thu tân ca hồi vòng, mấu chốt còn thành trò chơi thi đấu ca khúc chủ đề. Đây là hiện tại quốc nội nhất hỏa một trò chơi, người chơi cùng dư lượng thực khổng lồ. Ca khúc chủ đề tiết tấu bùng nổ cảm cường, đặc biệt là xứng với trò chơi, thực dễ dàng được đến người chơi, fans cộng minh cũng thích. Cũng khó trách ca một chút liền đỏ. Kế tiếp ở Thanh Dữu tiếp tục tuyên truyền hạ này bài hát thế không thể đỡ sông lên tân ca bảng đệ nhất. Ca bạo hồng, ca hát lộ tử tích cũng đi theo đỏ. Thanh Dữu mỗi lần đều không đi tầm thường lộ, nhưng mỗi lần hiệu quả đều kinh người hảo, loại này thủ đoạn năng lực làm đại gia nhịn không được lại lần nữa bội phục. Đồng thời, rất nhiều người đều nhịn không được hâm mộ khởi lộ tử tích tới. Gia hỏa này thật là vận may, tháng trước vẫn là cái 18 tuyến tiểu trong suốt, tháng này lại đột nhiên phát hỏa. Không chỉ là những người này hâm mộ. chính là mục tiêu vũ ngụy phương hoài cùng ngải hiểu tô biết việc này sau cũng nhịn không được toan lợi hại thanh diệu thích hợp tử tích cũng quá để bụng trước kia như thế nào không gặp làm cho bọn họ một chút trong thời gian ngắn liền hòa lên mục tiêu vũ hiện tại là đỉnh lưu tuy rằng toan nhưng càng nhiều vẫn là tức giận khi thanh diệu như vậy tận tâm giúp mặt khắc nam nhân hồng ngụy phương hoài cùng ngải hiểu tô liền chủ yếu là toan cùng hận trong lòng trách cứ cùng hận thanh diệu đã từng không giúp bọn hắn như vậy vận tác nhưng bọn họ cũng không nghĩ Chính mình có hay không cái kia thực lực Làm người càng ngoại ý muốn chính là Thực mau còn truyền ra xác định tin tức Thanh dữ giúp lộ tử tích bắt lấy Một kỳ cực nhanh đi tới phi hành khách quý danh lạch Vừa vặn cùng ngụy Phương Hoài là cùng kỳ Trong giới rất nhiều người đều nhịn không được cảm thán Thanh dữ này một vòng tiếp một vòng quá lợi hại trừ bỏ này đầu bạo hồng ca Lộ tử tích chính là liên tiếp cầm hai cái hảo tài nguyên Phiên bản lịch chuyển tới cũng quá nhanh Chữ Lan Mân biết việc này sau Càng là tức giận đến không được nàng cho rằng thanh diễu chính là cố ý cùng nàng đối nghịch mới như vậy làm vì thế đem ngụy phương hoài tìm tới làm đối phương chủ động đi ra ngoài dẫn đường liền nói thanh diễu trước kia tưởng tiềm quy tắc hắn hắn lúc này mới bị bắt đi ăn mang khác đến lúc đó nàng sẽ làm thủy quân lại mang một đợt tiết tấu liền nói lộ tử tích sương ngọc hủ cùng thanh diễu không chỉ là đơn thuần người đại diện cùng nghệ sĩ chi gian quan hệ hai người thực tế bị thanh diễu tiềm cho nên thanh diễu mới có thể như vậy dụng tâm tích cực giúp hai người tìm hảo tài nguyên nàng nguyên bản còn tưởng kéo hoác tinh thần xuống nước nhưng hoác ra liền nàng cô cô không dám trêu chọc nàng cũng sợ ra vấn đề liền nhịn ngụy phương hoài ghen ghét lộ tử tích lợi hại đối thanh dữ cũng là oán hận tràn đầy vì thế liền đồng ý dù sao như vậy cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài hắn ngược lại là vì trong sạch không túi đầu người bị hại nói không chừng như là lộ tử tích giống nhau có thể khiến cho đại gia đồng tình cùng chú ý chỉ là còn không đợi hắn đi trong fan club cùng phát ấy bổ dẫn đường một cái ma kết tinh lại trước đã phát hắn cùng chữ lan mân các loại cây đôi mắt thân mật chiếu thiệp là đỉnh lưu bạn gái là ngoại tình thủ hạ nghệ sĩ vẫn là liền thích tiềm như vậy tên tự nhiên làm người liên tưởng bắt quái liên tục nhìn đến người đều sôi nổi điểm đi vào đương nhìn đến thiệp ảnh chụp sau đại gia sôi nổi ăn xong rồi đại dưa thanh dữ lại dùng thủy quân hảo mang tiết ấu nói chữ lan mân cùng mục tiêu vũ vốn dĩ liền không phải luyến ái quan hệ mà là chữ lan mân tiềm mục tiêu vũ chỉ là phía trước tuân gia tới sau hai người không có biện pháp mới công khai biến thành luyến ái quan hệ, mà chữ Lan Mân một bên cùng mục Tiêu Vũ ở bên nhau, một bên lại tiềm ngụy Phương Hoài, cũng bởi vậy cùng tinh thần ngu nhạc trước phó giám đốc mới có thể trở thành hảo khuê mật, bởi vì các nàng đều hảo này một ngụn. Thức mau, cái này thiệp bỏ tới rồi hót xệ gặp đầu đề. Chữ Lan Mân đoàn đội biết sau, lập tức tạp tiền đi triệt hót xệ ấp. Nhưng kỳ quái chính là, sai như thế nào tiền đều triệt không xong cái này hót xệ ấp. Đồng thời chữ Lan Mân. mục tiêu vũ cùng ngụy phương hoài lấy bồ đều bị đổ chữ lan mân bị mắng nhất thảm còn có lợi hại mục tiêu vũ bạn gái phấn đem nàng bối cảnh lột ra tới còn đem nàng tạp tiền đầu tư vì ngụy phương hoài bắt lấy cực nhanh đi tới phi hành khách quý sự cũng cho hấp thụ ánh sáng liên tiếp tạp tiền đầu tư vì mục tiêu vũ cùng ngụy phương hoài lấy tài nguyên này quan hệ có thể giống nhau sao ỉ vào có bối cảnh tư bản muốn làm gì thì làm vốn dĩ chính là trên mạng đại gia ghét nhất cùng mâu thuẫn sự cũng bởi vậy Chữ Lan Mân bị mục tiêu vũ cùng Ngụy Phương Hoài fans, anh hùng bàn phím, antifan, các loại bàng quan người qua đường mắng thượng hot set up, làm nàng cũng thật sâu thể hội một fan, bị toàn vong hắc tư vị. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 277 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 48. Chương 277 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 48. Chữ Lan Mân cùng Ngụy Phương Hoài đều không có nghĩ đến trên mạng sẽ xuất hiện loại này thiệp. Hai người cờ lạc mở xem qua, những cái đó ảnh chụp tất cả đều là giả, bọn họ căn bản là không có đã làm này đó thân mật động tác. Chữ Lan Mân đoàn đội lập tức xã giao, nói này đó ảnh chụp là người khác hợp thành giả. Nhưng vài cái kỹ thuật đế đô ra tới giám định, thật sự tìm không thấy này đó ảnh chụp có cờ ép quá hoặc là dùng mặt khác phần mềm hợp thành dấu vết. Còn có người cầm đi chuyên môn làm giám định công ty, kết quả cuối cùng đều là này đó ảnh chụp không có hợp thành, là thật sự. Giám định kết quả còn bị người phóng tới trên mạng. Chữ Lan Mân hai người tự nhiên lại bị mắng một đợt. Mục tiêu vũ xem xong trên mạng thiệp, chính mình tìm người lại đi giám định một lần, kết quả cũng là này đó ảnh chụp là thật sự. Bởi vậy không nhìn xuống gọi điện thoại cấp chữ Lan Mân chất vấn. Hắn cùng chữ Lan Mân chính là công khai luyên ái quan hệ, nàng bị tuân Gia cùng Ngụy Phương Hoài làm ở bên nhau, kia chẳng phải là cho hắn đội nón xanh sao. Gần nhất hai ngày, hắn nhưng không thiếu bị người lấy việc này cười nhạo. hoặc là dùng một bộ đại hoan loại ánh mắt xem đối điểm này hắn dung nhẫn độ rất thấp chữ lan mân tức giận đến mặt đều vằn mẹo nàng không có làm qua tự nhiên sẽ không thừa nhận vì thế cùng mục tiêu vũ xảo một trận đừng nói là mục tiêu vũ chính là nàng sau lưng cái kia đoàn đội người đều cho rằng nàng cùng ngụy phương hoài có một chân cái này làm cho chữ lan mân khổ mà không nói nên lời nàng ánh mắt cũng thực bắt bẻ liền tính muốn bao thì tươi cũng không tới phiên ngụy phương hoài a nhưng lại không có người tin tưởng nàng Ngay cả nàng người nhà đều gọi điện thoại tới, làm nàng chú ý hình tượng, đừng đùa quá điên cùng quá mức, ít nhất đừng náo đến bên ngoài thượng. Đối với là ai hám hại chính mình, chữ Lan Mân trong đầu chỉ có một người được chọn, đó chính là Thanh Diễu. Nếu không như thế nào sẽ như vậy vừa khéo, phía trước nàng làm người thả ra bãi cỏ xanh bưởi giả liêu, nhưng thiệp còn không có nhiệt lên đã bị mạc danh xóa, đổi thành hoác tinh thần biểu mội liêu. Nàng chân trước làm ngụy phương hoài đi dẫn đường nói Thanh Dữu tưởng tiềm hắn. Sau lưng nàng cùng Ngụy Phương Hoài hợp thành chiếu liền nháo đến toàn võng đều biết, thiệp vô pháp xóa rớt, họ sẽ thật cũng hàng không xuống dưới. Nàng đoàn đội người ta nói, chỉ nàng người sau lưng khẳng định có lợi hại hacker, bọn họ thật sự là vô lực đối phó. Nàng lại dùng nhiều tiền thỉnh vài tên lợi hại hacker đi xóa tiếp, lại đều thất bại. Chữ Lan Mân cẩn thận hồi tưởng, phát hiện trong mộng cũng không có nhắc tới thanh dữ sau lưng có hacker gì đó. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ra tay thay đổi? Càng nghĩ càng giận vẫn. chữ lan mân tìm được thanh dữ số di động bắt qua đi thanh dữ ở đen chữ lan mân di động cùng máy tính sau còn làm cái theo dõi virus chỉ cần chữ lan mân dùng di động hoặc là máy tính nàng bên này đều sẽ biết đối phương động tĩnh cho nên vừa thấy đã đến điện liền biết là chữ lan mân đánh tới nàng một bên nhàn nhã ở trên máy tính đánh gần nhất công tác cán bài một bên tiếp nghe uy chữ lan mân bên kia táo bạo thanh âm truyền đến thanh dữ trên mạng sự tình có phải hay không ngươi làm thanh dữ câu môi cười cười cũng không có phủ định, vậy ông đập lưng ông tư vị, ngươi cảm thấy thế nào? chữ Lan Mân nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên là ngươi. nàng cảnh cáo nói, ngươi mau làm người đi đem cái kia thiệp cùng hot sẹt lập triệt, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thanh Dữ cười nhạo, vậy ngươi liền đối ta không khách khí đi? ngươi thật cho rằng trộm tới đồ vật có thể lâu dài sao? nghe được lời này, chữ Lan Mân sắc mặt đổi đổi, ngươi có ý tứ gì? Thanh Dữ ý vị thâm trường nói, ta có ý tứ gì? chính ngươi trong lòng minh bạch. Ta chưa từng có trêu chọc quá ngươi, nhưng ngươi lại thường xuyên đối ta ra tay, ngươi thật đem ta đương ngốc tử, sẽ không tra nguyên nhân. Chữ Lan Mân, ta cũng không phải là mềm quả hồng, có thể tùy ý ngươi niết, kế tiếp ngươi liền chờ ta phản kích đi. Thanh dữu nói xong liền đem điện thoại treo. Nàng chính là muốn chữ Lan Mân hoảng hốt, lại lo lắng đề phòng. Rốt cuộc nàng lời nói rất có thâm ý lại không có nói rõ, khiến cho chữ Lan Mân chính mình đoán đi. Chữ Lan Mân hiện tại còn không có đem nàng nằm mơ sự. cùng với nguyên thân thân thế nói cho người trong nhà thanh diễu làm như vậy cũng là tưởng bức chữ lan mân tự loạn đầu trận tuyến chủ động bại lộ nguyên thân nguyện vọng là nếu thân sinh mẫu thân không có tới nhận chính mình kia không cần chủ động đi tương nhận nếu đối phương tới nhận chính mình lại thường xuyên đứng ở chữ lan mân đám người bên kia kia cũng không cần nhận nhưng lại hy vọng thân sinh mẫu thân biết chữ lan mân đám người sau lưng là cái gì sắp mặt như thế nào hại nàng thanh diễu từ lại đây sau cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm nguyên thân thân mụ hướng đi Phát hiện đối phương những năm gần đây đã đem cảm tình chuyển rời đến chữ Lan Mân trên người, phía trước còn sẽ tiêu tiền thỉnh người tiếp tục tìm nữ nhi, mấy năm nay lại không hề tìm, hiển nhiên từ bỏ. Chữ Lan Mân còn không có nằm mơ kia một đời, thân mụ đem nguyên thân nhận trở về, nhưng nguyên thân lại bị bà ngoại một nhà bài xích, thân mụ cùng nàng cũng không tính nhiều thân cận. Thân mụ chỉ là tưởng bồi thường, nhưng ở cảm tình thượng lại càng thiên hướng chữ Lan Mân. Thanh dữ hoài nghi, nếu nguyên thân thân mụ không có đột nhiên bởi vì chảy máu nao qua đời. lần đó nguyên thân căn bản kế thừa không được đại bộ phận tài sản công ty phòng chừng vẫn là sẽ cho chữ lan mân các rốt cuộc nguyên thân thân mụ vẫn luôn đều ở bồi dưỡng cái này cháu trai xuất ngoại lưu học đào tạo sâu sở hữu phí dụng đều là nàng bao tốt nghiệp lúc sau càng làm cho đối phương tiến công ty đương cao quản nguyên thân ở kia một đời là kim bài người đại diện công thành danh thoại kỳ thật cũng không thiếu tiền ngược lại càng khát vọng thân tình nhưng bị thân mụ nhận trở về lúc sau còn không có đối chất nữ hảo trong lòng tự nhiên là khó chịu chỉ là thân mụ qua đời quá đột nhiên hết thể ủy khuất cũng liền tùy theo tiêu tán chữ lan mân nằm mơ lúc sau đối phương vẫn luôn đối phó nguyên thân đầu tiên là bị ái nhân cùng trả giá rất nhiều mang người phản bội tiếp theo bị hắc lui vòng cuối cùng ra thai nạn xe cộ mà chết nay trong đó nguyên thân thân mụ công không thể không nếu là không có thân mụ tài lực cung cấp cùng dung túng chữ lan mân huynh mội căn bản vô pháp làm yêu càng sâu đến mua giết người nguyên thân tuy rằng thân mụ không biết những việc này lại cũng là gián tiếp dẫn tới nguyên thân bi kịch hung thủ chi nhất nguyên thân vô pháp tiêu tan mấu chốt lúc trước nguyên thân bị thân mãi mãi ôm đi tặng người thân mụ cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm thanh dữ hoa nguyện lực giá trị ở hệ thống nhìn một lần lúc trước ném hải tử tình huống bởi vì sinh hạ chính là nữ nhi cả nhà đều không thích nguyên thân thân mụ còn bởi vậy không thể tái sinh lúc trước thân mụ đối nguyên thân cảm tình cũng là thực phức tạp đặc biệt nghe nhiều bà bà cửa trách cùng với trượng phu lãnh đãi nàng đối nguyên thân cũng có điều giận chó đánh mèo không như vậy thích Càng sâu đến tới rồi không muốn tự mình mang nông nỗi, trực tiếp ném cho bảo mẫu, một hai ngày đều không đi xem nguyên thân một lần. Bởi vậy nguyên thân mãi mãi thấy thế, mới có thể như vậy lớn mật đem hải tử ôm đi tặng người. Nguyên thân bị tiện đi vài tiền, thân mụ mới phát hiện chuyện này, thuyết minh phía trước có bao nhiêu không đi tâm. trừ bỏ ném hải tử sự ngoại, nguyên thân thân mụ còn phát hiện trưởng phu bên ngoài có mặt khác nữ nhân, sở hữu sự thêm ở bên nhau, mới làm nàng hạ quyết định quyết đoán ly hôn. sau lại thân mụ phát hiện nguyên thân là thân sinh nữ nhi sau sở dĩ tương nhận cũng muốn bồi thường trừ bỏ nguyên thân xác thật là nàng duy nhất huyết mạch ngoại khả năng càng nhiều vẫn là tưởng tìm kiếm một loại tâm lý an ủi nàng tìm được rồi nữ nhi cũng bồi thường về sau không cần lại ấy nấy cho nên thanh dữ sau khi xem xong cảm thấy rất cách đứng, quyết định mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào đều sẽ không nhận nguyên thân thân mụ nhưng lại sẽ làm đối phương biết trận tướng đã chịu nên có tâm lý tra tấn lúc này mới cô ý kích thích chữa lan Mân. Quả nhiên, chữ Lan Mân bị quải xong điện thoại sau, nhìn không được khẩn trương hoàng hốt. Nàng hoài nghi thanh dữ có phải hay không chính mình thân thế. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 278 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 49. Chương 278 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 49. Chữ Lan Mân quải xong điện thoại, ngẩng đầu liền nhìn đến trên máy tính mở ra hủy bổ bình luận. Hiện tại nàng bị toàn vong hắc, nhìn đến những cái đó mắng nàng bình luận. cũng khí giận cùng muốn bắt cuồng nhưng nàng không phải nghệ sĩ quá đoạn thời gian nhiệt độ gió lốc tiêu tán sau nàng là có thể khôi phục bình thường sinh hoạt cho nên ngạnh sinh sinh nghẹn khuất nhịn xuống khẩu khí này đến nỗi tẩy trắng căn bản vô pháp tẩy bởi vì những cái đó rõ ràng là giả ảnh chụp, lại tìm không thấy hợp thành dấu vết trên mạng không ai tin tưởng nàng cùng ngụy phương hoài là trong sạch hiện tại chữ lan mân càng để ý chính là cô cô sủng ái cùng tài sản cho nên quyết định tạm thời đem trên mạng sự ném đến một bên vì thế chủ động cho nàng ca gọi điện thoại làm đối phương lập tức quá nhà nàng tới có việc muốn nói thanh dữ thu được nhắc nhở sau liền viễn trình thao tác đem chữ lan mân di động ghi âm công năng mở ra chữ ca đến chữ lan mân ra nhìn đến nàng tâm thần không chừng bộ dáng nhữ nhữ mày còn không phải là trên mạng nháo ra ngươi thích tiềm tiểu thị tươi sự sao lại không có gì ghê gớm ngươi đến nỗi như vậy xấu sao chữ lan mân chừng hắn một cái ta đương nhiên không phải vì về điểm này sự phiền lòng chữ ca nhún mày Vậy nguyên là phiền lòng cái gì? Còn một hai phải làm ta hiện tại lại đây. Chữ Lan Mân ngẩng đầu nhìn hắn, ta phát hiện cô cô thân sinh nữ nhi. Chữ ca nguyên bản không để bộ mặt, tức khắc lộ ra kinh ngạc, thiệt hay giả. Ngươi như thế nào sẽ phát hiện? Người nọ là ai? Chữ Lan Mân trả lời, không lâu phía trước ta làm một giấc mộng, mơ thấy cô cô đột nhiên trọng độ huyết áp thấp, sau đó té xỉu ở một nhà hàng, bị một nữ hải tử đưa đi bệnh viện. Cô cô muốn truyền máu, nhưng kho máu không huyết. nữ hải tử kia nhóm máu lại vừa vặn có thể đối thượng, vì thế liền chủ động hiến huyết lúc sau cô cô biết nữ hải kia là cô nhi cha xét cha sau suy đoán này có thể là nàng nữ nhi vì thế làm xét nghiệm adn quả nhiên các nàng là mẹ con sau đó cô cô đem nữ hải kia nhận trở về phân đi chúng ta sửng ái không mấy năm cô cô đột nhiên chảy máu nao qua đời bởi vì nàng không có lưu lại di chúc, cho nên hơn phân nửa tài sản đều bị nữ hải kia kế thừa nàng dừng một chút nói Ta tỉnh lại lúc sau, cảm thấy này mộng thực chân thật, vì thế liền dựa theo trong ngộng manh mối đi cha. Thật đúng là phát hiện kia nữ hải tồn tại, chính là ta cướp đi nàng thủ hạ nghệ sĩ cái kia thanh dữu Vì hoàn toàn xác định trong ngộng sự, ta trộm cầm cô cô đầu tóc, làm thanh dữu thủ hạ nghệ sĩ cũng trộm cầm nàng tóc, sau đó đi làm xét nghiệm ADN, kết quả hai người xác thật là mẹ con quan hệ. Mà ta lần này trên mạng bị hát sự, chính là thanh Dữu làm. Ta phía trước gọi điện thoại đi chất vấn. nàng cư nhiên nói thật cho rằng trộm tới đồ vật có thể lâu dài sao? đồng thời đem kỹ càng tỉ mỉ đối thoại nội dung nói một lần, nàng lại nói, cho nên ta hoài nghi nàng khả năng đã biết chính mình thân thế. còn từ trên sofa đem đã sớm chuẩn bị tốt xét nghiệm ADN, đưa cho nàng ca. nghe xong chữ lan mân nói, chữ ca lại tiếp nhận xét nghiệm ADN nhìn nhìn, hắn mày túc càng sâu, ngươi thật là làm tốt lắm, như vậy đã sớm phát hiện chuyện này, cư nhiên vẫn luôn lén gạt đi chúng ta. con đơn độc chạy tới đoạt thanh giữ nghệ sĩ. Vẫn luôn không ngừng bức bách chèn ép đối phương. Nếu nàng biết hoặc là suy đoán tới rồi chính mình thân thế, kia cũng là ngươi tạo thành. Rốt cuộc ai làm ngươi không có bằng chứng vô cơ chạy tới đối phó nàng, nay không phải làm người hoài nghi ngươi dụng tâm, sau đó đi chà sao. Hắn vẫn luôn đều biết cái này mội mội có điểm tiểu thông minh, lại không nghĩ rằng thông minh phản bị thông minh lầm, làm ra như vậy xuẩn sự. Đổi thành ta nói, khẳng định sẽ không chủ động tìm thanh giữ phiền thoái. Liên tính muốn thu thập nàng, cũng không cần chính mình ra ngựa. mà là tiêu tiền tìm người hắn ánh mắt hung ác nói biện pháp tốt nhất kỳ thật là trực tiếp tốn chút tiền cho nàng tạo thành một cái ngoài ý muốn làm nàng vô thanh vô tức biến mất ở thế giới này như vậy là có thể đem thai họa ngầm hoàn toàn tiêu trừ chỉ có ngươi mới có thể như vậy xuẩn tự mình chạy tới cố ý chèn ép nàng chữ lan mân kỳ thật cũng có chút hối hận ta chỉ là khó chịu nàng đều bị ném làm gì còn muốn xuất hiện ở chúng ta sinh hoạt trở về cùng chúng ta đoạt cô cô cùng tài sản ta liền muốn đem nàng dẫm đến bụi bặm làm nàng vô pháp xoay người ta nguyên bản là kế hoạch đoạt nàng mang người sau đó thiết kế làm nàng bị toàn vong hắc đến bị bắt lui vòng lại làm nàng ở đế đô hôn không đi xuống lan trở về nàng nơi cô nhi viện địa phương nếu không giống như là người nói cuối cùng lại tiêu tiền tìm người làm nàng biến mất ở thế giới này như vậy lòng ta mới cảm thấy thoải mái nàng mãn nhãn không phục cùng oán hận nhưng không nghĩ tới kia nữ nhân như là đánh không chết tiểu cường giống nhau không ngừng nhảy nhót còn bắt đầu chủ động phản kích ta chữ ca cười lệnh Xuân, nàng cùng ngươi lại không có kết toán quá, ngươi vì cái gì một hai phải dẫm chết nàng mới thoải mái. Cái này muội muội trong đầu nước vào, vì tranh điểm cô cô sử ái, cư nhiên xử loại này hôn chiêu. Đương nhiên, nếu có thể thuận lợi tiến hành, kia cũng cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn ngược lại, ngược lại còn khả năng rút dây động rừng. Chữ Lan Mân không cao hứng nói, ta làm ngươi lại đây, không phải làm ngươi mắng ta, mà là làm ngươi nghĩ cách. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? tổng không thể thật làm nàng cùng cô cô tương nhận đi. chữ ca hừ lạnh, này khẳng định không thể. hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi quá đoạn thời gian không phải muốn bồi cô cô ra ngoại quốc kiểm tra sao? ở đi ra ngoài phía trước, ngươi tiêu tiền tìm người cấp thanh diệu chế tạo cùng nhau ngoại ý muốn thay nạn xe cộ đi. chữ lan vân cũng không nốc, vì cái gì là ta tiêu tiền đi tìm người, mà không phải ngươi đi tìm. đến lúc đó nếu là ra điểm gì bại lộ, nàng không phải muốn toàn bộ bối nổi. chữ ca lại lần nữa nhướng mày. Này không phải ngươi gây ra cục diện dối dám sao. Hơn nữa ta gần nhất ở công ty lên tới phó tổng vị trí, vài cái cổ đông đều ở nhìn chằm chằm ta, ước gì ta phạm sai lầm. Nếu là ta đi làm chuyện này, bị bọn họ nhìn chằm chằm phát hiện, hậu quả càng nghiêm trọng. Chữ Lan Mân nghĩ nghĩ, muốn ta đi làm cũng đúng, nhưng người đến ngươi đi liên hệ, dư lại ta lại đến. Nàng không có khả năng một người đi làm việc này. Chữ ca cũng biết cái này mội mội là không thấy con thỏ không giải ương tính tình, hành, ta liên hệ. ngươi tới làm hắn cường điệu lần này ngươi cần phải che giấu hảo ngàn vạn đừng bị cái kia thanh dữ hoặc là cô cô phát hiện chữ lan mân gật đầu đây là đương nhiên nàng tiếp theo để yêu cầu đúng rồi sự thanh lúc sau tương lai ngươi kế thừa cô cô công ty còn phải cho ta 5% cổ phần chữ ca cười lạnh dựa vào cái gì a chúng ta phía trước ở ra ra mãi mãi cùng ba mẹ trước mặt chính là nói tốt về sau ta kế thừa công ty cô cô mặc khác tài sản đều cho ngươi Mỗi tháng ta lại cho ngươi một bút công ty chia hoa hồng, này ngươi đều còn không thỏa mãn. Chữ Lan Mân nói, ngươi không cho ta cổ phần, chỉ nói là cho chia hoa hồng, ta như thế nào biết là nhiều ít. Lại có thể liên tục bao lâu. Ngươi tùy ý tống cổ điểm, cũng coi như là cấp. Cho nên vẫn là cụ thể đến cấp nhiều ít cổ phần, đối ứng nhiều ít chia hoa hồng cho thỏa đáng. Nàng lại nói, thanh Dữu là ta phát hiện, cũng muốn ta trên tay dính máu diệt trừ nàng, ngươi tổng không thể cái gì đều không trả giá. phải đến cô cô công ty đi. Thân huynh đệ minh tính sổ, nàng cùng đại tẩu quan hệ nhưng không tốt. Tương lai cô cô nếu là không còn nữa, ca ca kế thừa công ty, bị đại tẩu xối rụng, chia hoa hồng rốt cuộc có cho hay không nàng còn khó mà nói, hoặc là tùy tiện cấp điểm liền tống cổ nàng, nàng cũng không mà đi nói. Chữ ca phát hiện, cái này mội mội nên khôn khéo thời điểm như vậy xuẩn, không nên khôn khéo thời điểm lại là cái hầu tinh. Nhưng hắn xác thật không nghĩ tự mình đi làm việc này, vì thế bị bắt nhượng bộ, hành. chỉ cần ngươi làm thanh dữ hoàn toàn biến mất cô cô còn sẽ không phát hiện tương lai liền cho ngươi 5% cổ phần hắn nghĩ nghĩ lại dặn dò ngươi còn phải làm một chuyện xuất ngoại lúc sau nhiều hống một hống cô cô chờ cha ra có bệnh tới ngươi liền mượn này bệnh hống nàng lập hạ di trúc nếu không tương lai nàng đột nhiên đã chết di sản vấn đề còn phiền toái chữ lan mân vừa nghe cảm thấy có đạo lý trong mộng không phải bởi vì cô cô không lập di trúc mới tiện nghi thanh dữ nàng xua tay nói đã biết việc này không cần ngươi nhắc nhở Ta cũng sẽ làm. Hai huynh muội hai lại nói vài câu, chữ ca liền rời đi. Hai người đều không có phát hiện, chữ Lan Mân di động ghi âm vẫn luôn mở ra, chờ nói chuyện sau khi kết thúc, còn chuyển hóa thành âm tần tự động phát tới rồi một cái hồng thư. Mà di động lại không có bất luận cái gì ghi âm cùng phát hồng thư ký lục. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 279 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 50. mươi 279 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 50. Thanh dữ mở ra một cái người khác cha không đến hòm thư hảo. Nàng đem bên trong âm tần văn kiện đao loạn bảo tồn một phần ở trên máy tính, lại dùng hắc tới kết marketing chia một phần nguyên thân mụ mụ làm công hòm thư hảo. Nguyên thân thân mụ Hồng thư hảo thiết trí quá, như là loại này không quen thuộc kết marketing đều sẽ tự động đặt ở thùng rác. Thanh dữ biết đối phương sẽ không mở ra thùng rác xem, này một phong biểu kiện âm tần gần nhất cũng sẽ không phát hiện. Nàng muốn chính là như vậy. Chứ không ngừng đem chữ lan mân người một nhà gương mặt thật làm thành chứng cứ, chia nguyên thân mụ mụ. Như vậy mỗi cái thời gian đoạn đều có, mức độ đáng tin càng cao. Chờ tích lũy đến nhất định thời điểm, hoặc là nguyên thân mụ mụ phát hiện nàng tồn tại, nàng lại cố ý đem thùng rác biêu kiện như là trong lúc vô ý bắn ra tới giống nhau, làm đối phương phát hiện. Như vậy mới càng thú vị. Hiện tại nhanh như vậy là nguyên thân thân mụ phát hiện chữ lan mân đám người gương mặt thật, liền không như vậy hảo chơi. Làm xong này đó. thanh dữu mở ra chính mình công tác học thư sàng chọn thích hợp sư ngọc hủ ba người tài nguyên gần nhất có không ít người chủ động tìm tới môn có quảng cáo thương cũng có nhà làm phim thanh dữu chọn lựa phát hiện hai cái cũng không tệ lắm tài nguyên một cái là chụp tạp chí bịa mặt một cái là quốc nội một đường nhãn hiệu nam trang quảng cáo mời nhưng đều là nhằm vào lộ tử tích chủ yếu bởi vì lộ tử tích một chút bạo hồng rất nhiều tài nguyên liền chủ động đã tìm tới cửa đến nỗi sư ngọc hủ cùng thời anh Chờ nàng an bài bọn họ chụp điện ảnh cùng kịch phát hỏa, tự nhiên cũng có tài nguyên chủ động tìm tới môn. Đương nhiên, nàng phát hiện tốt tài nguyên, cũng sẽ giúp hai người trước tranh thủ. Gần nhất thời anh cùng Sư Ngọc Hủ đang ở tham gia tổng nghệ, lộ tử tích ở nghiên cứu kia bộ dân quốc kịch kịch bản, thanh dữ trong tay không nhiều ít sự. Vì thế rời đi đế đô tự mình chạy mười mấy địa phương, thu thập tới rồi luyện chế dưỡng sinh hoàn dược liệu. Thanh dữ rời đi nửa tháng, đã xảy ra hai việc. Đệ nhất kiện. Hoặc tinh thần mang theo đoàn đội nghiên cứu phát minh ra tới trí năng người máy, đẩy ra lúc sau liền thu được cực đại khen ngợi, tuy rằng giá cả quý đến muốn chết, nhưng lại cũng không đủ cầu. Nay khoảng người máy chẳng những vẻ ngoài chế tạo nhìn qua cùng chân nhân không có gì quá lớn khác nhau, còn phi thường trí năng. Chẳng những có thể nhắc nhở ăn cơm, uống thuốc, dậy sớm nghỉ trưa ngủ sớm, còn có thể toàn thiên 24 giờ kiểm tra đo lường thân thể trạng uống. Một khi phát hiện thân thể xuất hiện vấn đề, liền sẽ lập tức phát ra nhắc nhở. Nếu chủ nhân hôn mê hoặc là vô pháp cầu cứu, tự cứu khi, người máy còn sẽ gọi cứu hộ điện thoại, cũng căn cứ tình huống làm một ít cấp cứu thi thố. Đồng thời này khoản người máy giả thiết đưa vào quá các loại cách đấu số liệu, mang đi ra ngoài còn có thể đương bảo tiêu sử dụng. Đương nhiên, sẽ không chủ động công kích, nhưng phát hiện chủ nhân đã chịu uy hiếp hoặc là có nguy hiểm khi, liền sẽ tự động thay đổi thành công kích hoặc là bảo hộ hình thức. Phía trước mặc kệ là hóa ra người vẫn là cùng lĩnh vực khoa học kỹ thuật công ty. Đều không xem trọng hoắc tinh thần, càng không cảm thấy loại này người máy có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Thời anh chồng trước cũng là khai khoa học kỹ thuật công ty, phía trước còn tìm quá hoắc tinh thần. Làm hắn đem thời anh tuyết tàng, nếu không liền sẽ chèn ép hoắc tinh thần khoa học kỹ thuật công ty. Nhưng hiện tại những người này lại đều bị đánh mặt. Đặc biệt là có một vị hoạn cao huyết áp phú hào, nguyên bản chỉ là bởi vì coi trọng người máy vẻ ngoài, giá cao mua một đài trở về đương bài trí. Qua hai ngày một mình ở nhà thời điểm. Huyết áp đột nhiên tiêu thăng dẫn tới ngất xỉu, thập phần nguy hiểm. Người máy trước tiên đánh cấp cứu điện thoại, còn vì hắn làm cấp cứu thi thố, người này mới bình yên vô sự còn sống. Nếu không chờ người nhà của hắn trở về, hắn không chết cũng phải đi rất nửa cái mạng. Còn có một vị khách nhân, là Hoắc Tinh Thần phát tiểu. Vì chiếu cố anh em sinh ý, lúc này mới mua một đài người máy. Mua trở về vài ngày sau muốn ra cửa tản bộ thời điểm, Tâm Huyết dâng trào đem người máy mang lên cùng nhau. Ai biết ở trên đường gặp một chiếc xe mất khống chế, thẳng tắp hướng tới hắn vọt qua đi bởi vì tốc độ xe quá nhanh lúc ấy căn bản không kịp tranh né hắn đều làm tốt bị đâm chuẩn bị ai biết bên cạnh người máy đột nhiên chắn hắn phía trước ngạnh sinh sinh rỗi tay ngăn chở chiếc xe kia lại đi tới cứu hắn một mạng nay mạo hiểm một màn vừa vặn bị người qua đường chụp được tới phóng tới trên mạng trải qua này hai việc hoắc tinh thần công ty nghiên cứu phát minh này khoảng người máy hoàn toàn phát hỏa bất quá giai đoạn trước chỉ sinh sản ra 20 đài lại bán đi qua mấy đài dư lại mười mấy đài hoàn toàn dự đoạn. sau đó rất nhiều người đều đặt hàng xếp hàng không chỉ là quốc nội nước ngoài phú hào chạy tới xem qua công ty triển lãm hàng mẫu người máy sau đều sôi nổi hạ đơn đặt hàng nhưng bởi vì tài liệu hữu hạn trung tâm bộ phận chế tạo tương đối tinh tế yêu cầu tiêu phí không ngắn thời gian hơn nữa hoặc tinh thần cố ý cơ khát marketing bởi vậy đặt trước ra 300 trăm đài đi lúc sau hoặc tinh thần liền tuyên bố tạm dừng đặt trước cũng dẫn tới rất nhiều người đừng nói là ôm tiền mua một đài Chính là đội đều bài không thượng Nay càng làm cho người máy danh khí đại trướng Liên quan nguyên bản hứng thu không phải như vậy Nùng người cũng nhịn không được tưởng Mua một đài trở về thử xem Đế đô Hào Môn Vòng Có mua được người máy người cố ý mang theo đi Tham gia các loại yến hội Đưa tới một mảnh người hâm mộ ghen tị hận Dẫn tới ở đỉnh cấp Hào Môn Vòng Không có như vậy một đài trí năng người máy đi theo Người liền lào giống nhau Hoặc tinh thần vị kia phát tiểu người máy Cũng ngạnh sinh sinh bị trưởng bối muốn đi Làm hắn muốn khóc chết. Bởi vậy hoác tinh thần khoa học kỹ thuật công ty cũng một chút phát hỏa, cổ phiếu càng là mỗi ngày đại trướng. Hoác thị nguyên bản không xem trọng hoác tinh thần các cổ đông, không ít người đều sôi nổi chuyển biến hướng gió, khen khởi hắn tới. Thật sự là loại này trí năng kỹ thuật, không chỉ có thể sử dụng ở người máy trên người, còn có rất nhiều lĩnh vực đều có thể dùng, cho nên hoác tinh thần cũng trở nên chạm tay là bỏng lên. Liên quan tinh thần ngu nhạc cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, gần nhất đi ăn máng khác lại đây nghệ sĩ không ít. một khác sự kiện là về ngụy phương hoài từ ra ảnh chụp sự kiện phơi ra hắn chen chân mục tiêu vũ cùng chữ lan mân còn bị chữ lan mân bao dưỡng sau trên mạng một mảnh tiếng mắng tuy rằng phía trước chữ lan mân nương nàng cô cô đầu tư một tuyết bút nhưng cực nhanh đi tới một phương vẫn là lấy ngụy phương hoài danh dự có tổn hại vi tử cùng hắn giải trừ phía trước phi hành khách quý hiệp ước hiệp ước thượng vốn dĩ liền có này một cái bị mời nghệ sĩ nếu danh dự hoặc là hình tượng có tổn hại tiết mục tổ có thể đơn phương trực tiếp giải trừ hiệp ước không cần phó tiền vi phạm hợp đồng kia bút đầu tư tự nhiên cũng không lùi dù sao cũng là ngụy phương hoài cùng chữ lan mân chính mình vấn đề cũng bởi vậy chữ lan mân ăn trộm gà không còn mất nắm gạo còn mỗi ngày bị ngụy phương hoài quân lấy muốn nàng cho hắn một cái cách nói chữ lan mân có thể cho hắn cái gì cách nói vì tránh né vong bạo cùng với ngụy phương hoài dây dưa hơn nữa vốn dĩ liền có mục đích cho nên chữ lan mân thực mau xối rục bồi nàng cô cô xuất ngoại thanh diễu biết chữ lan mân xuất ngoại mục đích nhưng không có ngăn cản Nàng liền muốn nhìn một chút, không có trọng độ huyết áp thấp ké xỉu sự, nguyên thân thân mụ cùng nàng chi gian, còn có thể hay không có mặt khác giao thoa tương nhận. Hơn nữa cũng phải nhường chữ Lan Mân đem ghi âm sự đều làm, chờ nguyên thân thân mụ quay đầu lại phát hiện biểu kiện, nhất nhất cờ lạc mở nghe xong, lúc này mới có thể đối thượng sự thật, chứng minh ghi âm cũng không phải tạo giả. Thanh hữu từ nơi khác sau khi trở về, trước dùng thu thập tới dược liệu luyện chế một đám dưỡng sinh hoàn. Sau đó dùng tinh mỹ thượng cấp bậc bình xứ trang lên Một lọ có 15 viên, cách một ngày ăn một viên, vừa vặn có thể ăn một tháng. Nàng trước cấp ngô đạo phu thê đưa đi hai bình, một người một lọ. Hai người hiện tại đối thanh Dữu là phi thường tin tưởng, cho nên đêm đó liền từng người lấy ra một viên ăn. Ăn vài ngày sau, phát hiện buổi tối giấc ngủ chất lượng càng ngày càng tốt, ban ngày tinh khí thần cũng càng ngày càng tốt. tám 280 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 51. tám 280 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 51. Ăn nửa tháng sau, vừa lúc nhiếp như quân công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe, hai người cũng đi theo đi bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra. Bọn họ mỗi năm cũng sẽ kiểm tra sức khỏe một lần. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, phía trước mỗi lần làm kiểm tra sức khỏe, hai người đều luôn có mấy hạng số liệu là không đạt tiêu chuẩn. Nhưng lần này đi kiểm tra sức khỏe, chẳng những tất cả đều đạt tiêu chuẩn, mặt khác số liệu cũng hướng tới tốt một phương diện không ngừng tăng lên. Hai phu thê đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, càng là kinh hỉ không thôi. không nghĩ tới này dược chẳng những thấy hiệu quả mau, hiệu quả cũng thật tốt quá. Nô đạo từ bệnh viện ra tới nhịn không được cảm thán, lão bà, ngươi ngày đó ở thường trường gặp được thanh dữ, thật là vận may à. Nhếp như quân cười nói, đó là đương nhiên. Ngươi xem ta đầu tóc có phải hay không so trước kia càng đen. Ta phía trước giấc ngủ không tốt, mỗi ngày chiếu gương đều sẽ phát hiện có tân tóc bạc. Nhưng từ dùng thanh dữ cấp phủ, an nàng đưa dưỡng sinh hoàn, liền phát hiện không có lại trường đầu bạc, tóc giống như cũng càng đen. Nô đạo cẩn thận nhìn nhìn nàng tóc, đừng nói thật đúng là. Hắn nói tiếp, đúng rồi, ta cũng phát hiện một vấn đề. nhiếp như quân hỏi, cái gì? Nô đạo chỉ chỉ chính mình đầu tóc, ngươi nhìn xem, ta có hay không cái gì biến hóa. nhiếp như quân thò lại gần nhìn nhìn, trong mắt nhiều ra ti kinh ngạc, lão công, ngươi trên đầu trọc địa phương, cư nhiên ở trường tóc. Nàng lao công phía trước nhất phiền lòng chính là đầu trọc vấn đề, nhưng dùng rất nhiều sinh sôi sản phẩm cũng chưa hiệu quả. Hiện tại an dưỡng sinh hoàn. Thế nhưng liền đầu trọc đều có thể trị. Nô đạo hắc hắc cười sờ soạng phía trước đầu trọc đúng vậy, ta cũng là sáng nay chiếu gương mới phát hiện. Nếu không phải tự mình dùng loại này dưỡng sinh hoàn, chỉ là nghe người khác nói, ta khẳng định không thể tin như vậy lợi hại. nhiếp như quân tán đồng gật đầu, đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Chúng ta năm trước kiểm tra sức khỏe, người bay lên huyết áp, ta bay lên đường máu, lần này đều khôi phục bình thường giá trị, khẳng định cũng là này dược hiệu quả. Nô đạo cũng nhận định là dược hiệu quả. Ta cấp thanh Dữu gọi điện thoại, làm nàng lại cho chúng ta một người một lọ. Nhếp Như Quân cũng là như vậy tưởng, kia lần này đến cấp thù lao. nô đạo gật đầu, lập tức cấp thanh Dữu gọi điện thoại. Thanh Dữu luyện chế dưỡng sinh hoàn, là dùng đã từng cùng Tây Lăng quân đổi lấy đan phương trung dưỡng sinh đan cải tiến, dược liệu cũng là nàng tự mình đi bắt được, hiệu quả mới lại mau lại hảo. Này dưỡng sinh hoàn công hiệu không thể trị liệu cái gì bệnh nặng, nhưng lại có thể trợ giúp điều tiết nhân thể các hạng cơ năng, làm này trở nên bình thường khỏe mạnh. bất quá này ngoạn ý một năm ăn một lần là được ăn quá nhiều ngược lại không tốt nàng đúng sự thật cùng nô đạo nói nô đạo khiến cho nàng sang năm lại bán cho bọn họ hai bình cũng cường điệu nhất định phải hỗ trợ dự lưu đồng thời còn dò hỏi này dưỡng sinh hoàn sự có cần hay không bảo mật thanh dưỡng thực không sao cả nói không cần bảo mật nếu là có tưởng mua dưỡng sinh hoàn thích hợp người bọn họ cũng có thể giới thiệu tới mua nàng luyện chế dưỡng sinh hoàn vốn dĩ chính là dùng để kết giao nhân mạch nô đạo vừa nghe trong lòng liền minh bạch Qua mấy ngày, ngô đạo nguyên bản chọc đầu tóc lại mọc ra tới một ít, hắn liền đi tham gia một cái tụ hội. Không cần ngô đạo chủ động đề, liền có người phát hiện hắn đầu chọc bị trị hết, hơn nữa hắn nhìn qua mặt mày hồng hào khí sắc phi thường hảo. Vì thế liền hỏi ngô đạo nguyên nhân. nô đạo không có dầu dếm, đem dùng dưỡng sinh hoàn sự nói đi ra ngoài, đồng thời còn nói trong đó hiệu quả. Nghe người cơ bản đều là bán tín bán nghi, tin chính là nô đạo đầu tóc cùng tinh thần trạng thái làm không được giả. Không tin chính là hoài nghi hiệu quả thật sẽ có tốt như vậy. Bất quá hiện tại người đều thích mệnh, đặc biệt là bọn họ này đó có quyền thế, bởi vậy liền tính là bán tín bán nghi, cũng sôi nổi thỉnh ngô đạo hỗ trợ dẫn tiến hoặc là hỗ trợ mua dưỡng sinh hoàn. Thanh dữ thanh danh cũng một chút ở trong phạm vi nhỏ bị truyền đi ra ngoài. Nô đạo giới thiệu một người trong giới phi thường nổi danh đại nhà làm phim, cùng một người viện tuyến công ty láo tổng cấp Thanh dữ nhận thức. Thanh dữ liền bán cho bọn họ từng người một lọ dưỡng sinh hoàn. Hai người dùng chức cố y đi làm thân thể kiểm, dùng vài ngày sau còn không có lại đi làm kiểm tra sức khỏe, liền cảm nhận được dược hiệu. Mất ngủ đã không có, mỗi ngày ngủ ăn ổn, ngày hôm sau tinh khí thần sắc thật so uống thuốc phía trước hảo rất nhiều. Người khác hỏi, bọn họ cũng không giấu dếm. Bởi vậy, thanh hữu thanh danh bị truyền càng quảng, càng nhiều người chủ động tìm nàng mua dưỡng sinh hoàn. Nhưng không có người giới thiệu, hoặc là không phải yêu cầu kết giao nhân mạch, nàng đều không có đáp ứng bán, thật sự là trong tay dưỡng sinh hoàn số lượng hữu hạn. Vì thế không mua được người, chỉ có sôi nổi chủ động nghĩ cách cho nàng đưa tài nguyên. Hôm nay, thanh dữ bồi lộ tử tích đi cực nhanh đi tới thu tiết mục. Tiết mục tổ chẳng những phái chuyên gia tới đón, tới đón bọn họ người thái độ còn phi thường hảo. Tới rồi thu địa điểm, tổng đạo diễn càng vẻ mặt tươi cười chủ động lại đây tiếp đón. Xem đến đồng dạng đã đến địa điểm mặt khác thường chú khách quý, sôi nổi cảm thấy ngoài ý muốn. Nay vẫn là bọn họ nhận thức cái kia hàng năm nghiêm túc ít khi nói cười tổng đạo diễn sao. Lưu dẫn nhiệt tình nhìn Thanh Dưu nói, phía trước lão Nô bọn họ liền thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi. hôm nay vừa thấy quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nếu không phải lão Nô, lão Hồng cùng mặt khác mấy người đều đang nói Thanh dữu lợi hại, Lưu Đạo nhìn này tuổi trẻ mạo mỹ người đại diện, cũng không dám tin tưởng những cái đó sự là thật sự. Mấu chốt hắn cũng muốn mua một lọ dưỡng sinh hoàn. Mặt khác vấn đề có thể không như vậy tin, nhưng Nô Đạo cùng mặt khác tên kia đại nhà làm phim chọc đầu tóc lại trường, là hắn tận mắt nhìn thấy đến sự thật. Lưu Đạo cũng vẫn luôn vì chính mình đầu chọc mà phiên não. Hơn nữa hắn tưởng cho cha mẹ mua một đài hoác tinh thần công ty nghiên cứu chế tạo trí năng người máy, đáng tiếc liên đội đều bài không thượng. Nghe nói Thanh Dĩu cùng hoác tinh thần quan hệ thực hảo, cho nên hắn tưởng từ Thanh Dĩu bên này xuống tay, không nói là cắm đội mua, liền nhìn xem có thể hay không hỗ trợ an bài một cái xếp hàng danh lệch. Thanh Dĩu ước chừng có thể đoán được Lưu Đạo ý tưởng, cười tiếp đón, Lưu Đạo hảo, ngươi quá khen. Lưu Đạo cười ra tiếng. Các người những người trẻ tuổi này chính là khiêm tốn. Đây là Lộ Tử Tích đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lộ Tử Tích lại nói, thực không tồi, khó trách có thể bị Thanh Dữ coi trọng mắt. Lộ Tử Tích thụ sủng nhược kinh, đa tạ Lưu đạo khích lệ. Vị này Lưu đạo là trong giới có tiếng ít khi nói cười, đối siêu một đường ảnh đế ảnh hậu đều nói không mua trướng liền không mua trướng, đối phương còn không dám lấy hắn làm sao bây giờ, bởi vì Lưu đạo có đại bối cảnh. Hiện tại đối hắn cái này nửa tân nhân thái độ tốt như vậy, cảm giác thực huyền huyễn. bất quá hắn cũng không nốc, biết Lưu đạo này khẳng định là bởi vì nhà mình người đại diện, thái độ mới tốt như vậy. Lưu đạo đối hắn gật đầu cười cười, ngược lại lại nhìn về phía Thanh díu. ngươi mang mặt khác hai người ta xem cũng rất không tồi, vừa lúc ta gần nhất ở chủ bị một khắc đương tổng nghệ, còn thiếu một hai cái thưởng chú khách quý, ngươi xem có hứng thú sao? Hắn biết Lộ Tử Tích thực mau liền phải đi Hồng đạo đoàn phim đóng phim, lão Hồng đóng phim ghét nhất diễn viên phân tâm, cho nên không quá khả năng đồng ý Lộ Tử Tích ra tới thu tổng nghệ. Cho nên hắn liền đem đối thanh dữ kỳ hảo đối tượng, đổi thành mặt khác hai người. Nghe được lời này, thanh dữ còn không có cái gì phản ứng, cách đó không xa đứng vài tên khách quý một đám đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng đều biết, lưu đạo chủ bị chính là một huyền nghi trinh thám tổng nghệ, liền bọn họ đều muốn thăm ra, nhưng lại còn không có nói xuống dưới. Như là bọn họ như vậy nghệ sĩ còn không ít, cho nên căn bản là không tồn tại thiếu thường chú khách quý tình huống. Rốt cuộc lưu đạo chẳng những co đại bối cảnh. Thu mỗi một game show càng là có tiếng chất lượng vượt qua thử thách, xem điểm rất cao, thú vị mười phần. Trong giới có một cái cách nói, lưu đạo tên này đại biểu chính là giả tìm. Giống như là bọn họ hiện tại thu này đương tổng nghệ, mỗi một kỳ một truyền phát tin, nhiệt độ lưu lượng đều là tổng nghệ đứng đầu bảng. Lưu đạo tổng nghệ, chưa bao giờ thiếu có giả vị cùng nhân khí lưu lượng minh tinh. Nhân ra chưa bao giờ chủ động người ai, đều là thả ra tin tức đi nói muốn chu bị, liền có rất nhiều nghệ sĩ chủ động liên hệ muốn tham gia. Lưu đạo lại từ giữa chọn lựa vừa ý người. Mà sư Ngọc Hủ cùng thời anh tính cái gì? Nếu không phải gần nhất tham gia hai đương tổng nghệ có nhiệt độ, kéo hai người nhân khí, hai người phi hành khách quý cũng chưa tư cách đương. Lưu đạo cư nhiên muốn mời bọn họ đi đương thưởng chú khách quý. Quan trọng nhất chính là, còn không phải nhân ra người đại diện tới cầu tưởng thượng tân tổng nghệ, mà là lưu đạo chính mình chủ động mời, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lưu đạo đầu góc còn nước vào? Hiển nhiên. Lưu đạo đầu vóc không có khả năng nước vào, vậy chỉ có một nguyên nhân, lưu đạo là hướng về phía thanh dữ cái này người đại diện đi. Bọn họ gần nhất không thiếu nghe nói thanh dữ sự, hiện tại tận mắt nhìn thấy lưu đạo chủ động đưa tài nguyên, cũng chưa nhìn xuống ở trong lòng cảm thán, vị này người đại diện quá châu bò. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 281 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 52. Chương 281 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 52. Thanh dĩu cũng không nghĩ tới lưu đạo sẽ như vậy trước mặt mọi người kỳ hảo. Nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch hắn ý tứ. Hắn làm cho mặt khác vài vị thường chú khách quý đối nàng kỳ hảo. Lúc sau tham gia thu này một kỳ tiết mục khi, những người này thích hợp tử tích liền sẽ không như vậy bài xích, càng sâu đến còn khả năng chủ động mang theo hắn chơi hạ. Phi hành khách quý muốn xuất sắc, chỉ dựa vào chính mình nói quá khó khăn. Ngươi nếu là cá nhân biểu hiện quá sông ra, sẽ cho người xem lưu lại một quá tự mình ấn tượng, ngược lại không mừng. Rốt cuộc đây là cái xem đoàn đội tiết mục. Nếu như bị các khách quý bài xích, không mang theo người chơi, kia chẳng những không thể xuất sắc, còn sẽ cho người một loại tiểu trong suốt chơi không nổi tới cảm giác, người xem đồng dạng sẽ không thích. Thanh dịu thu được lưu đạo kỳ hảo, cười nói, Sư Ngọc Hủ gần nhất kế tiếp đương kỳ đầy, thời anh bên này còn không xác định. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu không chúng ta tìm cái thời gian ngồi xuống tâm sự. Tiểu tinh tinh đối kia bộ quân sự điện ảnh đầu tư 300 triệu. đạo diễn gần nhất mang theo người ra ngoại quốc làm giai đoạn trước công tác chủ bị đến không sai biệt lắm sư ngọc hủ liền phải ra ngoại quốc tiến tổ đóng phim tham gia tổng nghệ thời gian đi lên xung đột mà thời anh thanh diễu cũng không muốn cho nàng vẫn luôn đi tổng nghệ lộ tuyến tham gia thân tử tổng nghệ chủ yếu là vì tẩy trắng thanh danh làm đại gia một lần nữa nhận thức nàng nhưng liên tiếp tham gia liền sợ cho người ta một loại đi tổng nghệ già lộ tuyến thời anh thích diễn kịch thanh diễu cũng chuẩn bị làm nàng lấy diễn kịch là chủ nghe được thanh Dữu cư nhiên đối lưu đạo nói sư ngọc hủ đương kỳ đầy thời anh không xác định vài tên cách đó không xa khách quý đều ngoài ý muốn không thôi tốt như vậy cơ hội nàng thế nhưng muốn đẩy lưu đạo cũng có chút ngoài ý muốn này nếu là đổi thành mặt khác người đại diện kia còn không được nhặt chết xem ra thanh diệu quả nhiên như ngô đạo nói mặc kệ làm chuyện gì đều có nàng chính mình quy hoạch hắn nhưng thật ra không sao cả dù sao mục đích của chính mình chỉ là vì đối nàng kỳ hảo vì thế cười nói kia nếu không hôm nay ta làm ông chủ, chúng ta cùng nhau ăn cái cơm chiều. vừa lúc hôm nay chỉ có ban ngày thu. Thanh Diễu cũng là giống nhau ý tưởng, hảo A, ta liền từ chối thì bất kính. Ước hảo buổi chiều Thanh Diễu tới đón lộ tử tích thời điểm cùng nhau ăn cơm, nàng liền rời đi. Đối với Lưu Đạo nói Tổng Nghệ, Thanh Diễu ở nguyên thân trong trí nhớ cũng có, tuy rằng không phải cái đại bạo Tổng Nghệ, nhưng cũng xem như tương đối hỏa cái loại này. Chỉ là nàng sẽ không bởi vì Tổng Nghệ hỏa. Liên một hai phải an bài chính mình mang nghệ sĩ đi. Nhưng thật ra có thể trước cùng Lưu Đạo bắt lấy tới, sau đó cùng người khác đổi tài nguyên. Buổi chiều, Thanh Dữ ngồi bảo mẫu xe đi tiếp lộ tử tích. Lưu Đạo định rồi phụ cận một cái tương đối hảo tiệm ăn tại gia phòng, mang theo Thanh Dữ cùng lộ tử tích đi ăn cơm. Chỉ cùng Thanh Dữ nói, hắn sợ bị người khác truyền ra cái gì nhàn thoại đi. Cơm nước xong Lưu Đạo lúc này mới thử tính đối Thanh Dữ nhắc tới, ta nghe lão Ngô nói ngươi sẽ chế tắc một loại dưỡng sinh hoàn. Thanh Dữ gật đầu nói, ừ, ta trên tay xác thật còn có mấy bình. Lưu đạo muốn. Lưu đạo hắc hắc cười cười, cũng không có đi loanh quanh. Ta xác thật muốn, ngươi nếu không khai cái bằng giá. Thanh Dữ cũng trắng ra nói, ta đây không cần tiền, ta liền muốn một cái ngươi tân chủ bị tổng nghệ danh lệnh. Bất quá khả năng sẽ không cho ta mang ba cái nghệ sĩ, ta chuẩn bị cầm đi cùng người khác đổi tài nguyên. Lưu đạo nghe xong lời này cũng không tức giận, trong giới trao đổi tài nguyên sự không ít, hắn cũng gặp được quá. Hán vốn gì cũng không phải bởi vì thanh dữ mang nghệ sĩ mới cho danh ngạch, cho nên không sao cả nói, cái này không thành vấn đề, ta cho ngươi một cái danh ngạch, ngươi tưởng xử lý như thế nào đều được. Tiếp theo nghĩ nghĩ, bất quá ta bên này không cần có vết như người, nếu không liền sẽ tạp ta tân tổng nghệ danh tiếng. Thanh dữ cười nói, ngươi yên tâm, ta liền tính muốn trao đổi tài nguyên, cũng khẳng định sẽ tìm đáng tin cậy người. Lưu đạo gật đầu, ngươi làm việc ta yên tâm. Ngồi ở một bên lộ tử tích sắc mặt bất biến. trong lòng lại nghĩ Lưu Đạo cùng nhà mình người đại diện đều không thân đâu hắn nếu là nhớ không lầm nói hôm nay này sẽ mới là lần thứ hai gặp mặt đi Cứ nhiên liền ngươi làm việc ta yên tâm không thể không nói những người này gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ công phu thật là rất lợi hại Thanh Dữu Tử trong bao lấy ra một cái bình xứ đưa cho Lưu Đạo vừa lúc ta trên người liền mang theo một lọ dưỡng sinh hoàn cách một ngày ăn một viên trong lúc tốt nhất không cần uống rượu Lưu Đạo cười tủm tỉm tiếp nhận dưỡng sinh hoàn vậy đa tạ hắn cũng chuẩn bị như là những người khác giống nhau ngày mai đi trước làm kiểm tra sức khỏe sau đó lại ăn này dược ăn xong lúc sau nhìn xem hiệu quả có hay không bọn họ thổi như vậy ngưu tiếp theo hắn lại có chút rối rắm mở miệng cái kia ta nghe nói ngươi cùng các ngươi tổng tài quan hệ cũng không tệ lắm có thể hay không lại thỉnh ngươi rút một chút vừa nghe lưu đạo nói như vậy thanh dữ liền đã hiểu ngươi là muốn trí năng người máy lưu đạo cười gật đầu đúng vậy cha mẹ ta tuổi đều không nhỏ còn có một ít bệnh mạng tính Chúng ta thường xuyên không ở bên người thủ, cho nên cũng không phải như vậy yên tâm. Nghe nói hoặc tổng nghiên cứu chế tạo cái kia trí năng người máy, chẳng những có thể toàn thiên kiểm tra đo lường thân thể số liệu, phát hiện vấn đề còn có thể kịp thời nhắc nhở cùng cầu cứu, chúng ta liền tưởng mua một đài. Ai biết đừng nói mua, chính là xếp hàng hẹn trước cũng chưa biện pháp. Ta liền tưởng phiền toái ngươi giúp một chút hỏi một chút, có thể hay không an bài chúng ta hẹn trước bài cái đội. Hắn lại nói tiếp, ta ở trong vòng nhận thức không ít người. có thể giúp ngươi tìm xem mặt khác thích hợp tài nguyên đương nhiên ngươi nếu là có nhìn chúng tài nguyên mà ta có thể giúp đỡ ta liền giúp ngươi đi thử thử đây là muốn dùng tài nguyên trao đổi hẹn trước danh ngạch dí tứ thanh dữ cười nói cái này ta cũng vô pháp xác định nếu không ta trước cùng hoác tổng gọi điện thoại lưu đạo cười nói đây là hẳn là thanh dữ liền cầm lấy di động bắt hoác tinh thần điện thoại đối lưu đạo cùng lộ tử tích dí bảo một chút sau đó ra phòng chuyển được điện thoại sau Thanh dữ đem lưu đạo ý tứ nói một lần. hoặc tinh thần cười nói, còn không phải là một cái danh ngạch, ngươi cứ việc cho hắn đổi tài nguyên chính là. Ta phía trước trừ bỏ tưởng cơ khát ma kết tinh tiếp tục nâng lên trí năng người máy thanh danh ngoại, còn muốn dùng này đó danh ngạch câu cá đâu. Muốn dự định danh ngạch, kia không quan hệ, lấy tài nguyên hoặc là nhân tình tới đổi. Hắn lại nói, ta cho ngươi dự để lại vài cái đổi tài nguyên danh ngạch đâu. Thanh dữ cười nói, hành, vậy đổi một cái cấp lưu đạo. Ta nhìn chúng hoàng đạo gần nhất muốn chụp kia bộ điện ảnh, cảm thấy thực thích hợp thời anh, muốn giúp nàng bắt lấy. Nhưng để ý đổ qua đi, hoàng đạo bên kia nói còn muốn nhìn nhìn lại. Nhìn nhìn lại kỳ thật chính là không như vậy vừa lòng thời anh ý tứ, rốt cuộc thời anh hiện tại danh khí cùng giả vị không sai biệt lắm ngã xuống đến tam tuyến có hơn. Điện ảnh nữ chủ nói, đạo diễn nhóm đều càng muốn có được giả vị nhân khí cùng kỹ thuật diễn, như vậy càng ổn thỏa. Thanh dữ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. phía trước còn nghĩ tìm người lại đi vừa đi hoàng đạo chiêu số. Hiện tại Lưu đạo lại đưa tới cửa tới. Hoàng đạo là Lưu đạo thế tử, cũng là trong giới số lượng không nhiều lắm nổi danh nữ đạo diễn. Nếu là có Lưu đạo hỗ trợ hòa giải, thời anh bắt lấy kia bộ kịch nữ chính nhân vật hy vọng vẫn là rất lớn. Chương 282 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 53. Chương 282 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 53. Hoặc tinh thần lăn lộn lâu như vậy giới giải trí, tự nhiên biết hoàng đạo Hắn cười nói, hoàng đạo điện ảnh tuy rằng tiểu chúng, nhưng đều là hướng về phía lấy thường đi. Thời anh nếu có thể diễn nữ chủ, lại bắt được một cái có trọng lượng giải thưởng, kia đối nàng kế tiếp diễn nghệ sự nghiệp có rất lớn trợ giúp. Thanh Du nói, ta cũng là như vậy tưởng. Nguyên thân trong trí nhớ, nhưng thật ra có bộ điện ảnh này, nhưng là phòng bán vẽ phát, cũng không có bắt được giải thưởng. Chủ yếu là nữ chính ở quay chụp trung hậu kỳ phát sinh hiện thực cảm tình nguy cơ, trạng thái vẫn luôn đều không online, chỉ là đều tới rồi hậu kỳ. cũng không có khả năng lại thay đổi người, tự nhiên liền ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả. trước trung kỳ cốt truyện nhuộm đâm thực đúng chỗ, thực dễ dàng mang nhập đi vào, nhưng tới rồi trung hậu kỳ, nữ chủ cảm xúc chờ bùng nổ quá nhiều, ngược lại làm người một chút thực ra diễn, cho nên điện ảnh cho điểm không quá cao, lấy thưởng cũng kém một đoạn. nhưng thanh diễu lại rất đẹp thời anh đi diễn, đơn thân mẫu thân nhân vật này sẽ làm nàng càng có đại nhược cảm. hơn nữa thời anh kỹ thuật diễn cũng không so đã từng hoàng đạo dùng cái kia minh tinh kém. Hơn nữa hiện tại thân tử tổng nghệ hiệu quả, hẳn là có thể hấp dẫn một đợt người xem. Vô luận là cái gì tiểu chúng đề tài, chỉ cần kịch bản hảo, diễn viên kỹ thuật diễn đều tại tuyến, kia khẳng định liền có người thưởng thức cùng thích. Thanh dữ là thực xem trọng bộ điện ảnh này, không nói nhất định sẽ bạo, nhưng chỉ cần diễn xuất kịch bản hoàn hoàn tương khấu cốt truyện danh tiếng khẳng định có thể tạc nước. Thời anh hiện tại yêu cầu chính là cái này. Lần này hồi vòng, phải cho người một loại nàng kỹ thuật diễn thăng hoa tạc nước ra ấn tượng về sau cũng liền không lo có đạo diễn chủ động tới tìm hiện tại điện ảnh vòng cùng kịch vòng sớm không phải đã từng lưu lượng thiên hạ chỉ cần kịch bản hảo chủ yếu diễn viên là kỹ thuật diễn phái chế tác hoàn mỹ vậy không lo bán khán giả càng chú trọng phẩm chất mà không phải chỉ là theo đuổi điện ảnh hoặc là kịch có phải hay không nào đó đỉnh lưu tới diễn hoặc tinh thần nói ngươi cứ việc đi đổi ta là người kiên cố nhất hậu thuẫn thanh dữu trong mắt nhiễm một tầng ý cười hảo nàng nói chuyện điện thoại xong trở về nhìn lưu đạo nói hoặc tổng bên này đáp ứng có thể cấp một cái danh lệch lưu đạo trên mặt lập tức lộ ra cái tươi cười thật tốt quá phụ thân hắn phía trước liền bệnh nặng quá một hồi hiện tại tuy rằng thỉnh bảo mẫu toàn thiên thủ nhưng cảm giác vẫn là thêm một đài có có thể kiểm tra đo lường thân thể trạng hướng còn sẽ nhắc nhở trí năng máy móc càng yên tâm hắn hỏi các người bên này có điều kiện gì sao thanh dữu đi thẳng vào vấn đề nói ta tưởng thỉnh lưu đạo hỗ trợ cùng hoàng đạo nói nói làm thời anh đi thử kính nàng tân điện ảnh nữ chủ lưu đạo đầu tiên là sửng sốt nói tiếp ngươi là muốn dùng hẹn trước danh ngạch đổi thử kính danh ngạch thanh dữ gật đầu không tồi lưu đạo cười nói ta lời nói thật cùng ngươi nói đi hoàng đạo tuy rằng là ta thái thái nhưng ở đóng phim điện ảnh phương diện chúng ta là không can thiệp chuyện của nhau nữ chủ thử kính danh ngạch ta có thể giúp ngươi bắt được nhưng lại không thể bảo đảm thời anh cuối cùng có thể thượng hắn thái thái tính tình tương đối bướng bình đặc biệt là ở đóng phim thượng cảm thấy không thích hợp kia ai mặt mũi đều sẽ không bán bao gồm hắn Thanh dữ cười nói, ta đối với thời anh có tin tưởng, nếu cuối cùng lạc tuyển, coi như nàng cùng kia bộ điện ảnh vô duyên đi. Lưu đạo gật đầu, hành, ta đây giúp ngươi đi muốn thử kính danh lạch. Hai người lại hàn huyên một hồi, Thanh dữ liền mang theo lộ tử tích đi trước. Trên đường, Thanh dữ hỏi, hôm nay thu tiết mục còn thuận lợi đi. Lộ tử tích cười nói, thực thuận lợi, bọn họ chẳng những không có bài xích, còn chủ động mang ta, hơn nữa lưu đạo đặc thù chiếu cố, màn ảnh hẳn là sẽ không quá ít. Hắn trước kia chưa từng có tham gia quá loại này đại bạo tổng nghệ, nguyên bản là phi thường khẩn trương, cũng sợ biểu hiện không hảo cấp nhà mình người đại diện mất mặt. Ai từng tưởng nhà mình người đại diện quá cấp lực, trước tiên vì hắn phô bình lộ mang phi. Kia vài tên giả vị đại nhiệt độ cao thường chú khách quý, đối hắn đều tương đối khách khí, còn chủ động dẫn hắn chơi, hắn biết đều là xem ở lưu đạo cùng thanh dữ mặt núi thượng. Thanh dữ gật đầu, vậy là tốt rồi. Lục xong này kỳ tổng nghệ, ngươi đi trước đem tạp chí cùng quảng cáo chủ. sau đó tiến hồng đạo đoàn phim đóng phim hồng đạo đóng phim không thích diễn viên làm chuyện khác cho nên ngươi sau tài nguyên chỉ có chờ chụp xong rồi lộ tử tích mãn nhãn tín nhiệm cười nói hiện tại đã thực hảo ta đều nghe dữ tỷ ngươi an bài thanh Dữu về nhà sau một hồi liền nhận được lưu đạo điện thoại nói thử kính danh ngạch đã thu phục chẳng những đem kịch bản đã phát lại đây còn hẹn thử kính thời gian thanh dữu cũng đem tiểu tinh tinh phát tới xếp hàng hẹn trước mã chia lưu đạo tiếp theo nàng cấp thời anh gọi điện thoại thời anh biết thanh dữ vì nàng tranh thủ tới rồi hoàng đạo điện ảnh thử kính chấn kinh rồi phải biết rằng điện ảnh vòng cùng kịch vòng là có vách tưởng điện ảnh vòng nổi danh minh tinh cơ hồ đều sẽ không tới chụp web ra mạ mà diễn phim truyền hình web giả mạ hồng diễn viên lại đều tưởng chen vào điện ảnh vòng nàng năm đó nhất hồng thời điểm đều không có chen vào điện ảnh vòng đi mà hiện tại lại có thể đi thử kính điện ảnh nữ chủ thật là có điểm không dám tưởng tượng chỉ có thể nói nhà mình người đại diện quá lợi hại thời anh thực kích động đối thanh diễu bảo đảm gần nhất nhất định hảo hảo nghiên cứu kịch bản kế tiếp thời gian thanh diễu liền mấy đầu chạy thỉnh thoảng đi xem lộ tử tích cùng sư ngọc hủ trụ tổng nghệ sau đó đi tìm thời anh chỉ điểm nàng như thế nào tìm cảm giác nhập diễn còn dạy nàng một ít đóng phim điện ảnh kỹ xảo trở cái này làm cho thời anh càng là kinh hãi cảm thấy nhà mình người đại diện chẳng những lợi hại còn thực văn năng một vòng sau thanh diễu đưa thời anh đi thử kính chờ thử kính người đều là một vài tuyến kỹ thuật diễn phái nữ tinh nhìn đến thời anh tới thử kính nữ chủ đều kinh ngạc kinh còn có chút không thể tin được càng làm cho các nàng khiếp sợ chính là thử kính xong chờ đợi hai ngày sau hoàng đạo bên này tuyên bố định ra thời anh vì nữ chính trong vòng người cũng đi theo kinh ngạc kinh thanh Dữu cũng quá mánh đi thế nhưng giúp thời anh bắt lấy hoàng dẫn điện ảnh nữ một nhân vật tiếp theo liền có tham gia tổng nghệ minh tinh để lộ ra lưu đạo thực xem trọng thanh Dữu hẳn là hắn hỗ trợ giật dây hơn nữa thanh Dữu còn từ lưu đạo nơi này bắt được một cái tân tổng nghệ danh lệch mấu chốt là thanh diệu lại nói nàng trong tay nghệ sĩ đương kỳ đầy, cho nên không chuẩn bị an bài đi. Cái này làm cho gần nhất đối lưu đạo tân tổng nghệ mau tránh phá đầu người đại diện hoặc là nghệ sĩ thiếu chút nữa hút máu, càng là toan lợi hại. Đồng thời đại gia cũng biết thanh diệu trong tay có tổng nghệ danh lệnh, 89 chín phần mười là muốn lưu chữ đổi tài nguyên. Bởi vậy mặc kệ cùng thanh diệu quen thuộc vẫn là không quen thuộc người, đều xôi nổi cho nàng gọi điện thoại thử, muốn đổi tài nguyên. Thanh diệu xác thật tưởng đổi tài nguyên. chỉ là phát hiện không có nàng vừa ý liền tất cả đều đẩy chữ lan mân ở nước ngoài đã biết chuyện này không nhịn xuống làm thủy quân đi trên mạng phóng tin tức nói thanh dữu gắn liền với thời gian anh đi quan hệ đoạt một người nhân khí một đường nữ tinh nữ chủ điện ảnh nhân vật thanh dữu biết sau lại không có ngăn cản còn vì chữ lan mân điểm cái tán đây là trước tiên giúp thời anh tuyên truyền đâu đến nỗi điện ảnh có thể hay không có ảnh hưởng thanh dữu lại không lo lắng rốt cuộc hoàng đạo cũng không phải là ăn chay quả nhiên tên kia nữ tinh fans náo luật lên Hơn nữa thủy quân, người qua đường, sôi nổi chạy tới mắng hoàng đạo cùng thời anh. Hoàng đạo thực tức giận, tỏ vẻ nữ một quyển tới liền không có định ra, toàn bằng kỹ thuật diễn thử kính lấy nhân vật. Càng trực tiếp đem ngày đó thử kính video ngắn thả đi ra ngoài, làm đại gia chính mình xem. Xem xong thử kính video sau, trừ bỏ fan nào tản cùng ạn thì fan, những người khác đều vô pháp trái lương tâm nói tên kia một đường nữ tinh so thời anh diễn ngành hảo. kia nữ tinh kỹ thuật diễn sắc thật hảo, đơn độc xem nàng video. Đại gia cảm thấy thực không tồi. Nhưng lại xem xong thời anh, sẽ có một loại cảm giác, nhân vật này hình như là vì nàng lượng thân chế tạo giống nhau, chỉ là ngắn ngủn vài phút thử kính video, đại gia lại hoàn toàn mang nhập đi vào. Vì thế này sóng trò khôi hài chẳng những không có hát thành hoàng đạo cùng thời anh, còn cho đại gia một cái ấn tượng, thời anh kỹ thuật diễn so trước kia càng tốt, đối này bộ kịch chờ mong lên. Chữ Lan Mân Hoa một tuyệt bút tiền, lại vì thanh dữ cùng thời anh làm áo cưới, lại tức đến không được. bất quá còn hảo nàng ở nước ngoài sự làm thực thuận lợi nàng cô cô kiểm tra ra trọng độ huyết áp thấp ở làm bạn đối phương nằm viện trị liệu thời điểm nàng suối dục thành công ở nàng nói bóng nói do ám chỉ hạ nàng cô cô chủ động nói chờ từ nước ngoài trở về liền trước lập một cái di trúc để người vắng nhất nàng thực hiện được liền đằng ra tay tới muốn tìm thanh dữu phiền thoái sau đó lại gọi điện thoại đi suối dục hoặc tinh thần biểu muội một phen hôm nay thanh dữu ở văn phòng xem tài nguyên trước đài gọi điện thoại tới nói Hoắc tổng mẫu thân muốn tìm nàng, hơn nữa đã lên lầu. Thanh Dữu nghĩ thầm, cuối cùng là tới. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 283 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 54. Chương 283 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 54. Văn phòng. hoặc mẫu ngồi ở trên sofa, Thanh Dữu ngồi ở nàng đối diện, vì nàng đổ một chén nước. Hoắc mẫu mạng nhãn bắt bẻ nhìn Thanh dữ, lớn lên sắc thật rất xinh đẹp. Khó trách có thể đem ta nhi tử mê đến xoay quanh. Nàng nhi tử ở nữ sắc phương diện, hoàn toàn không giống như là hoác gia loại. Từ nàng công công đến lão công, lại đến nàng lão công sinh những cái đó con hoàng, một đám đều là hoa tâm lặng tình, dưỡng không ít nữ nhân. Nhưng nàng nhi tử lại quá hòa thượng giống nhau sinh hoạt, hoàn toàn không gần nữ sắc, nàng muốn cho hắn đi thân cận, hắn cũng không đồng ý. Làm nàng một lần hoài nghi, nàng nhi tử có phải hay không thích nam nhân? Nhưng gần nhất nàng lại nghe nói nhi tử vì cái này tiểu hồ ly tinh làm rất nhiều sự, liền trí năng người máy hẹn trước danh ngạch đều đưa cho nữ nhân này đi đổi tài nguyên dùng. Nàng làm kia hôn chướng đưa nhà mẹ đẻ người hai đài trí năng người máy, lại bị cự tuyệt. Trừ cái này ra, kia hôn chướng khoa học kỹ thuật công ty làm như vậy hảo, nghe nói bị hoác thị những cái đó mới lao ra hỏa thực coi trọng, kia liền hảo hảo đi tranh hoác ra được. Cái này phá giải trí công ty một hai phải niết ở trong tay không bỏ, nàng mấy ngày nay nghe chất nữ tố khổ. liền đi tìm Nhi Tử muốn làm hắn đem nhà này công ty cho nàng nhà mẹ đẻ người nhưng lại lần nữa bị cự tuyệt chất nữ nói nàng Nhi Tử hẳn là vì cái này Thanh Diếu mới phải bắt được giải trí công ty quyền không bỏ chỉ vì cấp cái này tiểu hồ ly tinh lót đường cái này làm cho nàng thực khó chịu đồng thời cũng minh bạch xem ra Nhi Tử không phải đối nữ nhân không có hứng thú mà là phía trước không có gặp được có thể mê hoặc hắn nữ nhân Thanh Diếu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hoắc mâu ý tưởng đồng thời cũng minh bạch một chút Vì cái gì hoác phụ sẽ đem người như vậy cưới vào cửa đương bài trí? Thật sự là có điểm lốc bạch ngọn, trong lòng tưởng cái gì căn bản trang không được. Tuy rằng vị này chính là tiểu tinh tinh mẹ, nhưng đối không thích chính mình người, thanh dữ cũng sẽ không quán. Nàng cười cười nói, đa tạ hoác phu nhân khen. Hoác mẫu một nghẹn, này tiểu hồ ly ra mặt thật là dày. Nàng hư lạnh một tiếng, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ngươi như vậy thân phận là không có khả năng tiến chúng ta hoác ra đại môn. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi ta nhi tử hảo, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh diễu bật cười, cho nên ngươi hôm nay chính là tới đối ta phóng lời nói. Hoác mẫu mạc danh, bằng không đâu. Nàng hôm nay tới chính là muốn làm này tiểu hồ ly tinh biết, nàng nhi tử không phải như vậy hảo leo lên, thức thời liền chạy nhanh chủ động rời đi, nếu không nàng liền phải ra tay. Thanh diễu chấp chấp mắt, chẳng lẽ không nên đối ta ném một tờ chi phiếu gì đó sao? Ngươi chính là hoác thái thái, ngươi khí thế đâu? Hoắc mẫu, này tiểu hồ ly như thế nào không ấn lẽ thường ra bài. Nàng nghĩ nghĩ, xù mặt nói, nguyên lai like ngươi là muốn tiền, ta không mang chi phiếu ở trên người đem ngươi tài khoản cho ta, ta cho ngươi chuyển 100 vạn. Nếu có thể dùng tiền tống cổ, cũng không phải không được. Thanh dữ phát hiện Hoắc mẫu xác thật rất đầu, ngươi đây là tống cổ ăn mày a? Ngươi cảm thấy ngươi nhi tử chỉ trị giá 100 vạn. Hoắc mẫu tức giận đến không được, 100 vạn ngươi còn ghét bỏ thiếu, ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Thanh dữ nhún nhún mai, ta tuy rằng không có ra thế bối cảnh, nhưng ngươi không phải cũng là bình thường gia đình sinh ra sao. Hoặc mô bị lời này khí tới rồi, đây là nàng ghét nhất bị nhắc tới sự. Ngươi cái này tiểu hồ ly tinh, thật khi ta nhi tử nhiều thích ngươi, hắn bất quá là chơi chơi mà thôi. Tiếp theo đầy mặt lãnh lệ uy nghiêm nói, ngươi vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi, hiện tại ta còn có thể cho ngươi một trăm vạn, ngươi nếu là không biết điều, ta khiến cho ngươi ở đế đô hôn không đi xuống. Thanh dữ vô vô ngực, Nhưng trên mặt tươi cười lại không thay đổi, ta sợ quá a. Ở hoác mô khó coi sắc mặt hạ, nàng lấy ra di động bắt thông hoác tinh thần điện thoại, cũng điểm loa phát thanh. Thực mau, hoác tinh thần thanh âm truyền đến, dữ dữu Nghe được nhi tử buồn nôn lại mang theo chưa bao giờ nghe qua ôn nhu thanh âm, hoác mẫu trong lòng có chút không thoải mái. Sau đó phản ứng lại đây, không đúng, cái này tiểu hồ ly cho hắn nhi tử gọi điện thoại muốn làm gì. Tiếp theo liền nghe được thanh dư nói, mẹ ngươi tới tìm ta. sau đó muốn dùng một trăm vạn làm ta rời đi ngươi nếu không khiến cho ta ở đế đô hôn không đi xuống nàng lươi đến cùng hoác mẫu dây dưa khiến cho tiểu tinh tinh chính mình thu phục đi mấu chốt có hoác mẫu hôm nay làm yêu tiểu tinh tinh là có thể thuận thế đúng lý hợp tình thu thập hoác mẫu nhà mẹ đẻ những người đó hoác mẫu trưởng lớn đôi mắt sắc mặt đổi đổi cái này tiểu hồ ly tinh thế nhưng làm cho nàng mặt cáo trạng quả nhiên hoác tinh thần nháy mắt đã hiểu thanh dư ý tứ hắn thanh âm mang theo vài phần không vui Nàng thật đúng là thích xen vào việc người khác Sau đó lại bá đạo nói Dư dữu ngươi không cần phải xen vào nàng Ta ba đều mặc kệ ta cái này Nàng nơi nào có tư cách này Huống chi, nàng chính là cái hưu danh vô thực hoác thái thái Thật đương nàng chính mình có thể một tay che trời đâu Còn làm ngươi ở đế đô hôn không đi xuống Quả thực chính là chê cười Hoác thái thái nghe được lời này Sắc mặt lại thay đổi biến Không nhìn xuống thanh âm bén nhọn nói Hoác tinh thần, có ngươi nói như vậy mẹ ngươi sao Ngươi đừng quá quá mức. Nàng tuy rằng biết trên danh nghĩa là hoác thái thái, nhưng cũng không có nhiều ít quyền lợi, nhưng bị nhi tử như vậy mình cùng tiểu hồ ly nói ra, nàng rất khó tiếp thu. Hoác tinh thần mới không quen nàng, còn mang theo vài phần cả lơ phất phơ ngựa khí nói, không quá phận A, ta bất quá là nói lời nói thật. Ta cùng giữ giữ sự, cũng không phải là ngươi có thể nhúng tay. Nhìn dáng vẻ, lại là ngươi nhà mẹ để những cái đó cái gì chất nữ chất nhi châm ngoài ngươi. Phía trước ta ra thai nạn xe cổ sự, Ta còn không có chủ động tìm bọn họ tính sổ, bọn họ lại không ngừng xối dục ngươi làm yêu. Hừ, bọn họ nếu nếu không đoạn thử ta điểm mấu chốt, vậy làm cho bọn họ chờ hảo hảo xem xem đi. Phía trước không có xử lý hắn mẫu tộc những cái đó thân thích, cũng không phải mềm lòng, hoặc là xem ở con mẹ nó mặt mũi thượng tha thứ. Mà là gần nhất sự tình quá nhiều, còn không có đằng ra tay tới, cũng ở làm người thu thập chứng cứ. Hắn đã bắt được những người đó cấu kết người ngoài, muốn cho hắn ra thai nạn xe cộ mưu sát chứng cứ. Hiện tại mẹ nó chủ động đưa tới cửa tới, vừa lúc vì hắn đệ một cây đào tử xuống tay. Hoác mâu vẫn luôn đều biết hoác ra người huyết là lãnh, hoác tinh thần nói một chút làm nàng hoảng sợ. Không, không phải ai xúi dục ta tới, là ta chính mình tới. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cưới một cái môn đăng hộ đối thế tử, ta là mẹ ngươi, ta cũng là vì ngươi hảo. Hoác tinh thần cười nhạo, ta nhất phiền ai đánh tốt với ta danh nghĩa, đi an bài cuộc đời của ta, lão nhân cũng chưa tư cách này. ngươi cái này trước nay đều mặc kệ ta mẹ liền càng không tư cách lão nhân tuy rằng cũng không thế nào còn hắn nhưng từ nhỏ đến lớn tiền cùng tài nguyên lại trước nay sẽ không thiếu hắn hắn lại không kiên nhẫn nói được rồi ngươi chạy nhanh đi thôi nếu không ta liền đi cùng lão nhân nói ngươi can thiệp ta hôn nhân làm ta cưới ngươi tự nhận là tốt nữ nhân trở về đương rào gia tinh hoắc mẫu một nghẹn hoắc tinh thần ngươi không chuẩn đi tìm ngươi ba nàng dẫn đầu thỏa hiệp ta mặc kệ ngươi là được nàng biết ở hắn lao công trong lòng Hoắc tinh thần như thế nào chơi đều không sao cả, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép cưới cái rảo ra tinh trở về. Nếu là Hoắc tinh thần đi cáo trạng, tuy rằng nàng cũng không có loại này ý tứ, nhưng nàng Lão công khẳng định lại sẽ không phản ứng nàng một đoạn thời gian, này không thể được. Hoắc tinh thần cười nhạo một tiếng, hành, vậy ngươi chạy nhanh về nhà đi. Tiếp theo lại đối thanh Dữ nói, dữ dữu, ngươi không cần phản ứng nàng, nàng quản không được ta. Thanh dữu cười nói, hảo, ta nghe ngươi. Sau đó nàng liền đem điện thoại treo. mươi 284 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 55. mươi 284 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 55. Hoác mâu trong lòng đặc biệt khó chịu, nhưng lại lấy nhi tử không có biện pháp. Rốt cuộc trong nhà đều là nàng lão công làm chủ, nàng quản không được cũng vô pháp bắt chẹt cái này thân sinh nhi tử. Này hôn chướng chính là sinh hạ tới chuyên môn khí nàng. Thanh dữ quải xong điện thoại, đối hoác mâu nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hoác mâu trừng mắt nhìn chừng nàng, không cần. Ngươi cho ta chờ. Nàng sẽ không bỏ qua cái này tiểu hồ ly tinh, chờ nàng nhi tử chơi chắn rồi, nàng liền thu thập nàng. Thanh dữ giờ khóc dở cười, ta đây chờ, ngươi cần phải nhanh lên A. Hoác mẫu. Nàng một chút không biết muốn nói gì hảo, từ nàng đương hoác phu nhân lúc sau, còn không có người dám như vậy chèn ép nàng. Nàng hư lạnh một tiếng, thử, ta liền xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Nói xong thở phì phì đứng lên, kéo ra môn liền đi rồi. nhưng lúc sau nàng cũng không có lại đến tìm thanh dữu phiền thoái bởi vì nàng chất nữ cùng chất nhi bị hắn thân nhi tử đưa vào ngục giam trước kia thoát ra cho nàng nhà mẹ để công ty tài nguyên cũng tất cả đều bị thu trở về nhà mẹ để cha mẹ cùng huynh đệ mỗi ngày tìm nàng náo nàng chính mình đầy đất lông gà nơi nào còn lo lắng thanh dữu lại qua một tháng lộ tử tích tiến hồng đạo đoàn phim quay chụp thời anh thân tử tổng nghệ cũng chụp xong tiên tiến tổ cung đấu kịch nữ tam nhân vật xuất diễn cũng không phải rất nhiều chụp xong lúc sau vừa vặn đi hoàng đạo đoàn phim tiếp theo hạ đạo ở nước ngoài cũng an bài hảo làm sư ngọc hủ cùng mặt khác diễn viên cùng nhau bay đi nước ngoài đóng phim bởi vì hoác tinh thần là lớn nhất nhà đầu tư cho nên có một cái quan trọng vai nữ phụ hạ đạo hỏi hỏi thanh Du ý kiến ý tứ chính là có thể cho nàng tới quyết định hoặc là an bài ai diễn thanh diễu một chút liền nghĩ tới kim tuyết vân tuyệt đối đối phương thực thích hợp vì thế chủ động cùng đối phương liên hệ kim tuyết vân không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy vừa lúc nàng gần nhất có đương kỳ liền đồng ý mà trong giới người thế mới biết hạ đạo chủ bị hồi lâu quân sự đề tài điện ảnh muốn bắt đầu quay đại đầu tư người là tinh thần ngu nhạc tổng tài nam chính là sư ngọc hủ kim tuyết vân bởi vì phía trước ở tổng nghệ cùng quan hệ không tồi còn vất tới rồi một cái xuất diễn không ít nữ xứng nhân vật đại gia này cũng mới phát hiện một vấn đề thanh dữ mang ba người mỗi cái đều bắt được một bộ điện ảnh diễn viên chính nhân vật như vậy vừa thấy rất nhiều người đều trận tròn mắt Liên phía trước không có đem thanh Dữu để vào mắt trong vòng kim bài người đại diện nhóm hiện tại đều không khỏi coi trọng khởi nàng tới. Đổi thanh bọn họ nếu là bắt được như vậy ba cái nghệ sĩ, phỏng trừng chỉ có đau đầu phân, càng sâu đến sẽ trực tiếp từ bỏ. Nhưng thanh Dữu đối ba người an bài cùng phát triển quy hoạch, tất cả tại điểm thượng, còn tất cả đều đi lên. Không thể không nói, này liền rất lợi hại. Còn có lấy tài nguyên thượng, thanh Dữu cũng làm cho bọn họ rất là kinh ngạc cảm thán, nhiều như vậy hảo tài nguyên. Nàng rốt cuộc lại như thế nào tranh thủ đến? Muốn nói toàn dựa hoác tinh thần cái này tổng tài, đó là không có khả năng. Tuy rằng hoác gia thế đại, nhưng rốt cuộc không ở cái này trong vòng hôn, không có khả năng một chút có thể bắt được như vậy thật tốt tài nguyên. Liền lấy ngô đạo cùng lưu đạo tới nói, này hai người liền thuộc về dám không cho hoác gia mặt mũi cái loại này. Đương nhiên, cũng có không ít người sướng suy hạ đạo bộ điện ảnh này, một cái kính mang tiết tấu nói muốn nằm liệt giữa đường, đến lúc đó hoác tinh thần đầu tư liền phải ném đá trên sông. Dù sao các loại không xem trọng bộ điện ảnh này cùng sư Ngọc Hủ. Thanh Diễu lười đi để ý, dù sao nàng cùng Tiểu Tinh Tinh xem trọng là được. Đương nhiên, bởi vì nàng trong tay còn cầm một cái tổng nghệ danh ngạch, cho nên gần nhất tới quái rầy nàng người rất nhiều. Hôm nay, lại là một cái xa lạ địa báo. Thanh Diễu tiếp lên, đối diện truyền đến mục tiêu vũ thanh âm, Thanh Diễu. Thanh Diễu vừa nghe đến là hắn, liền trắng ra nói, ngươi cho ta gọi điện thoại, cũng là hướng về phía cái kia tổng nghệ danh ngạch tới đi. mục tiêu vũ một nghẹn bất quá hắn xác thật là hướng về phía cái này tới gần nhất chữ lan mân ở nước ngoài đều không có như thế nào quản bọn họ hơn nữa hắn cùng chữ lan mân bởi vì ngụy phương hoài sự còn ở dùng mình cho nên kia nữ nhân cũng không có vì hắn tiếp tục tìm hảo tài nguyên hắn chỉ có thể chính mình tới vì thế nói đúng vậy ta xác thật muốn cái này danh lệch chúng ta cùng nhau lớn lên ngươi là biết ta ta hắn cảm thấy chỉ cần như vậy thanh dữ liền vẫn như cũ sẽ giúp chính mình Chỉ là hắn muốn đánh cảm tình bài nói còn không có nói xong, đã bị thanh dưu đánh gãy, ta đương nhiên biết ngươi, bạch nhãn lang một con. Muốn cái này danh lạch, nang a một tiếng, ta cầm đi ném trong nước, còn có thể nghe được một cái vang, cho ngươi cái này bạch nhãn lang, chính là bạch ngủ, ngươi cho tang ốc. Mục tiêu vũ, đã từng ta giúp ngươi nhiều ít, ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không điểm số. Nhưng cuối cùng được đến cái gì kết quả? Ngươi nơi nào tới mặt, cư nhiên không biết xấu hổ chủ động tới tìm ta muốn tài nguyên. Ngươi thật đem chính mình đương cái ngoạn ý, đây mới là bắt đầu đâu, ngươi liền chịu không nổi. Vậy ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng khóc, rốt cuộc trên đời này không thuốc hối hận. Mắng xong lúc sau, thanh diễu quyết đoán đem điện thoại treo. Đối cha nam bạch nhãn lang đương nhiên không cần khách khí, nàng sẽ là mục tiêu vũ mất đi nhất để ý danh cùng lợi. Không bao lâu, thanh diễu lại nhận được điện thoại. Lần này là ngụy phương hoài đánh tới, cũng là muốn thanh diễu trong tay tài nguyên, làm nàng càng vô ngữ chính là. buổi chiều còn nhận được ngải hiểu tô điện thoại đối phương chẳng những thử muốn tổng nghệ danh ngạch còn tưởng thanh diễu đem nàng nhét vào hạ đạo điện ảnh đi giống như là phía trước phản bội sự không tồn tại giống nhau hai người đồng dạng bị thanh diễu phun một đốn cắt đứt điện thoại thanh diễu phát hiện này đó bạch nhãn lang ra mặt quả nhiên không phải giống nhau hầu ba cái nghệ sĩ đều tiến tổ thanh diễu cũng nhàn xuống dưới tiếp tục lại đi tìm một lần luyện chế dưỡng sinh hoàn dược liệu luyện một đám thuốc viên ra tới sau đó giải đi ra ngoài một ít thay đổi không ít nhân tình lưu đạo cái kia tổng nghệ danh lệch cũng thay đổi đi ra ngoài lại qua hơn 2 tháng nhiếp như quân ước thanh dữu đi ra ngoài ăn cơm ăn xong rời đi nhà ăn thời điểm thực trùng hợp gặp chữ huệ cầm cùng chữ lan mân hiển nhiên cũng là tới ăn cơm chữ huệ cầm nhìn đến nhiếp như quân chủ động cười tiếp đón như quân ngươi cũng tới nơi này ăn cơm đâu nhiếp như quân thần sắc nhàn nhạt cười cười đúng vậy chữ huệ cầm phát hiện gần nhất một đoạn thời gian Nhiếp như quân đối nàng thái độ tương đối xa cách lãnh đạo, cũng không biết nàng như thế nào đắc tội đối phương. Nhưng nhếp như quân nhân mạch thực quảng, nàng còn có không ít địa phương yêu cầu mượn dùng đối phương hỗ trợ. Vì thế trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Nàng ánh mắt rừng ở nhiếp như quân bên cạnh tuổi trẻ nữ tử trên người, cười nói, vị này chính là... Lớn lên thật xinh đẹp. Chữ Lan Mân nhìn đến thanh dữ đầu tiên là kinh ngạc kinh. Lại nghe được cô cô nhìn thanh dữ hỏi như vậy. Cả người đều nhịn không được căng chặt lên Xem ra kia sự kiện đến chạy nhanh tiến hành rồi Nàng ca ca nhưng thật ra tìm được rồi có thể là người Chỉ là nàng vừa mới từ nước ngoài trở về Còn không có đi liên hệ Nhếp như quân giới thiệu Đây là Thanh Diễu Là một người người đại diện Tiếp theo chuyện vừa chuyển lại nói Lại nói tiếp nàng cùng ngươi chất nữ còn có một đoạn sâu xa Nàng phía trước đem Thanh Diễu mang nghệ sĩ đều toàn cố ý đoạt đâu Nàng cùng Thanh Diễu quan hệ càng ngày càng tốt Tuy rằng tuổi có trinh lệch. nhưng lại có loại khuê mật giống nhau cảm giác. So cùng chữ huệ cầm bằng hữu quan hệ càng chân thật. Hùng chi thanh Dữu còn cứu nàng, lại tặng bọn họ phu thế như vậy tốt dưỡng sinh hoàn. nhiếp như quân người này tính tình thực yêu ghét rõ ràng, hôm nay nếu gặp chữ huệ cầm cùng nàng chất nữ, đối phương còn chủ động hỏi thanh dữu nàng liền nhịn không được muốn vì thanh dữu xả dợ. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 285 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 56. Chương 285 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 56 Nhếp như quân vừa nói sau, chữ huệ cầm vẻ mặt xấu hổ Nàng phía trước nhưng thật ra nghe nói qua, chất nữ tiến giới giải trí đương người đại diện Đem công ty một cái khác người đại diện nghệ sĩ đều đào tới rồi chính mình thủ hạ Ở nàng xem ra cũng không có cái gì, rốt cuộc người thích hướng được thì sống sót Có thể đem người đều đào tới, cũng là chất nữ bản lĩnh Bọn họ làm buôn bán cũng không ít đi đào người khác khách hàng cùng đơn tử Chỉ là xem nhếp như quân bộ dáng, đối cái này thanh dữ thực để ý, nếu không cũng sẽ không nói loại này làm nàng xuống đài không được nói. Nàng ngượng ngùng cười cười, đây đều là người trẻ tuổi mọi người đùa dẫn đi. Thanh dữ đối nguyên thân thân mụ ấn tượng là càng ngày càng kém. Nàng ý vị thâm trường mà cười cười, người chất nữ này tuổi không nhỏ, nếu là kết hôn sớm, đều đã có thể đương mẹ. Bất quá ta cũng muốn cảm tạ nàng, tuy rằng thực mạc danh nhằm vào cướp đi ta người, nhưng lại làm ta thấy rõ kia mấy cái bạch nhãn lang gương mặt thật. Giảm bất tương lai tổn thất Nàng nhìn về phía sắc mặt khó coi chữ Lan Mân nói Ngươi có thể đem này đó rác rưởi tiếp nhận qua đi Thật là cảm tạ Lời này làm chữ Huệ cầm cùng chữ Lan Mân đều đổi đổi mặt Chữ Huệ cầm là không cao hứng người thanh niên này Cư nhiên đối chính mình như vậy không lễ phép Hơn nữa nàng mặc danh cảm thấy đối phương cùng chồng trước giống như có điểm giống Bởi vậy liền càng không thích Chữ Lan Mân còn lại là bởi vì thanh dữ nói mục tiêu vũ ba người là không cần rác rưởi. cái này làm cho nàng có loại giống như chính mình hao hết tâm tư đoạt tới đồ vật kỳ thật là thứ phẩm giống nhau khó chịu cảm Chữ huệ cầm nhìn thanh diệu nói ngươi cái này cô nương nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng thanh diệu đối nàng trở về một nụ cười dạng dỡ đa tạ khích lệ Chữ huệ cầm thanh diệu không có nói cái gì nữa mà là quay đầu đối nhiếp như quân nói nhiếp tỷ chúng ta đi thôi nhiếp như quân liền thích thanh diệu như vậy ngay thẳng không nghẹn khuất tính cách chủ động ván thượng nàng cánh tay hảo a chúng ta đi dạo thương trường Hôm nay ngươi cần phải nhiều bồi bồi ta. Thanh Dữu gật đầu, hành. Hai người kéo tay lập tức rời đi, nhiếp như quân cũng không có cùng chữ huệ cầm tiếp đón. Chữ huệ cầm trên mặt như cũ duy trì tươi cười, nhưng nhìn qua lại có chút cứng đờ. còn ngươi mang theo ti tức giận. Nhiếp như quân hôm nay thế, nhưng vì cái người trẻ tuổi cùng nàng trở mặt, thật đương nàng vẫn là đã từng cái kia hảo môn thiên kim đâu. Chữ lan mân rất sợ cô cô lại tiếp tục chú ý thanh dữ, vì thế mở miệng, cô cô, chúng ta cũng vào đi thôi. Chữ vệ cầm đối nàng gật gật đầu, ân. Vào phòng, chữ vệ cầm hỏi, ngươi cùng cái này thanh dữ có thủ án? Chữ lan mân giật mình, cũng không phải có thủ án, chính là ta cùng nàng mang một cái nghệ sĩ phía trước yêu đương, hắn tưởng đi ăn máng khác đến ta thủ hạ, ta liền đồng ý. Ai tưởng tưởng cái này thanh dữ đối nàng thủ hạ nghệ sĩ mặt ngoài thực phụ trách, sau lưng lại thích chiếm tiện nghi, mặt khác hai người chịu không nổi, cũng đi theo ta bạn trai cùng nhau, chủ động đi ăn máng khác đến ta thủ hạ. nàng mặt mang vải phần bất đắc dĩ nói cho nên ta đã bị thanh dịu ghi hận thượng phía trước nàng liền ở ấy bồ mang tiết tấu măng quá ta ta bồi ngươi xuất ngoại trước còn bị nàng thỉnh thủy quân võng bạo hát quá hiện tại xem ra nàng đối ta như cũ ghi hận trong lòng đâu nàng xin lỗi nói cô cô chuyện vừa rồi là ta liên lụy ngươi chữ huệ cầm nghe xong chất nữ nói đối thanh dịu ấn tượng càng kém người này thật đúng là bụng dạ hẹp hỏi, vậy ngươi về sau cách xa nàng điểm đương nhiên nàng nếu là khi dễ ngươi cũng không cần sợ nàng, ngươi còn có ta đâu. Thật là thật quá đáng, còn không phải là đoạt vài người, cư nhiên mua thủy quân vong bạo mân mân. Xem ra nhiếp như quân đối chính mình như là muốn tuyệt giao lãnh đạm thái độ, khẳng định là cái này thanh dữ ở sau lưng suối rục suối rục. Chữ Lan Mân lộ ra cái ngoan ngoan ỉ lại tươi cười, cảm ơn cô cô, ta khẳng định sẽ không làm nàng khi dễ. Tiếp theo nàng không nghĩ nói chuyện nhiều thanh dữ sự, nhanh chóng rời đi đề tài. Vào lúc ban đêm trở về, Chữ Lan Mân liền chủ động liên hệ nàng ca tìm người. Nàng dùng đặc thù con đường mua một chương không ký danh di động tạp, dùng máy thay đổi thanh âm cấp người nọ gọi điện thoại. Thực mau liền đạt thành hợp tác. Nhưng nàng lại không biết, nàng này đó động tác đã tất cả đều bị chính mình di động ký lục xuống dưới. Thanh dữ bảo tồn một phần, một khắc phân tắc phát tới rồi chữa Huệ cầm hồng thư. Chữa Huệ cầm hồng thư thiết chí một tháng đúng giờ rửa sạch, thanh dữ đem này đổi thành một năm, cho nên này đó biêu kiện sẽ không bị xóa rớt. Mặt khác rác rưởi biêu kiện cũng như cũ ở bên trong nằm. Đến lúc đó chữ Huệ cầm phát hiện, cũng chỉ sẽ tưởng nàng chính mình không cẩn thận thiết trí sai thời gian. Vài ngày sau, hoác tinh thần lái xe trở thanh dự đi ngoại ô. Đến một cái hẻo lánh đoạn đường, đột nhiên một chiếc xe tải lớn mất khống chế giống nhau hướng tới bọn họ xe va chạm tới. Cách đó không xa lái xe người cùng người qua đường, nhìn đến giật nảy mình. Có chính cầm di động người, lập tức mở ra ghi hình công năng nhắm ngay bên kia. Tiếp theo liền thấy một cái thứ gì Từ sắp bị đụng phải chiếc xe kia ném ra tới. Sau đó kia đồ vật đột nhiên biến thành cái cao lớn người máy, vừa đôi tay ngạnh sinh sinh đem đánh tới xe ngăn trở xuống dưới, cũng ngăn trở một hồi trọng đại tai nạn xe cộ phát sinh. Người qua đường đều xem ngây người, đây là trụ khoa học viễn tưởng tảng lớn sao? Nhưng hiển nhiên không phải. Thực mau hoắc tinh thần cùng thanh rượu xuống xe, ngăn chặn muốn chạy trốn tài xế. Đối phương một thân mùi rượu, hiển nhiên là muốn giả mạo say rượu lái xe gây chuyện. Hai người tại hạ xa tiền đã báo nguy. không nhiều lắm sẽ cảnh sát liền tới rồi tên kia tài xế bị mang đi thanh giữ hai người cũng đi theo đi cục cảnh sát thẩm vấn hạ tài xế cắn chết nói chính mình uống xong rượu lúc này mới đem phanh lại giẫm sai thành chân ga thiếu chút nữa đụng phải thanh giữ bọn họ xe hoác tinh thần gọi điện thoại kêu luật sư tới cũng cắn chết nói người này khẳng định là bị thu mua tới mưu sát bọn họ như thế nào đều không thể buông tha cái này tài xế tài xế bị câu lưu điều tra chuyện này thanh giữ cũng không có lập tức liền cung cấp chứng cứ Nếu không như thế nào giải thích, nàng có thể như vậy đã sớm biết có người muốn giết bọn hắn. Mà là làm tiểu tinh tinh đi đi bình thường điều tra lộ tuyến, chờ thích hợp thời điểm lại lấy ra chứng cứ. Chữ Lan Mân nghe được tài xế thất bại tin tức, hoảng hốt hạ. Cố ý làm người đi hỏi thăm, biết tài xế cắn chết là say rượu lái xe không có bán ra bọn họ tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mà hoác tinh thần khoa học kỹ thuật công ty tiểu mới bảo hộ người máy, cũng bởi vì người qua đường phát đến trên mạng video lại phát hỏa. Liền xe tải lớn đều có thể ngăn trở. ai không nghĩ muốn một cái như vậy bảo tiêu. Phú Hào quyền quý nhóm lại sôi nổi đi công ty mua sắm cùng dự định. Hai nạn xe cổ sự kiện vài ngày sau, chữ Huệ cầm về nhà giày cao góc đột nhiên dâm hoạt, cả người té ngã trên đất, cũng đem đầu khai phá, máu chảy không ngừng bị đưa đi bệnh viện. Bệnh viện kho máu, vừa vặn thiếu nàng cái này nhóm máu gấu chúc huyết. Thanh dữ liền nhận được bệnh viện điện thoại, do hỏi nàng có thể hay không đến bệnh viện hiến máu cứu người. nguyên thân đã từng mỗi một năm đều sẽ đi bệnh viện hiến máu lưu lại quá điện thoại thanh diễu không có cự tuyệt mà là làm hoác tinh thần lái xe đưa nàng đi bệnh viện tuy rằng phía trước chữ lan mân ngăn trở lần đầu tiên hiến máu nhận thân sự kiện còn là lại đã xảy ra yêu cầu truyền máu sự xem ra đây là tránh không khỏi vậy dựa theo cái này quỹ đạo đi xuống đi thôi thanh diễu đi hiến huyết cũng không có đi thăm chữ huệ cầm liền rời đi bệnh viện truyền máu cứu người gần nhất đối phương nói như thế nào đều là nguyên thân thân mụ Nguyên thân liền tính không nghĩ nhận, nhưng cũng sẽ không hy vọng nhìn đến nàng thân mụ bởi vì chính mình không hiến máu mà đi thế. Nguyên thân hạnh phúc kia một đời, tuy rằng không phải thân mụ chủ động cấp, nhưng xác thật được đến đối phương đại bộ phận tài sản, lần này xem như còn cái kia nhân quả. Thứ hai, thanh dữ cũng muốn nhìn một chút, nguyên thân thân mụ còn có thể hay không phát hiện các nàng là mẹ con sự. Nếu phát hiện, lại sẽ như thế nào làm đâu. mươi 286 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 57. mươi 286 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 57. Thanh Dĩu không có cố ý dẫn đường, hiến xong huyết rời đi sau, cũng không có lại chú ý. Lại qua mấy ngày, nàng nhận được một cái xa lạ điện thoại. Là chữ huệ cầm đánh tới, đánh muốn cảm tạ nàng hiến máu danh nghĩa, muốn thỉnh ăn cơm. Thanh Dĩu cự tuyệt, đối phương mới nói có kiện rất quan trọng sự, tưởng cùng nàng nói. Thanh Dĩu lúc này mới đáp ứng phó ước. Nhà ăn. Thanh Dĩu bị người hầu dẫn tiến phòng. Liền nhìn đến bên trong ngồi đang ở phát ngốc chữ huệ cầm Nghe được tiếng vang Chữ huệ cầm lúc này mới hoàng thần Trong mắt mang theo vài phần phức tạp nhìn về phía Thanh Diễu Người hầu rời đi Nàng nhìn Thanh Diễu xả ra một cái tươi cười Người ngồi Thanh Diễu ngồi xuống Người tìm ta có chuyện gì Chữ huệ cầm đem trên bàn một phần giám định thư đưa cho Thanh Diễu ngươi nhìn xem đi Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới Thanh Diễu sẽ là chính mình thân sinh nữ nhi Ngày đó bị cứu trở về tới lúc sau Nàng nghe bệnh viện người ta nói Thanh Dữu lại đây hiến máu cứu chính mình. Bởi vì phía trước đối tên này ấn tượng có điểm thâm, cho nên ở bệnh viện nhìn đến khi, nàng muốn cảm tạ, rồi lại không nghĩ đối mặt Thanh Dữu Vì thế làm người đi xem xét Thanh dữu người nhà, có hay không yêu cầu trợ giúp, nếu là có nàng liền hỗ trợ còn ân tình này. Ai biết lại tra được đối phương là ở cô nhi viện lớn lên, mà lớn lên thành thị cũng là nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Tiếp theo nhịn không được nhớ tới Thanh Dữu kia trương cùng chồng chức có chút ba phần giống mặt. cùng với đối phương cùng nàng giống nhau nhóm máu nàng không khỏi có một cái phỏng đoán mà thực vừa khéo chính là nàng trọng độ huyết áp thấp lại tái phát yêu cầu truyền máu lần trước thanh dữ hiến huyết còn dư lại một túi bệnh viện liền cho nàng an bài thượng vì chứng minh phỏng đoán sự nàng trộm trang vài giọt thanh dữ huyết làm trợ lý đi một nhà bệnh viện tư nhân làm xét nghiệm adn kết quả các nàng thật là mẹ con quan hệ đây là nàng đã từng tìm mười mấy năm nữ nhi có biết chuyện này sau Nàng phát hiện chính mình cũng không có đã từng trong tưởng tượng tìm được nữ nhi cái loại này hưng phân kích động cảm. Khả năng thật sự là thời gian quá dài, đặc biệt là những năm gần đây nàng vẫn luôn đều thực tự trách cái náy, rốt cuộc lúc trước nếu nàng chính mình thượng điểm tâm, nữ nhi liền sẽ không bị cái kia láo thái bà tặng người. Rốt cuộc nhận vẫn là không nhận, nàng tự hỏi một ngày mới quyết định. Vẫn là nhận đi, nàng sẽ cho cái này nữ nhi kinh tế thượng bồi thường, như vậy nàng cũng không cần lại ấy náy. Vì thế mới gọi điện thoại đem thanh dữu hẹn ra tới. Thanh dữ tùy ý phiên phiên trên bàn xét nghiệm ADN, trên mặt cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, ngươi cho ta xem cái này, là tưởng biểu đạt có ý tứ gì. Chữ Huệ cầm xem nàng bình đạm sắc mặt, không khỏi hỏi, ngươi không kinh ngạc sao? Thanh dữ cười cười, không kinh ngạc a, bởi vì ta đã sớm biết. Chữ Huệ cầm lần người, ngươi chừng nào thì biết đến. Vì cái gì không có chủ động tìm ta? Thanh dữ trả lời, chữ Lan Mân rất là mạc danh nhằm vào tính cây ta, nhưng ta lại trước nay không có đắc tội quá nàng. Vì thế liền thỉnh người tra xét. Sau đó liền tra được nàng đi bệnh viện đã làm một phần xét nghiệm ADN, sau đó là ta và ngươi. Ta cũng liền minh bạch, nàng vì cái gì nhằm vào ta. Tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển, cười như không cười mà nhìn chữ Huệ cầm, đến nỗi vì cái gì không có chủ động tìm ngươi. Đương nhiên là bởi vì chữ lan mân như vậy nhằm vào ta, sau lương ỉ vào đều là ngươi thế, ta đoán ngươi cũng là biết việc này. Sau đó giúp đỡ chất nữ chèn ép nhằm vào chính mình thân nữ nhi, như vậy mụ mụ. ta muốn tới làm gì đâu lời này nói châm chọc mười phần làm chữ huệ cầm sắc mặt đổi đổi nàng cũng không phải ngốc tử vừa nghe liền minh bạch thanh dịu ý tứ ngươi là nói mân mân đã sớm biết chúng ta là mẹ con quan hệ lúc này mới nhằm vào ngươi thanh dữ nhún núi vai, bằng không đâu ta nhưng cho tới bây giờ không có trêu chọc quá nàng càng sâu đến đã từng đều không quen biết người này nàng tiến công ty làm người đại diện cũng ỷ vào ngươi thế đem ta thủ hạ nghệ sĩ cướp đi còn tưởng bức ta lui vòng vừa vặn là ở nàng đi làm xét nghiệm ADN lúc sau, ta nhưng không tin đây là vừa khéo. Chữ Huệ cầm này hiểu ý có điểm loạn, nhìn Thanh Dữ nghi ngờ, ngươi bất quá là một cô nhi, còn có thể tra được nàng đi đã làm xét nghiệm ADN sự, càng có thể tra được nội dung. Thanh Dữ không phải nguyên thân, nghe được như vậy nghi ngờ cũng không sẽ khổ sở, nàng nhúng mày, ta sau lưng có hoác tinh thần, ngươi cảm thấy hắn có thể tra được sao. Chữ Huệ cầm một nghẹn, bất quá nghe được hoác tinh thần tên, nàng đấy lòng nghi ngờ thành cũng liền biến mất, Hóa ra gần nhất xuất sắc nhất trong giá thú tử muốn tra loại sự tình này, tự nhiên là chút lòng thành. Nàng này sẽ có chút khổ sở, không nghĩ tới chất nữ thế nhưng đã sớm biết nàng cùng thanh diễu quan hệ, chẳng những không nói cho chính mình, còn cố ý chạy tới chèn ép thanh dữu Bất quá nàng cũng sẽ không chỉ nghe thanh diễu lời nói của một bên, rốt cuộc đối phương hiện tại chính cửu thị chất nữ. Nàng hít sâu một hơi nói, ta phía trước cũng không biết chuyện này, vẫn là lần này nằm viện ngươi đi hiến máu, ta mới làm người cha. Nàng tiếp theo nói. Những năm gần đây mụ mụ thực xin lỗi ngươi, bất quá ngươi yên tâm, kế tiếp ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Thanh dữ cười hỏi, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Chữ Huệ cầm theo lý thường hẳn là nói, tự nhiên là tiếp ngươi về nhà, làm ngươi quá thượng những năm gần đây không có hưởng thụ quá sinh hoạt. Ở nàng xem ra, Thanh dữ ở cô nhi viện lớn lên, trừ bỏ khát vọng thân tình ngoại, khẳng định cũng chưa thấy qua cái gì thứ tốt, nàng dùng nhiều điểm tiền bồi thường là được. Thanh dữ cười nhạo, làm ta quá thượng những năm gần đây không có hưởng thụ sinh hoạt. ý tứ là muốn dùng tiền tới tống cổ ta ở ngươi trong lòng ta cái này thân sinh nữ nhi mí mắt liền như vậy tiền. chữ huệ cầm có chút không vui nói ta chỉ là bồi thường ngươi mà thôi ta là ngươi thân sinh mẫu thân ngươi không nên dùng như vậy thái độ ta biết ngươi trong lòng khả năng có hoang khí nhưng năm đó không phải ta đem ngươi ôm đi tặng người mà là ngươi thân mãi mãi mà ta nhưng vẫn đều làm người tìm ngươi hiện tại biết ngươi là của ta nữ nhi sau ta càng là trước tiên liền tới tìm ngươi nàng này sẽ cũng minh bạch Cái này nữ nhi đối nàng có oán khí, khó trách lần trước sẽ như vậy nhanh mồm dẻo miệng dối chính mình, còn suối dục nhiếp như quân cùng chính mình tuyệt giao. Nhưng năm đó sự cũng không phải nàng làm, thanh dữ như thế nào muốn đem đoán khí đặt ở chính mình trên người đâu. Muốn trách cũng nên đi quái cái kia lão thái bà mới đúng đi. Thanh dữ cảm thấy buồn cười, ta đây chỉ có thể nói xin lỗi, bởi vì ta không cần như vậy bồi thường. Năm đó cái kia lão thái thái vì cái gì dám đem ta ôm đi tặng người, ngươi thật sự không rõ ràng lắm sao. Nàng trắng ra nói, ngươi muốn giảm bớt chính mình tâm lý gánh nặng, dùng tiền đền bù tống cổ ta, do đó càng không cần lại ấy nấy, ta không tiếp thu. Sinh hạ tới lại không phụ trách, ngươi cũng không xứng đương một cái mẫu thân. Thanh dữ nói, thật sâu đau đớn cũng vạch trần chữ huệ cầm sâu trong nội tâm cố tình bị nàng chính mình xem nhẹ ý tưởng. Nàng không nhịn xuống đẩy mặt tức giận nhìn Thanh dữ, ngươi thật quá đáng, đây là ngươi đối một cái mẫu thân thái độ. người giáo dưỡng đâu? Thanh dữ bĩu môi, ta chính là cái có mẹ sinh. không cha mẹ dưỡng cô nhi ngươi muốn ta có cái gì giáo dưỡng ngươi chữ huệ cầm lại lần nữa bị nghẹn lại nhất thời không biết muốn nói gì thanh dữu đứng lên lại nói ngươi an bài ta cự tuyệt chúng ta về sau vẫn là tiếp tục đưa người lại đi sau đó rất có khí thế không có chút nào lưu luyến rời đi chữ huệ cầm nhìn thanh dữu rời đi bóng dáng tiếp theo bị đóng lại môn cách ly tầm mắt trên mặt lộ ra càng nhiều tức giận cùng nàng kham nàng nguyên bản cho rằng thanh dữu sẽ thực kinh hỉ chính mình là nàng thân sinh mẫu thân Sau đó vô cùng cao hứng nghe theo chính mình ăn bài. Lại thật không nghĩ tới, chính mình chủ động tới nhận thân, cái này nữ nhi chẳng những không tiếp thu, còn lại châm chọc chèn ép chính mình một hồi. Nàng ở phòng ngồi một hồi, sau đó gọi điện thoại cấp chữ Lan Mân, làm đối phương hiện tại lại đây. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân câu chuyện này mau xong rồi. chương 287 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 58. chương 287 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 58. Chữ Lan Mân tiên Phòng, liền thấy cô cô sắc mặt khó coi ngồi.